Mời các bạn cùng nghe phần 5 của truyện Tiểu Chù Nương ở Biên Quan. Chuyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 86, yên lặng như thờ đêm tối, không có một ai trên đường cái, xe lộc nhấp nhô thanh rất là rõ ràng. Lục lâm viễn đem Khương Ngôn Tích đưa đến khách sạn về sau, nghĩ cùng phong sóc một bước mở đầu cho mình, như vậy hắn danh nghĩa sản nghiệp cũng không gạt được hắn để cho người ta mang Khương Ngôn Tích đi gian phòng về sau, phân phó khách sạn quản sự, ngày mai thành cửa vừa mở ra, liền để trong khách sạn đinh gia thôn hòa kế mang nàng đi đinh gia thôn tránh một chút. Lục lâm viễn từng cứu được đinh ra thôn người cả thôn, các thôn dân đều nhớ kỹ lục lâm viễn ân tình, lục lâm viễn cuộn xuống khách sạn này làm cứ điểm về sau, vì phòng ngừa người khác cài nằm vùng tới, chiêu hòa kế lúc hay dùng không ít đối với hắn lòng mang cảm kích đinh ra thôn người. Quản sự gật đầu tiểu nhân nhớ kỹ, lục lâm viễn nước trà cũng không kịp uống một ngụm lại ra bên ngoài đi, để người phía dưới miệng chặt chẽ chút tối nay ta chưa từng tới khách sạn. Quản sự từng cái đáp ứng hắn liền muốn rời khỏi khách sạn lúc đổi một thân sạch sẽ váy áo khương ngôn tích từ trên lầu đuổi tới lục ca ca chuyện tối nay có phải là rất khó giải quyết lục lâm viễn nhiễm phong hàn đầu đau muốn nứt chỉ nói ta có thể giải quyết hắn nhấc chân muốn đi gấp lại lại hỏi một câu ngươi xác định cứu ngươi người kia không có bàn giao ngươi chuyện khác hoặc cho ngươi thứ gì chỉ làm cho ngươi rời đi khương ngôn tích nhìn xem lục lâm viễn do dự một chút vẫn lắc đầu nàng nói người là nàng giết không liên quan gì tới ta để cho ta đi Lục Lâm Viễn nhìn xem Khương Ngôn Tích trong ánh mắt so lúc trước thiếu chút cái gì, khoe miệng của hắn miễn cưỡng kéo ra một vòng cười, gật đầu, nói, sáng mai ngươi đi trước nông thôn tránh một trận, khách sạn này cũng sớm muộn sẽ bị tra được. Khương Ngôn Tích nghe nói khách sạn cũng sẽ bị tra, rốt cục ý thức được việc này khả năng Lục Lâm Viễn cũng không cách nào giao thiệp tay nàng nắm vốt góc áo, do dự muốn hay không đem kiên nữ tử cho nàng lang nha giao cho Lục Lâm Viễn. Nhưng là nàng chưa kịp làm ra quyết định, lục lâm viễn liền đã phủ thêm áo khoác hướng ngoài khách sạn đi, chỉ để lại một câu, nói tiếc đã đổi thân phận liền mai danh ẩn tích hào hào còn sống đi, chỉ coi lúc trước hết thầy đều là một giấc chiêm bao, bây giờ tỉnh liền đều đã quên đi. Khương ngôn tích giật mình tại nguyên chỗ, nàng trong lúc nhất thời lại cũng không phân rõ, lục lâm viễn lời này là làm cho nàng dứt bỏ lúc trước hết thầy hào hào sống ý tứ, vẫn là để nàng đem hai người bọn họ đã từng đủ loại cũng cùng nhau đã quên. Lục lâm viễn đi đến trước xe ngựa, mới đối đuổi theo ra đến đưa hắn quản sự nói, để hầu hạ nàng tiểu tỷ lưu tâm chút, nếu là phát hiện trên người nàng có cái gì quan ngoại vật bất động thanh sắc lấy đi là được. Quản sự nghe cái này một lời nói, rõ ràng lục lâm viễn thái độ đối với Khương Ngôn Tích gật đầu. Trong cổ họng trong mắt sang nhập một ngụm gió lạnh, lục lâm viễn ho khan hai tiếng, lên xe ngựa. Hắn không nói kế tiếp địa danh, thanh tùng cũng không dám thiện làm chủ trương, hỏi, đại nhân, chúng ta đi chỗ nào? Lục lâm viễn đem áo khoác toàn lồng đến liễu thân bên trên vẫn cảm thấy lạnh, hắn nhắm mắt nói, đi phủ nha. Thanh Tùng hất lên roi ngựa, xe ngựa lần nữa lái về phía phô biên trong bóng đêm. Lục lâm viễn dựa vào thành xe, chỉ cảm thấy trong xe hàn khí tất cả hướng hắn thực chất bên trong chui, hôm nay một bên trà án một bên tìm khương môn tích, hắn một đôi bông vải dày sớm bị nước tuyết ướt đẫm, hiện tại lạnh ý theo gan bàn chân từng trận hướng trên thân nhảy lên, băng lãnh thấu xương tìm cũng giống là chặn lại cái gì, một hơi không thể đi lên, sượng mặt buồn bực cho hắn hốt hoàng. Hắn biết Khương ngôn tích nói dối rồi. Nàng nói nàng thích hắn là vì hắn mới ngàn dặm xa xôi đến Tây Châu, nhưng lại cùng ở kiếp trước đồng dạng, nàng tình nguyện vì một người xa lạ bảo thủ bí mật cũng không muốn tin tưởng hắn. Một ngày một đêm qua ngựa không dừng vó tìm sự lo lắng của nàng, tại thời khắc này đều trở nên có thể cười lên, lục lâm viễn lần thứ nhất bắt đầu hỏi mình, dùng mình khổ tâm kinh doanh lâu như vậy hết thảy đi bảo nàng, lại chỉ đổi đến lời nói dối của nàng cùng phòng bị đến tột cùng có đáng giá hay không. Đối mặt phần này kéo dài hai đời tình cảm, hắn đã đem hết khả năng đi giữ gìn, nhưng đáng tiếc hai người bọn họ ở giữa vẫn là đã có nhìn không thấy vết sách có lẽ là một thế này muốn làm quá nhiều giờ khắc này lục lâm viễn là thật sự cảm thấy mệt mỏi hắn lục lọi cầm lấy trên xe bình nước nóng ra trình một chút một ngày bình nước nóng cũng là lạnh như băng sớm mất nhiệt độ có lẽ nhân tâm cũng là như vậy a mặc kệ ngay từ đầu có bao nhiêu nóng bỏng luôn có lạnh thấu một khắc xe ngựa bỗng nhiên dừng lại lái xe gã sai vặt ghìm chặt dây cưng giọng nói mang về một tia dung động ý đại đại nhân phía trước có một chi thiết giáp quân Lục lâm viễn mí mắt run lên, hắn không ngờ tới sẽ đến đến nhanh như vậy. Trời vừa sáng, khách sạn quản sự liền an bài xe ngựa đưa Khương Ngôn Tích ra khỏi thành. Đi theo nàng cùng nhau đi Đinh Gia Thôn chính là một cái tại khách sạn bếp sau hỗ trợ cô nương trẻ tuổi, nguyên là Đinh Gia Thôn một hộ nhà nông con gái, chết sống muốn lưu tại khách sạn làm việc, trong tiệm người làm việc cũng nhìn ra được nàng đối với lục lâm viễn có như vậy chút ý tứ. Bởi vì khách sạn không có nha hoàn, đêm qua liền nàng phục thị Khương Ngôn Tích. Khương Ngôn Tích xuống lầu lúc nông hộ nữ liền hướng quản sự nháy mắt ra dấu ý là nàng đêm qua không có từ Khương Ngôn Tích đổi lại trong quần áo tìm tới cái gì vật. Nàng làm sao biết mình muốn làm cái gì toàn viết lên mặt Khương Ngôn Tích sớm đề phòng nàng thứ đáng giá đều là thiếp thân cất dấu. Khương Ngôn Tích ngồi ở khách sạn nơi hẻo lánh dùng hướng ăn, khách sạn người ta lui tới nhiều tin tức cũng nhiều. Cường ngôn tích liền bánh bao thịt mụn nhỏ mụn nhỏ uống vào cháu, nghe được có một bàn thực khách nói lên kinh thành sự tình, không khỏi dựng lên lỗ tai. Đều nói gần vui như gần cọp kia Khương gia tốt xấu còn ra qua một cái tần phi, sao nói rằng mục liền xuống mục. Một cái tần tính là gì, phiền ra con gái còn làm hoàng quý phi đâu, còn không phải nói mất đầu liền mất đầu. Phiền ra là tạo phản, vốn là liên lụy cửu tộc đại tội, Khương gia cái nào cây phiền ra đồng giảng. Các ngươi còn không biết đi, Khương Gia cùng Sở Gia kết liễu quan hệ thông ra, phiền uy cùng tín Dương Vương kết minh về sau, lúc này quyết định đem Vĩnh Châu cũng đánh xuống, nghe nói là Vĩnh Châu Thủ tướng Sở Sương Bình tự ý rời vị trí chiến sự đều bước đến trước mắt, Chủ tướng không ở cái này còn đánh cái gì đánh, ném đi Vĩnh Châu, Sở Gia Toàn Gia mất đầu cũng không đủ. Ai ngờ Sở Gia nhân Toàn Gia trốn ra kinh thành, Khương Thượng Thư còn ở cửa thành chỗ hỗ trợ ngăn cản cấm quân, Khương Gia cái này ngục vào tới không ngoan. Bất qua cái này thân gia nên được cũng thật sự là đủ ý tứ, ngược lại là sở gia nhân quái không có lương tâm. Khương ngôn tích nghe được Khương ra tất cả mọi người vào tù, cả trái tim đều nguội đi, nàng thất thủ đổ nhào chén cháo lại cũng không đoái hoài tới, đứng lên chất vấn nói chuyện người kia, người từ chỗ nào nghe được tin tức. Nói chuyện thực khách không hiểu thấu bị Khương Ngôn Tích một trận giống, cảm thấy chính không thoải mái, nhìn thấy là người tướng mạo không tệ tuổi trẻ tiểu nương tử, mới thu liễm mấy phần nộ khí, nói thành Tây Châu bên trong còn không có thiếp bố cáo thôi, đi về phía Nam Châu huyện triều đình ở cửa thành chỗ đều dán bố cáo kia sở ra cũng là trừng phạt đúng tội, nghe nói trong nhà mấy cái cháu trai đều bị bắt cầm, đang muốn áp giải hồi kinh bị phạt đâu. Khương Ngôn Tích không quan tâm sở gia nhân như thế nào, nàng đánh gãy thực khách quát hỏi, Khương Thượng Thư cũng vào tù Thực khách cảm thấy nàng rất có vài phần điên điên khùng khùng, lúc trước đối nàng điểm này hào cảm cũng mất, không nhịn được nói tự nhiên. Khương ngôn tích ngã ngồi về trên ghế, nước mắt vỡ đê bình thường khắp ra. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Khương thượng thư sẽ vào tù, Mà lại hết thảy vẫn là bởi vì sở ra mà lên. Khách sạn quản sự đến thúc nàng lên xe ngựa ra khỏi thành lúc Khương ngôn tích ánh mắt kiên định nói ta không đi đinh ra thôn, ta muốn trở lại kinh thành. Quản sự giật này mình, hắn có thể không dám vi phạm lục lâm viễn mệnh lệnh, nói cô nương, người chớ có gọi tiểu nhân khó xử. Hầu hạ Khương Ngôn Tích nông hộ nữ từ bên ngoài tiến đến, trước đó nàng đối với Khương Ngôn Tích địch ý còn là thu, giờ phút này lại là trực tiếp viết lên mặt vì bảo ngươi công tử tối hôm qua liền bị quân doanh người mang đi, ngươi còn đang làm trời làm đất làm cái gì là ngại hại hắn không đủ nông hộ nữ cũng là mới từ khách sạn hạ nhân khẩu bên trong nghe nói, đêm qua lục lâm viễn gã sai vật thanh tùng qua tới báo tin, lục lâm viễn bị quân doanh người mang đi, lục lâm viễn để bọn hắn phải tất yếu ở cửa thành vừa mở sẽ đưa Khương Ngôn Tích đi. Khương Ngôn Tích vốn là bởi vì Khương Thượng Thư vào tù sự tình rối loạn tâm thần, giờ phút này lại nghe nàng nói lục lâm viễn bị quân doanh người mang đi càng là dọa đến tay chân phát lạnh. Nàng đẩy ra nông hộ nữ liền chạy ra ngoài ta đi quan phủ tự thú, bảo lục ca ca ra quản sự không ngờ tới sự tình lại biến thành dạng này, tức giận đến dùng tay chỉ nông hộ nữ nói: sự tình làm hư, có người quả ngon để ăn. Nông hộ nữ một mặt ủy khuất, càng nhiều hơn là phẫn uất. nàng mặc dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng cũng rõ ràng có thể cảm giác được lục lâm viễn bị bắt đi cùng khương ngôn tích thoát không khỏi liên quan. Bởi vì tại trong tiệm quen thuộc Khương ngôn ý từ hôm nay đến hơi trễ, nếu không phải rửa mặt lúc một bên nha hoàn nhắc nhở nàng, nàng sợ là đã quên buổi sáng còn phải đi cho sở lão phu nhân thỉnh an. Nàng thào thào thu thập xong, tiến đến lão phu nhân trong viện thật cũng không lầm canh giờ. Sở thục bảo tì muội ba người đã ở bên kia tổ tôn mấy người tại mảnh nói cái gì trên mặt đều mang ý cười, thỉnh thoảng còn có tiếng cười truyền tới. Nhìn thấy khương ngôn ý, sở huệ bảo đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, cười đến so với ai khác đều ngọt. Khương ngôn ý cho sở lão phu nhân hành lễ lúc còn có chút mê hoặc nghĩ đến tiểu nha đầu này nhìn thấy mình làm sao cười đến cùng đóa hoa giống như. Đợi nàng ngồi xuống, mới nghe sở huệ bảo mở mày mở mặt bình thường nói, rốt cục không phải ta mỗi lần cái cuối cùng tới. Sở lão phu nhân cùng nàng hai người tỉ tỉ đều buồn cười. Sở lão phu nhân điểm một cái nàng cái chán ý nha đầu còn có sáng sớm thời điểm đâu, người thế nhưng là mỗi ngày đều kia canh giờ mới rời giường. Sở huệ bảo không có ý thứ thè lưỡi. Sở lão phu nhân lại lôi kéo Khương ngôn ý tay nói, tại cổ đồng canh bên trong bận rộn dữ chứ, ngủ nhiều một trận tái khởi đến cũng không ngại sự tình. Khương ngôn ý một trận trột dạ, ngại ngùng nói mình là tại trong tiệm ngủ nướng ngủ đã quen. Mời song an, tổ tôn mấy người tại lão phu nhân nơi này dùng đồ ăn sáng, phòng bếp đầu bếp nhịn nấm tuyết bách hợp canh hạt sen, hỏa hầu cùng canh giờ đều đem khống đến không sai, nấm tuyết nấu đến đặc dính ăn vào trong miệng ngọt ngào. Hạt sen đi tâm cửa vào không có chút nào cay đắng, bách hợp cùng cầu kỳ lơ lửng ở chè nấm tuyết phía trên trông rất đẹp mắt. Sử dụng hết hướng ăn, sở ngôn quy về chính hắn trong viện đọc sách khương ngôn ý thì bị sở thục bảo lôi kéo đi trong viện cùng một chỗ gãy hàn mai, sở thục bảo muốn dùng mai hoa cánh làm son phấn. Hai người chính gãy lấy nhánh hoa, cách một đạo thủy hoa môn, chợt nghe gặp có vú giả đang nghị luận sở ra toàn ra rời đến Tây Châu sự tình. trách không được cái này phù thượng từ kinh thành tới được lão bộc phòng chúng ta phòng đến cùng cái gì giống như, nghe nói là cái này phù thượng tam gia, tự ý rời vị trí, đem Vĩnh Châu chắp tay đưa cho phản tặc. Sở ra những người còn lại toàn ra từ kinh thành trốn đi thời điểm, cùng bọn hắn kết thân Khương gia còn hỗ trợ ngăn cản cấm quân, kết quả chỉ có sở gia nhân chạy ra kinh thành, người nhà họ Khương đều bị hạ ngục. Đây cũng quá không tử tế chút, bọn họ còn có mặt mũi cho Khương gia hai đứa bé sở họ muốn ta nói, Khương gia hai đứa bé kia cũng là bạch nhãn lang. Sở thục bảo tức giận đến vị đoạn mất một mảng lớn mai hoa nhánh, bước nhanh vòng qua thủy hoa môn, cái nào điêu nô dám ở này nói huyên thuyên. Hai cái quét viết vũ già bị giật này mình, nhìn xem xuất hiện tại Thùy hoa môn chỗ sở thục bảo cùng Khương Ngôn Ý ánh mắt né tránh, xin chào hai vị cô nương. Sở thục bảo quát các ngươi vừa mới đang nói cái gì. Cái này lão nô cũng là từ bên ngoài nghe tới, đại cô nương chớ nổi giận hơn. Béo vũ già ngượng ngùng nói, hai cái này vũ già đều là sở ra đến Tây Châu về sau mới mua được hạ nhân, ngày bình thường chỉ phụ trách làm chút việc nặng. Sở Thục Bảo khí cười, bên ngoài nghe tới nói chút không có bằng chứng sự tình, cũng không sợ nát miệng. Một hình thể cường tráng béo vũ già mỉm cười nói, đại cô nương, đây cũng không phải là người bên ngoài ăn không bịa đặt đến, các nơi quận huyện chỗ cử thành đều dán bố cáo đâu, ngài chắn được lão nô cái này há miệng, còn có thể đem người khắp thiên hạ miệng đều cho chặn lại. Sở Thục Bảo bị nàng quái gở lời nói tức giận đến không nhẹ, vén tay áo lên cùng bà lão này động thủ, bị Khương Môn ý cản lại. Sở Thục Bảo chửi ầm lên, thứ gì Nếu không phải Khương kính An lão thất phu kia cố ý kéo dài, cô cô ta có thể chết cái này đổi trắng thay đen bản sự thật đúng là gọi ta mở rộng tầm mắt. Bị mắng máu chó phun đầy đầu béo vũ giả nói, đây đều là hoàng trên bảng viết, đại cô nương cũng đừng cầm lão nô chút giận. Nàng nói chuyện hoàng bằng, Khương ngôn ý phản ứng đầu tiên là tin tức này là hoàng đế cố ý thả ra, liền vì để chạy trốn tới Tây Châu đến Khương ngôn tích biết, Khương thượng thư vào tù Nhưng Khương thượng thư đối với triều đình trung tâm, duy nhất sai lầm ước chừng chính là bang Khương môn tích giả chết xuất cung. Trợ giúp phi tần chạy ra cung tội danh tuyên dương ra ngoài, không khỏi buồn cười chút cho nên Hoàng đế đem nước bẩn tạt đến sở gia trên thân. Dù sao sở gia đã không có khả năng lại chung với hắn, đem sở gia nói thành bất trung bất nghĩa tiểu nhân đang cùng Hoàng đế ý. Khương môn ý trong lòng buồn nôn. Nàng không có giống như sở thục bảo bị thức đến mắng chửi người, chỉ thấy hai cái vũ giả nói ta sở ra sự, còn chưa tới phiên mấy cái tiện bộc nói này nói kia các ngươi đã dám trở lên phạm thượng nghị luận chủ tử ta cũng giữ lại không được các ngươi Thân hình gầy còn vũ giả hiển nhiên không có đem khương ngôn ý nói chuyện coi ra gì, biểu cô nương chúng ta đều là lão phu nhân mua về người. Béo vũ giả cũng khoanh tay cánh tay nói, liền sở ra hiện tại thanh danh còn có ai nguyện ý tới này phù thượng làm việc. Hai người này một xướng một họa, rõ ràng là cảm thấy khương ngôn ý cùng sở thục bảo cũng còn cái chưa suốt các cô nương tốt lắm Sở thục bảo hoàn toàn chính xác chưa thấy qua buồn nôn như vậy sắc mặt hận không thể phiến các nàng mười mấy cái bàn tay mới thống khoái, đều sắp tức giận khóc khương ngôn ý nhéo nhéo sở thục bảo tay bình tĩnh nhìn xem hai cái vú giả nói tổ mẫu cao tuổi đối với phù thượng hạ nhân cũng khoan hậu các ngươi bây giờ đây là muốn được đà lấn tới leo đến chủ từ trên đầu làm mưa làm gió ta cũng phải nhìn một cái không có ngươi nhóm hai vị ta sở ra có phải là vẫn thật là mua không được những người ở khác khương ngôn ý rất nhanh hô quản gia tới để phù thượng hộ viện kéo lấy hai cái vú giả đi ngoại viện đem phù thượng vừa mua đến cái khác vú giả cũng gọi là đi qua Hai cái vú già nơi nào thấy qua bực này tư thế, hoàng hồn, bị hộ viện mang lấy một đường kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ, hai vị cô nương, lão nô cũng không tiếp tục lắm mồm, cầu cô nương khai ân nha. Khương ngôn ý không có để ý đến các nàng, đem người gọi vào ngoại viện đi xử trí, là lo lắng đến lúc đó các nàng kêu la kinh động đến lão phu nhân. Những này mới bọc vào phủ lúc mặc dù bị gõ qua, nhưng bên ngoài liên quan tới sở ra lời đồn truyền đi chính thịnh không giết gà dọa khỉ cho bọn hắn nhìn xem chưa chừng về sau còn có nói huyên thuyên. Sở Sương Bình làm cho nàng mấy ngày nay ở về sở ra, vốn là muốn để nàng chấn trụ người phía dưới nhưng sở thục bảo cùng với nàng tại một khối sở thục bảo làm sở ra đích trưởng nữ càng có lập trường tới nói những này khương ngôn ý cũng không muốn rơi xuống cái bao biện làm thay thanh danh gọi người nói huyên tuyên tránh khỏi hỏng tỉ mụi quan hệ giữa mắt nhìn lấy phù thượng hạ nhân đều nhanh tề tựu nàng cùng sở thục bảo một phen thì thầm nói cho sở thục bảo sau đó nên làm như thế nào sở thục bảo dù cùng lưu thị học qua quản gia còn không có chân chính thực tiễn qua đột nhiên muốn tại nhiều người như vậy trước mặt lập uy vẫn là có mấy phần luống cuống Khương ngôn ý nhỏ giọng nói với nàng, người cứ việc tính tình lớn chút dạng này tài năng chấn trụ các nàng, bằng không thì về sau không thiếu được còn có nói huyên thuyên từ vũ già. Nghĩ tới kia hai cái vũ già nói hỗn trướng lời nói, sở thục bảo đáy lòng lửa liền nhảy vọt tới, nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn ta mắng chết các nàng. Sở ra hạ nhân gặp hai cái vũ già bị người đè ép quỳ gối trong tuyết, không khỏi nghị luận ầm ĩ. Khương ngôn ý cho quản gia một ánh mắt quản gia mở miệng để bọn hạ nhân đều an tĩnh lại sau sở thuộc bảo quát các ngươi đều là ta sở ra mua về gia phó những ngày này ta sở ra đối đãi các ngươi như thế nào chính các ngươi trong lòng hiểu rõ hai cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật dám can đảm chỉ trích chủ tử ta sở ra tuyệt đối dung không được một người hai trăm cái tát tay đập nát miệng bán ra lại có phạm người tuyệt không nhân nhượng rất nhanh liền có hộ viện đè lại hai cái bà tử vung lên bàn tay thô liền bắt đầu và miệng mỗi một cái đều dùng 10 phần khí lực. Hai cái vũ già ngay từ đầu còn có thể nhẫn, đằng sau liền cấm không ngừng kêu thảm. Cái này trên đường cái người người đều đang nói, ngài cũng muốn lần lượt đi vào miệng sao béo vũ già mặt sưng phù giống cái đầu heo, muốn dãy ruộ lại dãy ruộ mà không thoát đau đến lớn tiếng ồn ào. Sở thục bảo mắt lạnh nhìn nàng, người bên ngoài nói thế nào ta tất nhiên là không xen vào, nhưng ngươi làm sở ra hại nhân, một bên cầm sở ra tiền thắng, một bên miệng không sạch sẽ cùng là đến nhà ta tới làm tổ tông ta còn phải cung cấp ngươi hai vị không thành. Trận này giết gà dọa khỉ rất thành công, sở ra hạ nhân đều bị gõ một phen, liền lại nghe phía bên ngoài tin tức gì cũng không dám lại loạn truyền. Sở thục bảo phát lạc hai cái vú giả tim cỗ này khí vẫn là không có thuận triệt để, lại để cho gã sai vặt đi bên ngoài tìm hiểu tin tức liên quan tới sở ra, muốn nghe xem bên ngoài đến cùng còn có thể đem sự tình truyền đi nhiều không hợp thói thường. Gã sai vặt ra ngoài một phen, mang về lại là sở thừa mộ cùng sở thừa bách bị triều đình đuổi bắt tin tức. Sở thục bảo dù sao chỉ là cái còn không có làm qua nhà cô nương, trong lúc nhất thời dọa đến không biết như thế nào cho phải, khóc đổ vào khương ngôn ý trong ngực. Khương ngôn ý nghiêm lệnh gã sai vặt không cho phép đem tin tức này truyền đến lão phu người trong phòng đi, lại an ủi sở thục bảo cữu cữu đã dẫn người tiến đến cướp xe chờ tù, biểu ca bọn họ đều có thể bình an trở về. Sở thục bảo khóc sụt sùi hỏi, ngươi một đã sớm biết. Khương ngôn ý hơi trần chờ một cái chớp mắt nhưng vẫn là gật đầu cứu cữu là sợ các ngươi quá mức lo lắng mới giấu giếm các ngươi sở thục bảo khóc thút thít một chút khó trách hôm trước trong đêm cha ta cùng nhị thuốc uống một đêm rượu hắn khẳng định cũng là tại vì chuyện này sâu khương ngôn ý vỗ nhẹ sở thục bảo phía sau lưng nói thừa mẫu biểu ca bọn họ bị bắt sự tình không thể để cho tổ mẫu biết dân gian chuyện xưa đều nói càng là tuổi tác lớn người Hàng năm qua mùa đông đều là cái khảm nhi, lúc trước Khương phu nhân chết đã để sở lão phu nhân bệnh một trận, nếu là lại được biết cháu trai có việc sợ là lại phải gấp ra bệnh đến, lão nhân gia thân thể chịu không được hành hạ như thế. Sở thục bảo gật gật đầu, nghiễm nhiên là coi Khương ngôn ý là thành chủ tâm cốt hỏi kia bên ngoài những lời đồn đại kia làm sao bây giờ. Khương ngôn ý thở dài nói, trên đời này nhiều như vậy há mồm, tất nhiên là không quản được lời đồn dừng ở trí giả. Thời gian lâu dài, những nghị luận này thanh tự nhiên là nhạt đi xuống, nếu là muốn lập tức che lại những lời đồn kia trừ phi phát sinh một kiện càng đại sự, đem bác tính lực chú ý đều hấp dẫn tới. Khương ngôn ý là thật sự không cách nào từ. Sở thục bảo một phen cân nhắc vẫn là quyết định đem huynh trưởng bị bắt sự tình nói cho Liêu Thị. lưu Thị mặc dù không phóng khoáng lại kiến thức hạn hẹp nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt vẫn là tự hiểu rõ. Khóc một lần về sau, lưu Thị cũng biết hiện tại sở ra không thể loạn, nàng quản ra mấy chục năm, không nói quản được tốt bao nhiêu thế nhưng không có đi ra sai lầm lớn chỗ, so với sở thục bảo cái này tân thủ vẫn là phải lão đạo được nhiều tay nắm tay dậy sở thục bảo làm sao quản giáo hạ nhân. Từ trên xuống dưới nhà họ sở đều bị chỉnh đốn qua, bây giờ vững như thùng sắt khương ngôn ý cuối cùng yên tâm chút. Hoàng đế sai người rán ra đến bố cáo rõ ràng gây bất lợi cho sở ra, mà sở Sương Bình rời đi Vĩnh Châu, cũng là bởi vì chính mình Khương Ngôn Ý quyết định đi tìm phong sóc thương lược. Nàng không biết giờ phút này phong sóc cũng chính tập kết dưới chướng mãnh tướng cùng phụ tá nhóm cùng nhau nghị sự. Phụ tá nhóm nhằm vào xử trí như thế nào lục lâm viễn bên nào cũng cho là mình phải, làm cho mặt đỏ tía tai. Lục đại học sĩ chính là đương thời đại nho, tần đế biếm chức quan cây được thiên hạ nhiều ít nho sinh dùng ngòi bút làm vũ khí con trai độc nhất của hắn nếu là chết ở Tây Châu, lấy lục đại học sĩ tại nho sinh bên trong uy vọng, chỉ sợ thiên hạ tất cả đều là của trách vương gia văn chương, lục lâm viễn giết không được. Giết không được a trượng nghĩa đa số giết chó bối phận, phụ lòng đa số người đọc sách. Mấy thiên nho sinh văn chương còn đỉnh ngày lục lâm viễn bao che đột quyết mật thám, tội đáng thông đồng địch quốc cho tới nay cự không nhận tội, sao giết không được ta nếu là lục lão gia tử, sinh ra dạng này bất hiếu từ ta đến tự mình sách đao chặt hắn. Mãng phu chi ngôn, không đủ vì biển, ngươi, phụ tá cùng võ tướng nhóm còn muốn tiếp tục ồn ào lúc chỉ thanh bước nhanh từ bên ngoài đi tới, chắp tay nói, vương gia tống lục sự bên kia áp tài một nữ tử tới, nàng tự xưng là tối hôm qua bị lục lâm viễn cứu đi người. Sẽ có hay không có lừa dối? Vẫn là thẩm vấn một fan vi diệu. Phụ tá nhóm lại lao nhau bắt đầu cãi cọ. ngồi ở phía trên phong sóc trầm giọng mở miệng để viên nghĩa đi nhận thức nhìn có phải là tối hôm qua đào tàu nữ tử. Chỉ thanh, ngươi lại đi thẩm lục lâm viễn, nói cho hắn biết nữ tử kia tự thú thẩm xong hai người cùng một cung cấp nhìn phải chăng nhất trí. Chỉ thanh lĩnh mệnh lui ra, phong sóc nhìn xem đường hà chúng phụ tá. Không nghĩ lại nghe bọn hắn ồn ào xử trí như thế nào lục lâm viễn sự tình, hỏi, sở ra sự các ngươi coi là nên như thế nào. Hoàng bảng bố cáo đều dán vào thành Tây Châu bên ngoài, phong sóc không có để thành Tây Châu bên trong tiếp những cái kia bố cáo, nhưng lời đồn đại như hồng thủy, bây giờ cũng ép không được. Sở Sương Bình cùng phụ tá nhóm liên hệ thời điểm tương đối ít, nhưng võ tướng nhóm trên cơ bản đều là nhận nhưng đối phương năng lực về sau ăn rượu trò chuyện đến cùng nhau đi kia là có thể đem ngươi làm qua mệnh huynh đệ. Rất nhanh có võ tướng vì sở Sương Bình nói chuyện kia hoàng trên bảng rõ ràng là đổi trắng thay đen. Sở tướng quân người một nhà rời kinh lúc Khương kính An rõ ràng là cản trở các nàng sao còn thành giúp bọn hắn ngăn chặn cấm quân mà tướng coi là là tiểu hoàng đế gặp vương ra ngài được một viên mãnh tướng cố ý bôi đen sở ra thanh danh. Có phụ tá trần chờ nói, Vĩnh Châu thất thủ, sở sương bình không ở Vĩnh Châu là thật cái này tội danh làm sao cũng tẩy không thoát được vương ra tương lai nếu muốn khởi sự dưới chướng đại tướng có bỏ thành mà chạy thanh danh chỉ sợ bất lợi cho lôi kéo thế lực. Cái này vừa nói đến, lập tức có võ tướng phản bác phiền uy cùng tín dương vương tạo phản còn không sợ người trong thiên hạ nước bọt sở tướng quân không muốn vì triều đình hiệu lực thôi. Còn có thể bị đâm cột sống mắng. Bọn họ không biết sở ra cùng hoàng đế thù hận bắt nguồn từ nơi nào, chỉ coi là sở xương bình trước kia liền muốn tìm nơi nương tựa phong sóc cho nên mới thật xa từ Vĩnh Châu rời đến Tây Châu, đem kinh thành một nhà lão tiểu đều nhận lấy cũng là vì phòng ngừa hoàng đế lấy người nhà làm vật thế chấp. Phong sóc nghe phụ tá cùng võ tướng nhóm ngôn luận cũng không lên tiếng. Hắn cũng đang suy nghĩ tân đế đi nước cờ này dụng ý. Xung quân thế gia nữ xung làm quân kỵ tân đế trước đó kiêng kỵ chính mình cái này chỗ bẩn, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng bây giờ lại giống như là nổi cơn điên, giống như căn bản không sợ hắn bên này tuôn ra hắn đã từng làm sự tình, hay là là vì đạt tới càng quan trọng hơn mục đích căn bản không thể chú ý lên. Phong sóc tư sấn nửa ngày, không thể đạt được kết quả. Nhưng việc quan hệ Khương Ngôn Ý danh tiết hắn cũng không có khả năng đem Khương Ngôn Ý từng bị tân đế phạt đi Tây Châu Đại doanh mạo xương kỹ một chuyện rũ ra đi. Dưới đáy phụ tá nhóm còn đang tranh luận, trong thư phòng đốt chậu than từ mở cửa sổ thông khí thỉnh thoảng có gió lạnh từ cửa sổ chui vào, phía trước cửa sổ xanh ngắt tùng bách bên trên rơi xuống thật dày một tầng tuyết động, có lẽ là lạc tuyết quá nhiều tùng bách cành cây không chịu nổi, hướng xuống đè xuống lúc chấn động rớt xuống không ít nát tuyết. phong sóc tựa hồ quyết định cái gì con người nhiễm lên cùng màn đêm đồng dạng thâm trầm mặc sắc sở sương bình nhưng vì soái tài. Lời nói này ra, trong phòng không ai phản bác Tướng tài dễ kiếm, bày mưu nghĩ kế xoái tài khó cầu. Hắn trầm giọng nói, Vĩnh Châu cuộc chiến không phải là Sở Sương bình tự ý rời vị trí, mà là hắn xuất bộ hạ cũ tìm nơi nương tựa bản vương. Cái này vừa nói đến, trong phòng yên tĩnh không tiếng nói. Phụ tá cùng các đại tướng đều sừng sốt một hồi lâu, mới cuồng hỉ hỏi, vương gia đây là muốn mình khởi sự. Phòng sóc mắt phượng nhẹ dơ lên, có gì không thể Sớm tối hắn đều đến phản triều đình, Tân đế muốn làm thối sở gia thanh danh, dạng này hắn tương lai như tiếp tục trọng dụng sở sương bình cũng không thiếu được bị người lên án. Hắn không bằng như vậy khởi sự, đem Tân đế tạt cho sở gia nước bẩn cho che lại đi. Phụ tá cùng các đại tướng đều mừng rỡ như điên quỳ xuống đất tề hô tham kiến ngô hoàng. chương 87 phong sóc tại phía nam đất phòng có vũ châu cùng hành châu hai đại dầu đến chảy mỡ châu phủ, hành châu gần biển, cơ hồ lũng đoạn nửa cái triều đại tuyên quan muối cung cấp, vũ châu thì xưa nay có kho lương danh sưng. Rời đến Tây Châu về sau, triều đình đoạn mất đối với Tây Châu đại doanh muối lương, muối lương đều là từ vũ châu cùng hành châu trở tới đây. Trước đó hắn không có phản, lương đạo đương nhiên sẽ không chặn đường vận chuyển về Tây Châu lượng thực bây giờ lại đến coi trọng cái vấn đề này. Tây Châu không ít phổ thông bách tính còn bụng ăn không no, lấy ở đâu lương thực dư cung cấp quân doanh. Triều đình như phái binh đến đây tiến đánh Tây Châu trực tiếp cắt đứt lương đạo có thể nói là rút củi dưới đáy nồi. Dưới đáy phụ tá một phen, trầm ngâm nói, Du Châu chỗ trông bộ xuôi nam dựa vào đường thùy có thể thẳng đến vũ, hoành hai châu, bác thượng giáp giới hương lĩnh, phía sau liền Tây Châu, nếu muốn bảo vệ lương đạo nhất định phải gỡ xuống Du Châu. Dù châu chính là Hưng An Hầu đất quản hạt, Hưng An Hầu tay cầm binh quyền, nếu là cường công, chúng ta cũng phải đại thương nguyên khí. Từ xưa đến nay đều giảng cứu một cái tiền lễ hậu binh, không ngại trước phái sứ giả tiến đến giảng hòa tìm kiếm Hưng An Hầu ý. Có phụ tá giang tay ra, lắc đầu nói, phái người nào tiến đến phù hợp Hưng An Hầu là tên hãn tướng, hắn như đối với triều đình tử trung trước đó đi người 89 chín phần 10 mất mạng trở về. Tất nhiên là muốn lôi kéo hưng an hầu, phái cái thứ hèn nhát phế vật tiến đến, chỉ sợ hai ba câu nói không hợp liền phải bị chặt đầu cũng hiển đến bọn hắn đối với trận này kết minh không coi trọng Nhưng nếu là phái cái có đảm lực có mưu lực người tiến đến, thật muốn bị hưng an hầu giết đối bọn hắn cũng là tổn thất không nhỏ. Phụ tá nhóm còn chưa tranh luận ra kết quả đến, phúc hỷ vào nhà thêm trà lúc đưa lỗ tay đối với phong sóc nói, vương ra khương cô nương đến phụ thưởng. Phong sóc nhéo nhéo lông mày thầm nghĩ, hào hào hầu hạ ta bên này đoán chừng còn có một trận tài năng quá khứ. Phúc hỷ vừa ra khỏi cửa phòng, trì thanh lại tiến đến. Hắn đem ghi xong khâu cung hai tấm đơn kiện trình cho phong sóc vương ra, viên nghĩa tiến đến xác nhận qua, đến đây chính là tối hôm qua đào tàu nữ tử. Nữ tử cung khai cũng cùng Lục Lâm Viễn nói nhất trí, nữ tử vài ngày trước đến thành Tây Châu vẫn ở tại Lục Lâm Viễn trong nhà. Hoa Đường Phố ra án mạng đêm hôm ấy, nàng cùng Lục Lâm Viễn phát sinh cãi vã, trong cơn tức giận rời nhà trốn đi, lầm đi Hoa Đường Phố, bị người khinh bạc, sau bị trốn đi đột quyết vương tử cứu. Người bị chết là đột quyết vương tử giết nữ tử từ kia nhát gan, về sau nhìn thấy quan binh điều tra, sợ rước họa vào thân mới chạy trốn, Lục Lâm Viễn cực lực giấu giếm việc này, cũng là sợ có hại nữ tử kia danh tiết. Lương gia nữ tử tại Hoa Đường Phố bị người đùa giỡn, còn ra án mạng, đích thật là đối với nữ tử thanh danh bất lợi. Cái này vừa nói đến, trong phòng phụ tá cùng võ tướng nhóm không khỏi đều nghị luận ẩm ý. Phong sóc hỏi, thân phận của cô gái có thể hạch thật. Chỉ thanh nói, trên người nàng hộ tịch văn thư không giống như là giả, họ lê kinh thành nhân sĩ. Phong sóc nghe xong nữ từ kia là từ kinh thành đến, nhớ tới hôm đó ở trên xe ngựa khương ngôn ý làm cho nàng cha từ kinh thành người tới, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cùng trước đó đồng dạng quái dị cảm giác. Đây cũng là trùng hợp A. Hắn tạm thời đè xuống những nảy nghi hoặc chậm rãi đem mình nghe trì thanh báo cáo về sau, phát hiện điểm đáng ngờ vút ra ô cổ tư đan cứu được nàng ô cổ tư đan sợ là không có tốt như vậy tâm. Điểm ấy trì thanh cũng còn nghi vấn, hắn bất đắc dĩ nói ô cổ tư đan là cái xương cứng, có thể sử dụng hình cụ đều dùng qua, vẫn là không cậy ra miệng của hắn. Kia họ lê nữ tử nhìn tự hồ cũng không biết thân phận của ô cổ tư đan, thậm chí còn cho là hắn là cái cô nương thuộc hạ thẩm vấn nàng lúc nàng cũng một mực tại vì lục lâm viễn cùng ô cổ tư đan cầu tình. Phong sóc suy tư cũng không lập tức cho ra quyết đoán. Nếu như lục lâm viễn cùng kia họ lê nữ tử đều không có nói láo kia đêm qua sự tình có lẽ thật chỉ là cái hiểu lầm, lục lâm viễn như thế đại phí khổ tâm chỉ vì bảo hồng nhan. Họ lê nữ từ cũng không phạm tội, truy cứu lên lục lâm viễn hắn nhiều lắm là cũng chỉ là một biết chuyện không báo sai lầm. Phong sóc tay nắm lấy sứ thanh hoa men chén trà, lòng bàn tay lục lọi chén đắp lên đường vân, lại cũng không uống, hắn nói, mang nữ từ kia đi địa lao, phải tất yếu để ô cổ tư đan trông thấy nàng bị nhốt vào, nhưng không thể để cho hai người bọn họ có bất kỳ trao đổi gì. Chỉ thanh đã hiểu phong sóc ý tứ cười nói, vẫn là vương ra cái này một kế diệu bọn họ bây giờ hoài nghi nữ từ kia là ô cổ tư đan đồng đẳng nhưng nữ từ cùng lục lâm viễn đều đối với lần này thế thốt phủ nhận như vậy chỉ muốn nhìn ô cổ tư đan nhìn thấy nữ từ bị giam tiến đại lao sau thái độ liền có thể cân nhắc ra nữ từ kia đến cùng có phải hay không vô tội mắt nhìn lấy đã giữa trưa phong sóc để phụ tá cùng đại tướng a đều đi xuống trước dùng cơm trưa mình thì đi tìm khương ngôn ý một chút tuyết phong phủ hoa phòng ngói lưu ly li liền bị tuyết lớn cho phủ lên bên trong chiếu sáng không tốt quả ớt xu hướng tăng cũng không có trước đó đáng mừng khương ngôn ý thậm chí phát hiện có vài cọng lớn lên tương đối tê tốt quả ớt quả ớt ra biến thành trắng xác nàng không dễ dùng lắm gọi phong phủ hạ nhân liền để trông coi hoa phòng gã sai vặt cho mình tìm cây cây thang đến lại tìm đến một cây ốm dài trúc can nàng đắp cái thang bò lên trên nóc phòng dùng trúc can đem ngói lưu ly li bên trên tuyết dày cho phát xuống dưới. Chúc can có chút dài, bởi vì còn phải phân ra một cái tay đến vịn cái thang, một tay phát thuyết thật sự là tốn sức, không có làm mấy lần, khương ngôn ý liền cảm giác cái tay kia vừa chua vừa đau quả là nhanh phế đi. Nàng đổi một cái tay khác cầm chúc can đi phát thuyết, đang bận, chợt nghe gặp một tiếng quát khẽ, người đang làm cái gì. Khương ngôn ý cúi đầu xem xét là phong sóc tìm tới, ước chừng là quan tâm nàng an toàn, gặp nàng bò cao như vậy, phong sóc sắc mặt có chút khó coi. Khương ngôn ý nói ta tại thanh lý ngói lưu ly li bên trên tuyết động đâu. Chiếu sáng không đủ ớt đều lên trắng xác Phong sóc ngửa đầu nhìn xem nàng, người xuống tới, bản vương muộn chút thời gian phái người đến quét dọn là được. Tới gần nóc nhà địa phương, trúc can ngắn chút đích thật là thanh lý không đến, khương ngôn ý đem trúc can đưa xuống dưới về sau, mình đang chuẩn bị theo cái thang bỏ xuống đi, sao liệu đám kia nàng ổn lấy cái thang gã sai vặt bởi vì chống đi một cái tay đi đón trúc can, một tay không có ổn định cái thang, toàn bộ cái thang trên phạm vi lớn một nghiêng. Bỗng nhiên mất trọng lượng cảm giác dọa đến khương ngôn ý nhịp tim đều suýt nữa đình chỉ cũng may nàng thường xuyên vung mạnh đao chặt lớn xương, một tay điên nổi muỗng so với chân chính tiểu thư khuê các vẫn có như vậy đem khí lực tại một mực nắm chặt cái thang mới không còn té xuống. Phòng sóc tay mắt lanh lẹ tranh thủ thời gian đỡ cái thang khương ngôn ý lúc này mới có thể ổn định thân hình. Gã sai vặt dọa đến mặt mũi trắng bạch khương ngôn ý mình cũng là chưa tình hồn, hai cái chân một lần nữa dẫm lên cái thang, trong nội tâm nàng mới an tâm như vậy một chút. phong sóc sắc mặt phá lệ khó coi, lại sợ hù đến nàng, chịu đựng tính tình nói ta vịn bậc thang. tử Từ, người từng bước một xuống tới chính là... Khương ngôn ý lòng còn sợ hãi gật gật đầu, quay đầu lại chính muốn nói cho phong sóc mình không có việc gì, để hắn đừng quá lo lắng, lại bởi vì đứng được quá cao, nhìn thấy cách nhau một bức tường, bị trì thanh mang đi Khương ngôn tích. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là mình hoa mắt, nhìn chăm chú nhìn kỹ lúc Khương ngôn tích giống như là cảm ứng được ánh mắt của nàng, ngẩng đầu nhìn về bên này tới. Tuyết mịn tung bay, hai người ánh mắt tại trong gió tuyết giao hội, một người hình dạng diễm như hải đường, một người nhạt như sổ quốc. Hai người trong tầm mắt đều có khiếp sở cùng trần chờ, chỉ bất quá Khương Ngôn Tích trong mắt còn nhiều thêm một vòng kinh hoàng, nàng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt dưới chân bước chân đều trở nên hoảng loạn lên. Khương Ngôn Ý nhìn xem Khương Ngôn Tích đi xa bóng lưng, sau cơn kinh hãi, như có điều suy nghĩ đứng lên. phong sóc gặp nàng chậm chạp không có từ dưới nóc nhà đến, không khỏi uống câu, ngươi đang nhìn cái gì. Khương Ngôn Ý hoàn hồn nói, tựa hồ nhìn thấy một vị cố nhân. Nàng theo cái thang hạ nóc phòng, một đôi tay sớm bị đông lạnh đến đỏ bừng, phong sóc một thanh kéo qua hai tay của nàng, dùng mình lòng bàn tay cho nàng sưởi ấm, hoàn toàn không có trước mặt thuộc hạ uy nghi, mặt đen lại nói. Chân trước mới kém chút ngã xuống, chân sau liền không nhớ lâu, người có phải hay không là không phải quảng cái thiếu cánh tay thiếu chân mới biết được hối hận về sau ngươi lại thang dây. Tử chưa nói nhìn thấy cố nhân, liền nhìn thấy thiên vương lão tử cũng đừng phân tâm. khương ngôn ý cảm giác hắn huấn mình cùng huấn đứa trẻ. Bên cạnh còn có cái quản lý hoa phòng gã sai vặt tại trên mặt nàng đốt đến kịch liệt ta đã biết ngươi hung ác như thế làm gì. Phong sóc trừng nàng một chút không hung ngươi, ngươi có thể mọc trí nhớ. Huấn xong người, hắn mới hỏi lên Khương ngôn ý nói cố nhân, hỏi, vừa mới nhìn thấy người nào, sững sờ đã hơn nửa ngày. Phong sóc lời này để Khương ngôn ý có chút mơ hồ, Khương ngôn tích đều tại hắn phù thượng, vẫn là chỉ thanh tự mình dẫn, hắn có thể không biết. Khương ngôn ý ngờ vực nhìn phong sóc một chút, chỉ thanh vừa mới mang theo tên nữ từ từ thường bên kia đường hành lang đi qua. Nàng kiểu nói này, phong sóc liền biết nàng nói tới ai, cầm tay của nàng không vội không chậm đi trở về, hoa đường phố không là chết người A, nữ từ kia cùng kia cọc án mạng có quan hệ. Làm sao, ngươi nhận ra nàng. Khương ngôn ý thầm nghĩ thật đúng là oan ra ngõ hẹp, nàng bàn cái lò say bột mì đều có thể cùng nguyên sách nữ chính nhấc lên liên quan, bất quá phong sóc tựa hồ thật không biết thân phận của Khương ngôn tích. Tại phong sóc ánh mắt kinh ngạc bên trong, nàng tâm tình phức tạp mở miệng kia là ta thứ tỷ Lời này không khác là bình mà sấm sét Phong sóc nhớ tới chỉ thanh thẩm ra kia hai tấm lời khai, khí cười, lăng lệ mắt phượng bên trong đè nén giận tái đi, xem ra lục lâm viễn thật đúng là tại coi bản vương là khỉ đùa nghịch. Hắn để khương ngôn ý trong lòng hơi kinh hãi, việc này cùng lục lâm viễn cũng có quan hệ. Không trách khương ngôn ý mơ hồ trong nguyên thư mặc kệ là lục lâm viễn vẫn là khương ngôn tích đều cùng phong sóc không có chút nào gặp nhau. Hiện tại bởi vì chính nàng biến số này đưa đến sở gia toàn ra rời đến Tây Châu cũng bởi vì sở Sương Bình trước đó đổi tới Tây Châu mang đến phiền nhiêu niên tới Tây Châu tin tức mới khiến cho phong sóc tìm hiểu nguồn gốc đuổi kịp đột quyết vương tử khám phá phiền nhiêu niên cùng tạ chi Châu âm mưu. Những này quân cơ chuyện quan trọng phong sóc cùng sở Sương Bình cũng không sẽ chủ động cáo chi nàng, liền dẫn đến Khương Ngôn Ý bây giờ đối với thời cuộc hai mắt đen thui. Ngẫu nhiên phong sóc nói cho nàng chút gì, nàng tài năng mèo mù gặp cá rán, từ chiếm cứ toàn thư chín thành ngược luyến tình tâm kịch bản bên trong lay ra một điểm hữu dụng tin tức. Bất quá lấy trong nguyên thư lục lâm viễn vì nữ chính cô độc sống quãng đời còn lại, cả đời không cưới lưu luyến si mê trình độ, hắn bang Khương Ngôn tích giấu giếm thân phận cũng không có gì tốt kinh ngạc Phong Sóc hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy. Hắn cha không ít khương ngôn ý lúc trước sự tình tự nhiên biết giữa ba người bọn họ gút mắt. Nàng đã từng nhiều thích Lục Lâm viện a thích đến thậm chí không tiếc bồi lên mình nửa đời người. Phong Sóc vẫn luôn tại khắc chế mình, không đi nghĩ nàng cùng Lục Lâm Viễn lúc trước những sự tình kia. Hiện tại nàng vạch trần thân phận của Khương ngôn tích có không có mấy phần Lục Lâm Viễn nguyên do ở bên trong hắn không rõ ràng. Nhưng Phong Sóc có thể cảm giác được mình tim vô ý thức nhói một cái. Loại kia ngươi xem như chân bào trong nội tâm nàng nhưng có nơi hẻo lánh có lẽ ghi nhớ lấy những người khác tư vị không dễ chịu. Phong sóc đem khương ngôn ý khỏa tiến trong ngực dùng sức ôm một hồi, rốt cục hỏi lúc trước vô số lần nghĩ hỏi ra lời, nhưng lại bởi vì kiêu ngạo mà làng tránh vấn đề ta như xử trí lục lâm viễn, ngươi làm như thế nào? chương 88 khương ngôn ý phản ôm hắn hắn cao hơn nàng ra rất nhiều hàm dưới chính dễ dàng chống đỡ lấy nàng cái chán cái này ôm nhau tư thế liền dẫn đến khương ngôn ý bên mặt cơ hồ là dán hắn lồng ngực có thể rõ ràng nghe thấy tiếng tim đập của hắn hắn lại như vậy hỏi nàng nói chung cũng là biết rồi nguyên thân đã từng thích lục lâm viễn lúc làm những sự tình kia khương ngôn ý khe khẽ thở dài phong sóc ngươi tại tây châu gặp phải cái này khương ngôn ý cùng kinh thành cái kia đã không là cùng một người ta thích ngươi cũng chỉ thích ngươi Lục lâm viễn như thế nào cùng ta là không có chút nào liên quan. Hắn đã làm sai chuyện nên phạt liền phạt nhưng ta không hy vọng bởi vì duyên cớ của ta, người cố ý trọng phạt hắn. Đời này những vật khác ngươi có lẽ phải đi tranh đi đoạt nhưng ở phần này tình cảm bên trong người có thể bằng phẳng lỗi lạc không cần thiết vì người không liên quan để nhân sinh của mình dính vào chỗ bẩn. Hắn dù có muôn vàn tốt trong lòng ta lại cũng không kịp ngươi nửa phần. Phong sóc không nói chuyện. Bàn tay rơi vào nàng phía sau lưng, đầu ngón tay xuyên thấu nàng nồng hậu dày đặc tóc dài, lòng bàn tay dán trên người nàng món kia màu sáng váy áo, dùng sức nắm chặt hắn tiếng nói bên trong mang lên một tia mất tiếng, cảm ơn. Hắn chỉ coi khương ngôn ý trong miệng nàng bây giờ cùng kinh thành nàng không là cùng một người, là khương ngôn ý đã triệt để cáo quay qua ý tứ. Nhưng đằng sau thổ lộ đối với hắn không có xúc động là không thể nào. Hắn tranh đoạt cả một đời, lần thứ nhất có người nói cho hắn biết có đồ vật hắn có thể không cần đi tranh đoạt bởi vì cái kia vốn là là thuộc về hắn. Cũng là lần đầu có người để ý thanh danh của hắn, hắn trong mắt thế nhân cùng Diêm La không khác cái gì bêu danh đều có thể hướng về thân thể hắn an, hắn cũng sớm quen thuộc. Hiện tại loại này bị quý trọng cảm giác lạ lẫm nhưng lại để hắn tham luyến. Khi còn bé trong cung, bao nhiêu lần bị người chỉ vào cái mũi mắng hắn vốn không nên sống ở trên đời này. Liền ngay cả mẫu phi khi nhìn đến trên người hắn đếm không hết vết thương lúc cũng sẽ khóc nói với hắn có lẽ ngay từ đầu liền không nên đem hắn đưa đến thế gian này tới Hắn vẫn luôn là bị người vứt bỏ như giày rách dù là về sau nát đất phong vương thế nhân kính hắn sợ hắn cũng chỉ là bởi vì liêu nam vương cái thân phận này cùng hắn đã từng chiến tích Phong sóc nhắm mắt lại để cho mình nội tâm cuồn cuộn cảm xúc chậm rãi bình tĩnh lại Khương ngôn ý mặt sát bên hàn áo khoác bên trên viền dì áo lông chồn nói, đối với ta thứ thì cũng thế, ngươi theo lẽ công bằng làm chính là, đừng nghĩ đến vì ta lối ra ác ý cái gì. Nàng không muốn phong sóc tự hà cách cục đi làm chuyện như vậy. Phong sóc hỏi, ngươi không hận nàng sao? Khương ngôn ý nói, ta cùng ngôn quy từ nhỏ đến lớn, đích thật là đối nàng làm rất nhiều rất chuyện gì quá phận ta bởi vì đã từng làm sai sự tình bị phạt, nên ta tiếp nhận đồ vật ta không có tư cách đi hận, chỉ mong lại không gặp nhau là tốt rồi liêu đẩy ta đến Tây Châu, đánh gãy ngôn quy chân, hại chết mẫu thân, đem sở ra bị buộc đến tình cảnh như thế này, có nàng nguyên do ở bên trong, nhưng chân chính kẻ cầm đầu là hoàng đế ta nên cửu hận cũng là hoàng đế. Bình tĩnh mà xem xét nguyên thân nương ba, dù sao nhận cái ác độc vai phụ danh hiệu, đối với Khương ngôn tích từ nhỏ đã không đánh thì mắng, nguyên thân thậm chí còn tìm người xấu nàng trong sạch. Khương ngôn tích là một cổ sớm khổ tình tiểu bạch hoa nữ chính trên cơ bản là giai đoạn trước tại khương gia bị khi phụ, vào cung sau bị phi tần khi dễ, mỗi lần đều phải dựa vào nam chính hoặc nam hai tài năng giải vây. Nàng đọc tiểu thuyết lúc ấy liền không quá ưa thích nữ chính cái này nhu nhu nhược nhược nhân thiết nhất là bị nam chính các loại cường thủ hào đoạt về sau, ngoài miệng nói hận, đáy lòng lại yêu đến chết đi sống lại, thật sự là làm cho nàng hận không thể xông vào trong sách đi, đem nữ chính cầm lên đến run lắc một cái, ngược lại sạch sẽ trong đầu nước. Bây giờ thật xuyên thấu tới cầm còn là một ác độc nữ phụ kịch bản, gặp gỡ nam nữ chủ hơi không cẩn thận liền phải đi chết nàng chỉ muốn cách các nàng rất xa. Nguyên thân mình và thân nhân của nàng đều đã bị so nữ chính thê thảm đau đớn gấp trăm lần trừng phạt các nàng đã từng thiếu nữ chính sớm trả sạch. Khương Ngôn Tích phạm tội thụ nàng ứng thụ trừng phạt chính là nàng không nguyện ý nhìn thấy phong sóc vì mình tận lực đi đối phó Khương môn Tích. Quán có đầu nở có chủ, hoàng đế cùng Khương thượng thư thiếu mẫu thân của nàng, thiếu sở ra cuối cùng sẽ có một ngày nàng sẽ để bọn hắn còn. Nàng để phong sóc biết thân phận của Khương ngôn tích là vì để quyền chủ động từ đầu đến cuối nắm giữ tại các nàng trên tay. Dù sao nàng đầu óc cũng không phải có hố cũng không thể giúp đỡ Khương ngôn tích cùng lục lâm viễn cùng một chỗ giấu giếm phong sóc. Phong sóc một mực không nói gì, Khương ngôn ý dương mắt nhìn hắn, thế nào, người cảm thấy ta không quá quyết phong sóc mắt đen nặng nề, nói không có. Hắn buông hai cánh tay ra lúc hai tay đổi thành bưng lấy khương ngôn ý mặt nhỏ vụn mà triền miên hôn cứ như vậy rơi xuống nàng giữa lông mày. Tuyết lớn còn đang dưới tuyết hoa rơi xuống trên mặt lạnh bút nhưng môi của hắn lại là ấm áp. Hắn hôn đến vội vàng giống như là sợ hãi mất đi cái gì. Nàng vĩnh viễn thẳng thắn, mãi mãi cũng đem không phải là đúng sai được chia lại quá là rõ ràng. Hắn lúc trước một mực sợ khương ngôn ý đối với lục lâm viễn có thừa tình, cũng là bởi vì lục lâm viễn sinh ra ở cuộc sống xa hoa nhà, một lời chính khí đầy người ngông nghênh Trên đời này cô nương cái nào không thích như thế lỗi lạc binh sĩ, nhưng hắn mỗi một bước đều là từ âm mưu quy quyệt bên trong đi tới, hắn hèn hạ hắn vô sỉ hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào, bởi vì chỉ có dạng này hắn mới có thể sống sót. Nàng dạng này tính tình thích ước chừng cũng là sách trải qua bên trên loại này chính nhân quân từ A khương ngôn ý bị phong sóc hôn mộng nàng nha vũ mi mắt run nhẹ lên trong thoáng chốc nhớ tới hắn lần thứ nhất hôn nàng tựa hồ cũng là tại dạng này một cái trời tuyết rơi phong sóc hôn lên nàng môi lúc hổ răng tại nàng nở nang môi dưới cánh khẽ cắn một chút đang suy nghĩ gì khương ngôn ý hàm hồ nói đang nhớ ngươi a đáy lòng bất an như kỳ tích bị câu nói này trần an xuống dưới phong sóc kết thúc nụ hôn này cưng chiều nhéo nhéo chóp mũi của nàng ngày hôm nay bôi cái gì miệng son khương ngôn ý mặt mo đỏ ửng ngày hôm nay không có bôi nàng mới từ sở ra tới miệng son không có dẫn đi phong sóc nhấp một chút môi tựa hồ thật đang phán đoán một lát sau ngẩng đầu nhìn nàng danh mãnh nói quái ngọt khương ngôn ý đỏ mặt đến lợi hại hơn nàng khi đi tới uống nấm tuyết bách hợp canh hạt sen sở lão phu nhân đã có tuổi vị giác không quá linh mẫn cho nên ăn cái gì khẩu vị đều tương đối nặng canh hạt sen bên trong đường thả có chút nhiều Nàng vung lên đôi bàn tay trắng như phấn tại phong sóc trên lồng ngực đập một cái, không đứng đắn. Phong sóc tuy tiện liền bắt được quả đấm của nàng, bao khỏa tại lòng bàn tay, gặp nàng mặt đỏ tới mang tay cũng liền không có lại đùa nàng. Hắn biết hiện tại toàn bộ Tây Châu đều là liên quan tới sở ra bất lợi ngôn luận, nàng trên miệng không nói, nhưng kỳ thật đáy lòng cũng là lo lắng, hôm nay đột nhiên tới, khả năng cũng là vì sở ra, nhân tiện nói, bên ngoài liên quan tới sở ra lời đồn, rất nhanh liền có thể che lại đi, ngươi đừng lo lắng. Hắn giọng điệu chắc chắn, khương ngôn ý lại có mấy phần nghi hoặc lời đồn đại vô căn cứ có thể so với hồng thủy mãnh thú, mạnh chắn là không trận nổi, trải qua hậu thế internet tin tức thời đại, nàng biết muốn che lại một đề tài, trừ phi dẫn xuất một cái khác càng có tranh luận chủ đề. Sở ra cái này bồn nước bần hoàng đế tạt trừ bọn người nhóm mình quên mất còn có thể dùng phương pháp gì che lại đi. Nàng hỏi, ngươi định làm gì? Phong sóc nói, ta phản, liền sẽ không còn có người nghị luận sở ra sự khương ngôn ý thật là là lấy làm kinh hãi, nàng ngắn ngủi sai sưỡng sờ trong chốc lát chỉ ra nơi mấu chốt phàm là khởi sự, đều phải có cái danh chính ngôn thuận cớ mới được xưng tụng sư xuất nổi danh. Tần đế dù ngang ngược nhưng kế vị đến nay chèn ép một tay che trời ngoại thích lại luyện ra phiền ra dạng này một thanh chỉ chỗ nào chặt chỗ nào lưỡi dao, mặc dù phiền ra tiếng xấu chiêu nhưng không thể phủ nhận tần đế lợi dụng phiền ra bài xích đối lập chế hành ngoại thích để bạt một nhóm tử chung với hắn chiều thần lục gia thế hệ quang cổ chi thần lục đại học sĩ làm đương thời đại nho lại cùng tân đế lý niệm không hợp một là tân đế chỉnh đốn triều đình lúc hy sinh quá nhiều vô tội thứ hai là tân đế về mặt tình cảm quá mức hành động theo cảm tính vì phi thần biếm trích thần tử thật sự là vì lục lão gia tử không thể nhẫn, mới tại trên kim loan điện giận dữ mắng mỏ tân đế luận thù riêng khẳng định có vô tội bị liên lụy thế gia căm hận tân đế có thể cái này không có cách nào dao động về căn bản làm một mình thù riêng mà phản tại trong dân chúng sẽ không đắc thế Không chạm đến mình căn bản lợi ích, không có người nào nguyện ý qua trôi giạt khắp nơi thời gian. Trừ phi nàng đem mình bị tân đế phạt đến Tây Châu làm doanh kỹ sự tình tuyên dương ra ngoài, tân đế thất đức vậy thì có phản hắn lý do. Phong sóc tự hồ biết nàng đang suy nghĩ gì, nắm tay nàng thầm nghĩ, năm đó mộ vũ hầu tại Dĩnh Châu một trận chiến đại bại, đến mức Dĩnh Châu 14 thành đại tuyên bách tính đều bị Minh Hàn quốc chỗ giết cả chiều khiếp sợ, mộ vũ hầu sợ tội tự sát, sau đó mộ ra bị chém đầu cả nhà. Nhưng bản vương tiếp quản Nam cảnh chiến trường lúc mới phát hiện trong đó kỳ quạc rất nhiều, mộ vũ hầu chết cũng không đơn giản. Năm đó Trần Quốc công tốn công tốn sức dùng hai cái từ tù thay đổi anh em nhà họ mộ dùng cái này giấu trời qua biển. Từ quan quy ẩn sau sẽ anh em nhà họ mộ phó thác cho phong sóc. Mộ huyền thanh đi theo phong sóc xuất sinh nhập từ, chỉ vì điều tra rõ mộ vũ hầu chết chân tướng thay mộ ra trầm oan giải tội. Mà hắn cùng mộ huyền thanh đều suýt nữa chiến từ kia một cầm, mộ huyền thanh từng tại trong quân chứng thu được một chi vũ tiễn, trên đầu tên có kèm theo muốn biết vũ hầu nguyên nhân cái chết từ thủ Dĩnh Châu ba ngày tờ giấy. Chỉ tiếc bọn họ từ thủ cuối cùng không có thể chờ đợi đến mộ vũ hầu chết chân tướng, chỉ chờ đến minh Hàn Quốc đại quân áp cảnh. Khương ngôn ý nghe vậy kinh hãi không thôi, Dĩnh Châu thất thủ cùng Hoàng đế có quan hệ phong sóc ánh mắt thâm trầm, kia một cầm về sau, mộ gia binh quyền liền rơi xuống thái hậu ngoại thích cao ra trong tay, tần đế có thể thành công đoạt đích ngồi lên long vị, mộ gia binh quyền vẫn là uy hiếp không ít người. Mà tần đế đăng ký lúc hắn bị trọng thương còn trong lúc chạy trốn, nếu là không có mộ huyền thanh thay hắn ngăn lại kia một búa, hắn đoán chừng cũng sẽ chết ở trên chiến trường, hậu nhân là thoá mạ hắn thù thành bất lực vẫn là cảm khái hắn lấy thân đền nợ nước cũng chưa biết chừng. Cứ việc sớm biết Hoàng thất đoạt đích thủ pháp sơ bẩn, nghe Phong Sóc nói lên đoạn chuyện cũ này, Khương Ngôn Ý vẫn cảm thấy buồn nôn. Đế vương quyền mưu dưới, tống táng nhiều ít trung thần khô cốt. Nếu như Phong Sóc phỏng đoán là thật như vậy năm đó dĩnh châu chi biến, không chỉ có để Tân Hoàng lấy được binh quyền, còn có thể tiện thể trừ bỏ Phong Sóc cái này uy hiếp. Nàng chịu đựng trong lòng khó chịu hỏi, những năm này có thể tìm ra đến chứng cứ. Nếu là có chứng cứ chỉ thanh cũng sẽ không đến nay không dám dùng hắn nguyên bản dòng họ. Hắn giọng điệu trầm thấp lại ngước mắt lúc ánh mắt đã sắc bén, bất quá là năm đó chứng cứ không tìm được tân đế sai khiến phiền miêu nhiên cùng đột quyết vương tử chắp đầu chứng cứ lại không khó tìm. Đột quyết vương tử bây giờ còn nhốt tại ngục bên trong, dù là đột quyết vương tử liều chết không nhận, để hắn tại tố tội trên sách tin giấu tay cũng không khó phiền miêu nhiên dù chết cha hắn phiền uy lại vẫn còn ở đó. Phiền ra trái ngược nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ là cùng một trận chiến lên mạng người. Phiền uy đối với tân đế hận thấu xương, để hắn phối hợp lên án tân đế, phiền uy tất nhiên là vui lòng. Vì trừ bỏ một cái cái đinh trong mắt cái gai trong thịt phiên vương, không tiếc dẫn sói vào nhà. Mà kệ tân đế bản tính có phải là để hắn cùng đột quyết đánh đến lưỡng bại câu thương sau lại đến cái ngựa ông đắc lợi, đã trừ bỏ hắn lại tiêu hao binh lính đột quyết lực tình hình thực tế chuyển đi về sau thế nhân đều sẽ chờ chén. Vương quyền tối thượng, lê dân chúng sinh liền mệnh cùng sâu kiến hồ phong sóc lại đi thẩm lục lâm viễn lúc lục lâm viễn bởi vì phong hàn cả người đều ốm yếu màu da tái nhợt bờ môi cũng khô nứt nổi một lớp da nhưng thấy đến phong sóc hắn vẫn là lập tức ngồi nghiêm chỉnh cố gắng để cho mình dáng vẻ nhìn tìm không ra sai lầm phảng phất là thánh nhân trước mặt nhất cung kính bất quá học sinh hà quan gặp qua vương gia khụ khụ hắn gặp xong lễ liền một trận ho khan Phong sóc ngồi ở trên ghế bành, nhà tù ngầm không thấy ánh mặt trời, chỉ có cây đốt trên vách tường mang đến mấy tuyến quang lượng, hắn lạnh lùng cho một nửa chiếu dọi tại ánh lửa dưới, một nửa ẩn nấp tại trong bóng tối, một câu không nói, liền cho lục lâm viễn vô tận áp lực. Phong sóc các loại lục lâm viễn ho khan xong, mới hỏi, ngươi đến bản vương dưới chướng, bản vương chưa từng đối xử lạnh nhạt ngươi. Hôm nay, bản vương muốn nghe ngươi chính miệng nói một chút kia họ lê nữ tử đến tột cùng là người phương nào. Lục lâm viễn trong lòng hoảng hốt, hắn nhìn xem phong sóc cặp kia lăng lệ uy nghiêm mắt phượng, đột nhiên có loại cảm giác phong sóc đã biết rồi hết thảy, bây giờ hỏi hắn, bất quá là muốn cho hắn một cơ hội cuối cùng thôi. Hắn xưa nay kính ngưỡng liêu nam vương, bây giờ lại bị hắn hoài nghi lên, lục lâm viễn trong lòng không dễ chịu. Móng tay vào trong lòng bàn tay lại không cảm giác được đau nhức ý, hắn nhắm lại mắt, rốt cục vẫn là thẳng thắn, hạ quan có tội, hạ quan lừa gạt vương ra. Nàng là Khương gia thứ trưởng nữ. Phong sóc ánh mắt lạnh lùng, chỉ thanh có thể hỏi ngươi không chỉ một lần, vì sao không nói. Lục lầm viễn có chút khó chịu nói, hạ quan hổ thẹn, hạ quan chỉ là không muốn để cho cục diện chính trị phân tranh tác động đến vô tội. Khương ngôn tích từng là hoàng đế sổng phi, rơi xuống phong sóc trong tay, tốt nhất tình huống không ai qua được trở thành phong sóc đối kháng hoàng đế quả cân, tốt xấu là lưu luyến si mê một thế cô nương, dù là tình cảm phai nhạt, hắn cũng không đành lòng nhìn nàng thật vất vả đạt được tự do, đảo mắt nhưng lại thành làm con tin. Hắn nguyên nghĩ đến để người phía dưới lấy đi đột quyết vương tử giao cho Khương Ngôn Tích tín vật lại đem nàng đưa đi nông thôn, người của hắn sẽ cho nàng một số lớn tiền bạc nàng mai danh ẩn tích hào hào vượt qua cả đời này, hai người duyên tận nơi này thì cũng thôi đi, sao liệu Khương Ngôn Tích sẽ quay trở lại tìm đến nàng, còn bại lộ thân phận chân thật của mình. Lục lâm viễn một mặt cảm thấy không mặt mũi lại đối mặt phong sóc một mặt lại lo lắng Khương Ngôn Tích an nguy. Hắn quỳ xuống đất cho phong sóc sập đầu một cái, hạ quan tự biết thẹn với vương gia Nghe xong hắn lần này ngôn từ phong sóc chỉ là cười lạnh tác động đến vô tội ngươi có biết nàng suýt nữa bang ô cổ tư đan truyền tin cho đột quyết cọc ngầm. Chỉ thanh mang theo khương ngôn tích đi ô cổ tư đan trước mặt thử một lần quả nhiên liền thử ra rồi đồ vật sau đó lại lấy lục lâm viễn làm uy hiếp bức khương ngôn tích nói ra ô cổ tư đan làm cho nàng chạy trốn lúc bàn giao chuyện của nàng hiện đã phái người tiến đến cử thành bác quán trả dụ bắt đột quyết cọc ngầm. Lục Lâm Viễn nghe vậy, trong nháy mắt trợn nhìn sắc mặt, hắn thống khổ nói, nàng cho là không biết thân phận của đột quyết vương tử. Nếu là lúc ấy ở trên xe ngựa, hắn liền xuyên phá thân phận của ô cổ tư đan, Khương Ngôn Tích cũng không trở thành còn đần độn đem địch quốc vương tử xem như ân nhân cứu mạng, Lục Lâm Viễn hiện tại là biết vậy chẳng làm. Dù là Khương Ngôn Tích là vô tâm, nhưng tin tức kia một khi truyền ra ngoài, cũng cùng thông đồng với địch không khác, phong sóc liền giết nàng đều không quá đáng. Phong sóc nghe được hắn biện từ ánh mắt quả nhiên lại lạnh mấy phần, nghe nói ngươi bị giáng trước Tây Châu lúc còn từng tại hình bộ nhậm chức, hình bộ liền như vậy phá án. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu từ lục lâm viễn Thái Dương trượt xuống, hắn không có cách nào trơ mắt nhìn xem khương ngôn tích thật bị phong sóc từ hình quính lên trong cổ họng lại chui lên một cỗ ngứa ý, hắn bên cạnh khục vừa nói, vương ra, nghe nói hoàng thượng mười phần coi trọng nàng, ngài lại lưu nàng một mảng. Việc này đích thật là lâm viễn thẹn với vương gia, lâm viễn nguyện vì vương gia máu chảy đầu rơi, để vương gia ơn tài bồi, nhìn vương gia lại cho lâm viễn một cơ hội. So với bị xem như đột quyết đồng đảng, Khương Môn Tích Thành làm con tin có lẽ càng tốt hơn một chút hơn. Phong Sóc còn chưa mở miệng, hình như đột nhiên thần thái trước khi xuất phát vội vàng từ bên ngoài tiến đến, đưa lỗ tai cùng Phong Sóc nói cái gì, Phong Sóc thần sắc hơi đổi, không có lại tiếp tục thẩm lục lâm viễn, đứng dậy rời đi đại lao. Lục lâm viễn mơ hồ nghe thấy bên ngoài nhà tù trong lối đi nhỏ truyền đến hình nghiêu tận lực giảm thấp xuống thanh âm tựa hồ muốn nói sở ra cái gì. Phòng sóc đột nhiên rời đi cùng sở ra có quan hệ à. Sở xương bình đích thật là cái có năng lực vừa nghĩ tới sở ra đã toàn ra rời đến Tây Châu, mà hắn còn phải trốn trốn tránh tránh. Kinh thành cũng là dựa vào lục lão ra từ tại nho sinh bên trong uy vọng mới không ai dám động lục ra, lục lâm viễn liền lòng nóng như lửa đốt. Hắn phát đốt đầu đau muốn nứt cố gắng từ ở kiếp trước trong trí nhớ tìm khoảng thời gian này liên quan tới sở ra tin tức. Ở kiếp trước sở xương Bình cũng tới Tây Châu cho Khương Ngôn Ý nhặt xác chỉ bất quá khi đó chết đích thật là Khương Ngôn Ý. Cuối cùng sở ra tất cả mọi người lang đang vào tù chỉ có sở xương Bình một người tại đại trưởng công chúa dưới sự giúp đỡ may mắn thoát khỏi tại khó sở xương bình con trai độc nhất bị bắt sống, sở xương bình mang theo bộ hà cũ trước đi cứu người, chính gặp phải hoàng đế tự mình xuất cung tìm khương môn tích hai nhóm nhân mã đụng phải, sở xương bình cùng hắn con trai độc nhất đều chết bởi loạn dưới tên lục lâm viễn cảm thấy mình nhất định là thiêu đến thần trí không rõ, sở xương bình gặp nạn, hắn nghĩ tới đúng là khương Ngôn ý tỷ đệ sau này tại tây châu thời gian chỉ sở cũng không dễ chịu. Nhà tù bên ngoài, phong sóc nghe song hình như hồi báo xong đạm châu truyền đến cấp báo, trên mặt một mảnh vẻ lo lắng, đạm châu chú quân không đến 5.000 ngàn, từ chỗ nào điều đến 3 vạn đại quân. Vừa chạy tới trì thanh cũng là sức đầu mẻ chán, theo thám tử đến báo, lãnh binh tuy là thái hậu cháu trai cao nguyên câu, nhưng tùy hành còn có 1.000 ngàn cấm quân, chỉ sợ chân chính lĩnh quân chính là trên long ỷ vị kia điều động nên cũng là cao gia đóng quân sở tướng quân xuất 3.000 tinh kỵ không dám cùng chi chính diện cường công tăng thêm bây giờ dân gian đối với sở ra tiếng mắng một mảnh sở tướng quân bọn người tiến thoái lưỡng nan triều đình bên kia lại một mực vây quét đành phải trốn đến trên núi phong sóc chỉ hơi trầm tư một lát nhân tiện nói thả tin tức ra ngoài nói khương gia thứ nữ tại trong tay chúng ta lại nhìn hoàng đế bên kia làm phản ứng gì khác phái người trước đi tiếp ứng sở sương bình chuẩn bị vạn toàn Hoàng đế vì Khương Ngôn Tích làm những cái kia điên nâng phong sóc cũng hơi có nghe thấy, thậm chí Khương Ngôn Tích chân trước đến Tây Châu, Hoàng đế chân sau liền âm thầm mang binh Bắc thượng, phong sóc cảm thấy ở trong đó có lẽ cũng thoát không khỏi liên quan. Nếu là Hoàng đế coi là thật coi trọng Khương Ngôn Tích, đến lúc đó lấy Khương Ngôn Tích làm vật thế chấp có thể đổi về sở xương Bình con trai độc nhất tất nhiên là không thể tốt hơn. Sở Sương Bình con trai độc nhất Sở Thừa Mậu từng là Trạng Nguyên Lang, về sau bỏ văn theo võ chỉ là khi mấy năm mộ huyền thanh danh tiếng quá thịnh trong kinh binh sĩ so sánh cùng nhau đều ảm đạm phai mờ, Sở Thừa Mậu lại mới vừa vào quân doanh, dù là có một chút thành tựu, danh khí cũng bị mộ huyền thanh úp tới. Phòng sóc nhất chân đi ra ngoài, chỉ thanh đi theo hắn phía sau nói, còn có một chuyện cần hướng ngài xin chỉ thị Hoàng đế binh mã liền chiếm cứ tại đạm châu, ngài khởi sự tin tức tản ra ra ngoài, hoàng đế mang binh cắt ra du châu dễ như trở bàn tay, không có lương đạo tây châu bên này mấy mươi vạn tướng sĩ đói đều có thể chết đói. Theo như thuộc hạ thấy, dưới mắt trước tiên cần phải phái người tiến đến du châu du thuyết hương an hầu, có thể thành tất nhiên là không thể tốt hơn, nếu không thể thành cũng phải thay biện pháp thu mua trí ít có thể quản 3 tháng lượng thực. Phong sóc nói, liền theo lời ngươi nói đi làm. Chỉ thanh khổ cắp cắp hỏi, phái ai tiến đến du châu? Phòng sóc bước chân dừng lại, suy tư một lát sau nói, lục lâm viễn. Chỉ thanh trong mắt hiện lên một chút hoang mang, nhưng mà sau một khắc hồ ly trong mắt trong nháy mắt thả ra ánh sáng, liền chắp tay nói, vương gia cao minh. Lục gia cùng Hưng An Hầu là thế giao, lục lâm viễn đi du thuyết Hưng An Hầu, không có gì thích hợp bằng. Xem ở lục đại học sĩ trên mặt mũi, Hưng An Hầu liền lại hung ác tâm địa cũng không thể trực tiếp chặt lão hiểu đầu của con trai sọ. Mà lại nước cờ này còn có thể thăm dò ra lục lâm viễn trung thành hay không? Lúc trước phong sóc hãy còn cảm thấy lục lâm viễn có thể dùng thế nào biết hắn quay đầu liền lừa trên gạt dưới, bây giờ mặc kệ lục lâm viễn như thế biểu trung, phong sóc cũng không dám tin hoàn toàn, chính dễ dàng mượn cơ hội này thử một chút hắn. Phong sóc không để ý đến trì thanh chụp mông ngựa, hắn phân phó hình nghiêu, sở xương bình sự tỉnh ý gấp chút, đừng truyền ra ngoài, khương gia thứ nữ chặt chẽ trông giữ, nhất định không thể làm cho nàng tự sát hoặc là chạy trốn Hình Nhiêu ôm quyền xác nhận, hắn làm sao không biết phong sóc không cho tiết lộ phong thanh ước chừng là sợ Khương Môn Ý biết được sở Sương Bình gặp nạn trong lòng lo lắng. Một khi quyết định phản triều đình, phong sóc cùng phụ tá nhóm còn có thương nghị không hết sự tình, vì phòng ngừa đột quyết Tây Châu phía Bắc Tường thành hàng năm đều sẽ ra cố, nhưng phía Nam thành phòng cũng quá mức yếu kém, lượng thực sự tình có mặt mày còn phải bắt đầu bố phòng. Khương ngôn ý về cổ đồng canh cửa hàng nhìn một vòng, phát hiện coi như mình không ở trong tiệm, sinh ý cũng không kém được trong lòng nàng cuối cùng an ủi một chút, không cần một mực trông coi tiểu điếm, nàng tài năng chống đi thời gian đi làm càng nhiều những chuyện khác. Bình thiệu nói lò xay bột mì bên kia nồi và bếp đều có thể dùng, căn cứ lò xay bột mì sớm khai trương sớm kiếm tiền ý nghĩ. Khương ngôn ý buổi chiều hãy cùng Bình thiệu cùng nhau đi lò xay bột mì. Lò xay bột mì có tư lịch lão sư phụ hết thầy có 5 cái, hai cái thiện bàn mặt, ba cái là cuốn mặt hảo thủ cái gọi là bàn mặt là đem lên men tốt diện đoàn lưu đầu bàn tiến một ngụm chuyên dụng đường mặt vạc lớn bên trong các loại mặt lên men tốt lại vê thành ngón cái thô cao nhồng nhanh chóng quấn bên trên hai cây cây gỗ tử một bước này chính là quấn mặt quấn tốt mặt còn cần hai lần lên men Hai lần lên men thành công cầm thông gió chỗ phơi nắng, một cây cây gỗ tử khoác lên cao trên kệ, đem cần mặt treo lên, một căn khác cây gỗ tử thì dùng thích hợp cường độ kéo lấy cần mặt hướng xuống rồi kéo đến ngọn nguồn kia ngón cái thô cao nhỏng cũng liền biến thành phẩm chất nhất trí mì sợi, phơi khô sau có thể bảo tồn thật lâu. Những này làm mấy chục năm cần mặt lão thủ làm việc không cần khương ngôn ý lắm miệng, mỗi một bước trình tự làm việc đều là khác ở thực chất bên trong. Ngày đầu tiên làm việc cái khác hòa kế hào hứng cũng cao, nghĩ tại Khương Ngôn Ý trước mặt triển lộ một phen quyền cước từng cái đều rất ra sức. Những người này, ngắn nhất nhập hành cũng có cái năm sáu năm, không biết Khương Ngôn Ý đánh lò phóng đại nồi, lại đặt trước làm kỳ hốt xác lớn lồng hấp là dùng tới làm gì, nhưng Khương Ngôn Ý để bọn hắn đem thả lồng hấp nồi nấu lửa, bọn họ cũng không dám nhắc tới ra dị nghị, hết thảy làm theo. Khương ngôn ý nhìn thấy treo lên đến đầu đã biến thành nhỏ ti, liền để hòa kế lấy xuống, bỏ vào lồng hấp bên trong chương chín về sau, tiếp tục giống làm mì sợi đồng dạng, dùng cây gỗ từ cuốn bên trên chân tốt sợi bún, lại phóng tới đánh tốt lò gạch bên trong hong khô. Cái này lò gạch là chuyên làm dê nướng nguyên con loại này lò gạch khương ngôn ý chế tạo lúc cố ý để buồn ngói sư phụ hướng lớn làm, duy nhất một lần có thể treo gần 10 cái cây gỗ tử đi vào, phong bế hầm lò miệng, dưới đáy lại dùng lửa than sấy khô hơn mấy canh giờ, sợi bún bên trong trình độ liền toàn làm. Cái này cách làm dù so ra kém hậu thế công nghiệp chế tạo nhưng đã là tại lập tức sinh sản dưới điều kiện cấp tốc nhất giản tiện biện pháp. Hồng khô trình độ mì ăn liền lấy ra, dùng chát đao cắt thành mặt khối Bởi vì cuốn trưng tốt sợi bún lúc sơ mật không đồng nhất cắt ra đến khối cũng là đều có các số pháp bị giới hạn lập tức kỹ thuật, khương ngôn ý chỉ có thể để bọn tiểu nhị đem cắt gọn khối chọn lựa một chút mật chút khối đến lúc đó bán hai văn tiền một khối, thưa thất chút thì một đồng tiền một khối. Bọn tiểu nhị đối với làm da mì ăn liền rất là ngạc nhiên, dù là dưới mắt không có gia vị thương, bọn họ cũng trực tiếp đốt nước sôi, chỉ thả muối ngâm một ổ bánh bánh bột ngu. Không dầu trên mì tôm bắt đầu ăn khẩu vị vốn là nhạt nhẽo chút tăng thêm không có đặc chất ra vị thương, chén này chỉ có vị mặn mì tôm thật sự là không gọi được ăn ngon, có thể bọn tiểu nhị vẫn là hương phấn không thôi. Tại trước hôm nay, bọn họ chưa hề nghĩ tới đem mặt trước chân chín lại hong khô, liền có thể biến thành ngâm nước thức ăn nhanh đồ ăn. Ý thức được cái này chính là cái kiếm nhiều tiền con đường, bọn tiểu nhị đều không cần khương ngôn ý khích lệ, mình liền vui lòng tăng giờ làm việc chế tạo gấp gáp bánh mì. Xế chiều hôm đó làm tốt những cái kia bánh mì, Khương Ngôn Ý mang về cổ đồng canh cửa hàng bán, bởi vì là trực tiếp bày tại cửa ra vào bán cơ hồ là bị một đoạt mà không. Biết được hiện tại mì ăn liền có thể cung ứng được còn có không ít người đến sớm hạ đơn, Khương Ngôn Ý đặt trước tờ đơn đều viết mấy trang. chương 89 Lò xay bột mì chính thức khai trương ngày này, Khương Ngôn Ý vẫn là làm một đợt tuyên truyền, nàng cổ đồng canh cửa hàng khai trương lúc ấy tài chính yếu kém, chỉ có thể mời cái bán mứt quả đi khắp hang cùng ngõ hẻm gào to tuyên truyền một chút. Hiện tại dựa vào cổ đồng canh trong tiệm ổn định thu nhập cũng mời được một chi múa sư đội Điền ký lò xay bột mì chính thức đổi tên là Khương Ký. Khó được không phải cái trời tuyết rơi, hôm nay lò xay bột mì bên này dùng đông như chảy hội để hình dung cũng không đủ. Lỏ say bột mì trước cửa rán lão tú tài hỗ trợ viết giấy đỏ câu đối tại múa sư tiếng chiêng trống bên trong, bình thiệu cầm một cây nhóm lửa hương đưa cho Khương Ngôn Ý, đông ra cái này pháo mài đến điểm. Khương Ngôn Ý còn đang hiếu kỳ, dù là là cuộc sống như thế cũng xuyên được mộc mạc thân trên là một kiện anh thảo sắc cân và xuyên hoa áo chỗ cổ áo khảm tuyết trắng thỏ mau, nổi bật lên trên mặt nàng da sắc càng hiền trắng nõn, nguyên bản quá phận diễm lệ dung mạo cũng nhiều hơn mấy phần xinh xắn. Khương ngôn ý cười tiếp nhận, một tay bịt lấy lỗ tay, một tay dùng hương đi đốt lên treo ở cao trúc bên trên đại hồng pháo, tại lúc bóp trong tiếng pháo, vây xem bách tính đều vỗ tay lớn tiếng khen hay. Khương ngôn ý đem hương đưa cho bình thiểu, cười đối diện phương trước cửa bách tính nói, hôm nay khương ký lò xay bột mì chính thức khai trương, đa tạ các vị đến đây cổ độc, hôm nay bánh bột ngô, mua 5 đưa 1. Lời này lại dẫn tới một mảnh tiếng khen. Khương trưởng quỹ, nhiều liền khỏi phải nói, mọi người đều chờ đợi xếp hàng mua đâu trong đám người có người lớn tiếng nói khương ngôn ý cười nói tốt mùa năm đưa một gói quả đều là dùng giấy dầu sớm gói kỹ trên giấy còn thác ấn một đoá mực sắc khương hoa phía trên to như vậy hai chữ khương ký bên cạnh còn ấn cái khương ngôn ý trong tiệm chuyên dụng tiểu ấn trương bên trong bánh là năm khối hai văn dựng một khối một văn Cái này mới lạ xinh đẹp túi hàng để không ít người đều cảm thấy mới lạ, mười văn tiền mua một đại bao mặt liền có thể quản hai ngày cơm, sẽ tìm thường nhân ra, trong nhà cũng không thiếu chút tiền ấy, nghe xong còn phải đưa một ổ bánh bánh bột ngô tiền đồng cho đến càng sảng khoái hơn. Có khách hàng chỉ muốn mua chút trở về nếm thử tươi, chỉ mua một cái một khối hoặc hai khối bánh bột ngô, khương ngôn ý cũng làm cho người dùng giấy dầu gói kỹ cười ha hà đưa cho người ta, tại thái độ phục vụ bên trên là tuyệt đối tìm không ra sai đến. Mua mì ăn liền nhiều người, gia vị thương lại có thể mì tôm lại có thể xào rau tự nhiên cũng bị tranh đoạt. Bất quá bởi vì là dùng mỡ lợn chế biến, giá vốn còn tại đó, cái này gia vị thương nghĩ tiện nghi cũng tiện nghi không có bao nhiêu, Khương ngôn ý định giá là thập ngũ văn một bình, đào đi vật liệu chi phí cùng nhân công chi phí, bán một bình lợi nhuận không sai biệt lắm là tám văn. Sở thục bảo nghe nói khương ngôn ý phường khai trương, cố ý qua đến giúp đỡ, nàng giúp đỡ khương ngôn ý lấy tiền qua tay mặc dù đều là tiền đồng, có thể sở thục bảo vẫn là mừng dỡ miệng không khép lại. Chờ đến nhàn rỗi, nàng liền vẻ mặt tươi cười đối với khương ngôn ý nói, nguyên lai đây chính là mình kiếm tiền làm trường quỹ cảm giác. Khương ngôn ý đứng nửa ngày, eo đều chua, cười hỏi sở thục bảo, mệt mỏi đi. Sở thục gật đầu lại lắc đầu, là không quá dễ dàng, có thể nghĩ đến đây là mình vất vả tiền kiếm được đáy lòng cao hứng, lại không cảm thấy có bao nhiêu mệt mỏi. Nói đến kiếm tiền bên trên, nàng hai đầu lông mày mau đều bay lên, đúng rồi ta đem ta tất cả tiền riêng đều cầm mua son phấn, lập tức nhất lưu hành một thời kiểu dáng ta đều chuẩn bị một phần, không lo thành Tây Châu các cô nương không thèm chịu nể mặt mũi. Khương ngôn ý nói kia một hồi làm xong đi ta trong tiệm chúng ta thương lượng một chút quầy hàng làm sao trưng bày. Sở thục bảo liền chờ nàng câu nói này, lập tức mừng rỡ gặp răng không gặp mắt. Bận bịu qua náo nhiệt nhất kia một trận, mua mì ăn liền người liền cũng không nhiều lắm, cũng may Khương ngôn ý còn có hai tay chuẩn bị. Nàng xuất ra bánh mì cùng gia vị thương, bên đường ngâm một bát mì ăn liền, một bên hét lớn nước nóng ngâm liền có thể dùng ăn, một bên hiện trường làm mẫu, người đi trên đường nguyên bản không quá biết được mì ăn liền, nghe xong cái này thần kỳ phương pháp ăn, nghe kia câu người mùi thơm, không khỏi cũng tò mò mấy phần, vây quanh thò đầu ra nhìn quan sát. Vừa có đám người xem náo nhiệt đằng sau đi ngang qua người đi đường cũng sẽ không tự chủ ngừng chân quan sát phiêu tán trong không khí mùi thơm khơi gợi lên bọn họ trong bụng thèm trùng trong túi tiền bạc cũng liền không lưu được. Để Khương ngôn ý có chút ngoài ý muốn chính là điền ký thiếu đông gia cũng tới cho nàng nâng cái trận sòng bà con trai nguyên nhân cái chết cha ra về sau, điền ký thiếu đông gia liền bị phủ nha phóng ra nhìn xem lò xay bột mì khai trương như vậy náo nhiệt hắn hướng khương ngôn ý chắp tay không khỏi có mấy phần thổn thức chúc mừng khương trường quỹ chúc mừng khương trường quỹ lò xay bột mì đến khương trường quỹ trong tay quả nhiên là khởi tử hồi sinh ta không bao lâu trong nhà cường thịnh nhất lúc cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nhưng đáng tiếc tổ tông cơ nghiệp trung quy là thua ở trên tay của ta Trên mặt hắn lúc trước bị sòng bà con trai dẫn người đánh tổn thương vẫn chưa hoàn toàn tốt, khóe mắt hàm dưới đều có nhàn nhạt máu ư động, dù là mặc vào thể diện y phục nhưng vẫn là hiện ra mấy phần thất vọng thái độ. Tựa hồ ý thức được mình nói không nên nói, điền ký thiếu đông ra ái náy cười một tiếng, nhìn ta cái này miệng, hôm nay ngài khai trương đại cắt thời gian, ta mù nói cái gì. Khờ ngôn ý nói câu không ngại sự tình, điền ký thiếu đông ra lại nói hai câu may mắn lời nói. Mua năm khối bánh mì liền đi, cái này cắm khúc cũng cứ như vậy quá khứ. Lỏ xay bột mì khai trương ngày đầu tiên buổi sáng thu nhập liền rất khả quan, khương ngôn ý cùng sở thục bảo số đầy giỏ chút tiền đồng lúc suýt nửa tính ra mắt mờ, mỗi đếm ra 1.000 văn hay dùng dây thường xuyên thành nhất quán, buổi sáng hết thầy kiếm lời tám sâu hơn 300 văn. Sở thục bảo ước lượng chữ nặng tiền cái siêu cảm khái nói, nhìn mua mặt người thật nhiều, có thể mảnh phân phát đỉnh ngày mỗi người cũng liền mười mấy văn thu nhập. Ta cảm thấy lấy vẫn là bán son phấn kiếm tiền, kinh thành bách hương các son phấn, phẩm chất tốt một hộp nhỏ liền có thể bán mười mấy lượng bạc đâu. Khương ngôn ý nói, dùng đến lên son phấn cô nương cứ như vậy chút, dùng đến lên thượng phẩm son phấn càng ít nhưng mặt này là người người đều ăn đến lên. Nếu như về sau quốc thái dân an bách tính sinh hoạt giàu có, dùng đến lên son phấn nhân ra càng nhiều kia hoàn toàn chính xác sẽ là rất lớn một cái thị trường. Nhưng bây giờ cùng nhiều người còn đang vì ấm no phát sầu tiền bạc có hạn tình huống, tự nhiên là trước bận tâm ấm no. Lỏ say bột mì hôm nay buổi sáng kiếm những này tiền đồng, hơn phân nửa phân đều là chợ phía tây bên này bách tính mua, nếu là dân chúng toàn thành đều ăn mì tôm, sinh ý sẽ khả quan hơn. Mà lại ăn đồ vật cái này bỗng nhiên ăn bữa sau liền không có, đây là mỗi ngày nhất định phải mua đồ vật không giống y phục đồ trang sức loại hình, mua một lần có thể dùng thật lâu. Sở thục bảo cái hiểu cái không gật đầu. Lò xay bột mì hòa kế ăn cơm đều là sau khi tan việc mình nấu, hôm nay Khương ngôn ý ở đây, liền chuẩn bị giúp bọn hắn nấu cơm tạm thời cho là chúc mừng lò xay bột mì khai trương. Nàng tiến vào nấu cơm dùng phòng bếp nhỏ mới phát hiện món ăn không nhiều, gia vị cũng không có nàng cổ đồng canh trong tiệm đầy đủ. Phụ trách nấu cơm hòa kế còn chưa thấy qua sẽ giúp hạ nhân nấu cơm đông ra, tại khương ngôn ý tiến vào phòng bếp sau câu nệ đắc thủ chân cũng không biết để vào đâu, câu thúc nói, đông ra chúng ta đều là chút người thô cách tùy tiện làm chút ăn liền thành, mọi người buổi sáng còn nói, nấu nước ngâm cái mặt ăn, cái mùi kia tốt. Khương ngôn ý không ngờ tới người xưa cũng không thể đào thoát mì ăn liền mị lực. Nàng tuổi nhỏ vô tri lần thứ nhất ăn mì tôm thậm chí cảm thấy đến kia là nhân gian món ăn ngon. Về sau có đoạn thời gian thường xuyên ăn, đến mức nghe vị đã cảm thấy dính. Nhưng một đoạn thời gian rất dài không ăn đi, lại thèm ăn hoàng. Khương ngôn ý nhìn xem phòng bếp nguyên liệu nấu ăn, suy nghĩ một chút nói, vậy không bằng làm bốc lên đồ ăn đi. Bốc lên đồ ăn làm một đạo món cây thứ xuyên tại làm pháp bên trên cùng nồi lầu xuất nhập không lớn, thậm chí cũng bị trở thành một người nồi lầu. Hòa kế chưa nghe nói qua bốc lên đồ ăn, bất quá chỉ coi là mình kiến thức ngắn, không có nói ra nghi vấn. Khương ngôn ý gặp phòng bếp đã có sẵn khoai tây cùng củ sen, liền để hòa kế ra ngoài lại mua chút thịt cùng cái khác đồ ăn trở về. Khương ngôn ý tại xử lý nguyên liệu nấu ăn lúc sở thục bảo sung phong nhận việc cho nàng trợ thủ. Sở thục bảo đối với làm đồ ăn không có hứng thú gì, nhưng cũng thích cùng Khương ngôn ý trò chuyện chút cùng son phấn trang dung có quan hệ chủ đề triều đại tuyên lấy gầy yếu vì đẹp càng liễu dù trong gió càng làm người thương yêu yêu, bởi vậy phần lớn nữ từ vô luận tại hình thái vẫn là trang dung trên đều sẽ nổi bật một cỗ suy nhược cảm giác. Mà nàng cùng Khương ngôn ý ngũ quan đều là lệch sinh đẹp tăng thêm vóc người thon dài, trừ phi tận lực đi cách ăn mặc bằng không thì làm sao đều cùng suy nhược không dính dáng. Sở thục bảo cho Khương ngôn ý rằng mình ở kinh thành tao ngộ người là không biết kinh thành các cô nương ăn cơm chỉ bưng nhỏ như vậy cái bát. Nàng dùng tay khoa tay một chút cho Khương ngôn ý nhìn, một mặt im lặng nói ta cảm thấy lấy ta uống trà dùng tiểu trà bát đều so với các nàng ăn cơm to bằng cái bát mà lại trong chén cơm chỉ có thể thịnh một nửa trong nhà còn tốt nếu là tham gia yến hội thêm cơm sẽ còn bị người chê cười. Ta dự thiệt xưa nay không dám ăn nhiều, đều là về nhà lại lấp bao tử, bởi vì cái này không ít bị mẫu thân của ta của trách. Khương ngôn ý đem củ sen rửa sạch gọt ra, cắt thành phiến mỏng, nghe được sở thục bảo không khỏi nói chính là lớn thân thể niên kỷ, sao có thể câu lấy không cho ăn. Sở thục bảo giống như là tìm được minh Hữu tức giận nói, mẫu thân của ta nói mập không gả ra được, vì lấy chồng không cho ta ăn thịt vậy ta mới không muốn gả người đâu. Khương ngôn ý bị nàng chọc cười, nói người nơi nào mập quá gầy yếu đi dễ dàng sinh bệnh, như bây giờ liền vừa vặn. Sở thục bảo gặp Khương môn ý xử lý xong củ sen, lại nhặt lên khoai tây đưa cho nàng, mẫu thân của ta tính tử ngươi cũng không phải không biết, ở kinh thành lúc ăn nhiều nửa bát cơm liền phải bị nàng huấn nửa ngày. Còn tốt Tây Châu không có những quy củ kia ta đến Tây Châu những ngày này. Phát hiện nơi này các cô nương từng cái tinh khí thần đều tốt, không giống kinh thành, lướt nhìn lại tất cả đều là bệnh mỹ nhân, mỗi lần tham kiến yến hội ta nhìn các nàng đều cảm thấy có thể sẽ té xỉu một mảng lớn, còn tốt tổ mẫu thương ta cùng Huệ Bảo ở ăn uống bên trên chưa từng câu lấy chúng ta. Ta vẫn là thích Tây Châu tập tục cô nương trẻ tuổi nhóm trang điểm cho cũng không cần đem mình mặt xóa đến cùng không còn sống lâu nữa đồng giảng. Khương ngôn ý nói thiên nhân thiên diện, mặc kệ là trang dung vẫn là hình thể cân xứng tự nhiên là nhìn rất đẹp không cần thiết vì trong miệng người khác thật đẹp trà đạp thân thể của mình. Sở thục bảo cuồng gật đầu ta cũng như thế cảm thấy. Hai người tán gẫu một trận, hòa kế mua đồ ăn trở về, bất qua hắn chỉ mua tương đối tiện nghi thịt heo. Khương ngôn ý đem một nửa thịt nạc cắt thành phiến mỏng dự bị một nửa khác chặt thành bùn hỗn hợp sau thơm mạt đánh bên trên một quả trứng gà quấy đều sau bóp thành thịt viên. Nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị sẵn sàng về sau, nàng đem nồi thiêu khô xuống dầu các loại dầu ấm đi lên, đào một đại khối gia vị thương đến trong nồi, ngừng kết mỡ lợn gặp nhiệt sung hóa, dầu thực vật cùng mỡ động vật hỗn hợp kích ra trận trận mùi hương đậm đặc, khương ngôn ý một bên dùng cái sẻng lật xào, một bên đem hương liệu vào nồi cùng một chỗ hỗn xào đều đều trong lúc nhất thời trong không khí tất cả đều là nồng đậm gia vị tân hương. Gia vị xào hương sau đổ vào nước sôi, nếu là dùng canh loãng tư vị sẽ tốt hơn chút nhưng đáng tiếc thời gian không đủ, không kịp chế biến. Nước vừa mở, Khương ngôn ý trước tiên đem khoai tây phiến củ sen phiến, mầm đậu cùng đậu hũ bỏ vào trong nồi nấu lấy, đánh giá sở lấy bảy thành thục mới đem miếng thịt cùng rau thơm viên thịt bỏ vào trong nồi, đồng thời dùng nước sôi đơn độc ngâm mấy khối mì ăn liền, các loại mặt ngâm tăng, dùng đũa kẹp đến trong nồi nấu ngon miệng, tắt máy sau chứa vào canh đồng bát bên trong dài lên hành đoạn cùng rau thơm, đã thật đẹp lại tăng hương. Bốc lên đồ ăn cùng nồi lầu chỗ khác biệt đại khái là nồi lẩu là xuyến lấy ăn, mà bốc lên đồ ăn nhưng là một nồi loạn hầm đem nguyên liệu nấu ăn toàn bộ nấu xong ăn. Cơm là dùng thùng gỗ lồng hấp sớm trương tốt, khương môn ý hô một tiếng ăn cơm, tại bên ngoài nghe vị nuốt nửa ngày nước bọt bọn tiểu nhị cùng chó giành ăn giống như xông vào phòng bếp, đem hai cái bốc lên đồ ăn bồn cùng sới cơm lồng hấp cùng một chỗ bưng ra ngoài. Mười mấy người ngồi vây quanh hai bàn, Khương ngôn ý mang theo bình thiệu cùng sở thục bảo cùng mấy cái lão sư phụ ngồi cùng một chỗ dùng cơm. Lỏ xay bột mì trước đó kiếm sống gian nan, xào rau đều chưa chắc có bao nhiêu chất béo, nơi nào có dạng này ngoạ miếng thịt lớn thời điểm tuổi trẻ bọn tiểu nhị cơ hồ là ăn như hổ đói. Từ canh trong chậu bốc lên một đũa đồ ăn, lay lấy nóng hồi cơm nuốt xuống, từ cái lưỡi đến đầu lưỡi tất cả đều là ăn cay dư hương, dư vị vô tận. Trong nồi thức ăn chay tựa hồ cũng nấu tiến vào mùi thịt, mì ăn liền cũng đầy đủ hấp thu mang theo mùi thịt nước canh ăn vào trong miệng, chỉ cảm thấy tư vị so bình thường ăn ngon ăn mấy lần, lò xay bột mì bọn tiểu nhị đều khen không dứt miệng. Sở thuộc bảo là cái tùy tiện tính từ trong bữa tiệc không có nửa điểm không được tự nhiên, thậm chí còn có thể chủ động hỏi lão sư phụ nhóm làm bún công nghệ, nhìn như không câu nệ tiểu tiết nhưng ngôn từ ở giữa có phần có chừng mực. Khương ngôn ý cảm thấy cô nương này là cái có chủ kiến, nàng nếu là tập trung tinh thần nhào vào son phấn bên trên tương lai không chừng cũng có thể làm ra một phen thành tựu được. Cơm nước xong xuôi, sở thục bảo sở lấy tròn vo bụng than thở, đi đường đều gian nan. Khương ngôn ý giờ khóc giờ cười, ngươi lần sau chờ ăn quá chống đỡ. Sở thục bảo bóp lấy bụng ai oán nói ta nếu có thể bao ở miệng của mình, liền sẽ không giống như bây giờ. Nàng nói xong người người mình quần áo, luôn cảm thấy quần áo cũng bị hôn ngon miệng, hy vọng sau khi trở về Huệ bảo sẽ không lôi kéo tay áo của ta một bên thèm một bên khóc. Khương ngôn ý nói, không có lớn như vậy vị lần sau ngươi qua đây, đem Huệ bảo các nàng cũng mang lên chính là. Sở thục bảo lông mày mau bắt đầu đánh nhau, tổ mẫu không cho Huệ bảo tới. Khương ngôn ý hỏi, vì sao? Sở thục bảo một mặt dầu dĩ nói, tổ mẫu nói Huệ bảo quá tham miệng. Khương ngôn ý thổi phù một tiếng cười ra tiếng, nàng lại có thể ăn còn có thể đem tiệm của ta cho ăn đổ không thành. Sở thục Bảo cũng đi theo không có ý thức cười cười. Nàng chống đỡ thành dạng này, khương ngôn ý cảm thấy đi một chút tiêu cơm một chút cũng tốt liền không có gọi xe bò, mang theo sở thục Bảo trực tiếp đi bộ đi trở về cổ đồng canh cửa hàng. Vừa tới cửa tiệm, nàng liền phát hiện trước cửa ngừng một cỗ xe bò, trên xe bò không ai, chỉ có mười mấy con gà bị trói cánh cùng hai chân buộc cùng một chỗ, một bộ mặc người chém giết bộ dáng rất là hùng vĩ. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc chương 90, sở thục bảo nhìn thấy cái này tràn đầy một xe bò gà, nao nao quay đầu hỏi Khương ngôn ý, trong tiệm đây là muốn làm toàn gà yến. Khương ngôn ý cũng không nghĩ ra, nàng vào cửa hàng hỏi dương tụ. Bên ngoài kia một xe bò gà là chuyện gì xảy ra? Dương tụ nói, vừa mới sát vách vương phủ sa phu đem xe bò chạy tới, nói là cho chúng ta. Khương ngôn ý tâm tình có một chút vi diệu, những này gà là phong sóc để cho người ta cho nàng đưa tới. Hắn cái này tặng lễ phong cách thật đúng là khác lạ hay thay đổi, ngoài dự liệu. Hiện tại trong tiệm thực khách nhiều, đem gà cầm tiến trong hậu viện đến xuyên qua cửa hàng, sợ va chạm dùng cơm thực khách cho nên chỉ có thể tạm thời đem kia mười mấy con gà thả tại bên ngoài xe bò bên trong. Khương ngôn ý mang theo sở thục bảo vào cửa hàng, cười ha hà cùng quen biết thực khách chào hỏi, đối phương biết được Khương ngôn ý lại mở một nhà lò xay bột mì, không thiếu được chúc mừng vài câu. Sở Thục bảo là lần đầu tiên đến Khương Ngôn Ý cổ đồng canh trong tiệm đến, phát hiện nơi này trừ chỗ nhỏ một chút, bố cục trưng bày tuyệt không so với cái kia nổi danh đại tiểu lâu kém, khắp nơi đều sạch sẽ, một chút không hiện dơ giấy bẩn thỉu. Cao cỡ nửa người trúc chế Bình Phong đem mỗi một bàn đều tách rời ra, bởi vậy coi như cái bàn ở giữa chịu được rất gần, cũng sẽ không cho người chen chúc cảm giác, thậm chí bởi vì có một đạo Bình Phong cản trở, nhiều chút bí ẩn, thực khách dùng cơm lúc cũng càng tự tại. Mỗi cái bàn trên đều bày cái mảnh cái cổ bình xứ trắng, miệng bình cắm một nhánh nửa mờ nửa liễm hồng mai, phối hợp trên bàn bày ra các loại tinh xảo bàn đĩa, làm sao nhìn làm sao cảnh đẹp ý vui. Sở thục bảo chưa kịp khen Khương ngôn ý trong tiệm này bày biện, chỉ nghe thấy có bàn thực khách kêu lên tiểu nhị chuẩn bị giấy mực. Sở thục Bảo theo tiếng nhìn lại, phát hiện gọi hàng bàn kia thực khách đều là chút công từ trẻ tuổi, mấy chén rượu nhạt vào trong bụng, trên mặt mang theo vài phần hơi say rượu, có lẽ là phát hiện có cô nương trẻ tuổi tại xem bọn hắn, mấy cái công từ ca nhi trên mặt càng đỏ chút vì hiền lộ rõ ràng mình văn thải, lại đi lên tiểu lệnh, đọc thơ thanh âm một cái so một cái lớn, bàn bên thực khách hoặc mỉm cười xem kịch, hoặc cùng bạn bè lời bình một hai đám người tuổi trẻ này tài học thường ngôn ý đối với tình hình như vậy tựa hồ sớm đã không thấy kinh ngạc nàng từ phía dưới quầy xuất ra bút mực giấy nghiên giao cho dương tụ dương tụ lấy thêm đi chỗ đó một bản đám công từ ca làm thơ lúc cũng sẽ dẫn tới chung quanh ăn lầu thực khách đứng dậy đi xem cái náo nhiệt Làm đến một tay thơ hay viết ra chữ đẹp tự nhiên sẽ thắng được không ít tiếng khen ngợi, nếu là đụng tới cố làm ra vẻ, cũng sẽ thu hoạch một trận chế nhạo, đây là tại phong sóc cho Khương ngôn ý trong tiệm viết thiên kia cổ đồng canh phú về sau, trong tiệm hưng khởi chính nàng cũng không ngờ tới cuối cùng sẽ phát triển thành như vậy tình thế. Nàng cổ đồng canh cửa hàng giống như hồ đã trở thành một cái cổ đại nổi tiếng trên mạng võng hồng nồi lầu đánh tạp điểm. Những khác tiệm ăn muốn học cái này mánh lới, nhưng đáng tiếc không có cái kia danh khí trung quy là học không đi qua sở thục bảo không biết những này cảm thấy có chút mới lạ ghé vào bên quầy bên trên nhỏ giọng đối với khương ngôn ý nói thường xuyên có người đến ngươi trong tiệm làm thơ sao vậy ngươi tại bút mực giấy nghiên bên trên chi tiêu chẳng phải là liền phải tốn kém không ít khương ngôn ý cười tùm tìm nhỏ giọng cho nàng giải thích danh khí vang dội tài năng kiếm được càng nhiều nàng chỉ chỉ một bên trên tường mấy sách thủ công đóng sách thi tập Đây đều là trước đó đến trong tiệm ăn cái nồi, hào hứng đi lên làm thơ, sách đi trường cuối cùng ta thương lượng, nói muốn đem những này thơ ấn thành sách bán, bất qua còn có mấy vị làm thơ thực khách một mực không có gặp lại qua ta không thể nào trinh đến bọn hắn đồng ý, liền đem việc này mắc cạn. Cái này tương đương với cận tồn tại trong tiệm của nàng bản độc nhất, không ít người đọc sách đến trong tiệm đều sẽ mượn những cái kia thi tập đi quan sát một phen. Sở thục bảo bị Khương ngôn ý nói đến hào hứng nổi lên, cũng cầm một quyền thi tập lật xem, phát hiện có thơ phía dưới, còn có người dùng chữ nhỏ trở về một bài, bị thơ chủ người phát hiện, không khỏi lại quá đáp lễ một bài, người tới ta đi, rất có vài phần lấy văn hội bạn ý tứ ở bên trong. Nàng cảm khái nói, à ý người có thể thật thông minh ta nếu là tại thi tập bên trên lưu thơ, ta cũng sẽ thường thường đến xem có người hay không cho ta về thơ. Khường ngôn ý đang tại sổ sách bên trên ký sổ, nghe vậy, nắm vuốt bút lông nói, nếu là có tài tử giai nhân bởi vì đối với thơ thành một cọc nhân duyên, đến trong tiệm lưu thơ khách nhân chỉ sợ sẽ càng nhiều. Thời đại này đối với nữ tử khắc nghiệt Tây Châu tại tái ngoại, ước thúc nữ tử quy cụ còn ít chút Nam Phương Đô thành bên trong, càng là tiểu thư khuê các càng không tự do, đều giảng cứu một đại môn không gia nhị môn không giảm. Một cô nương từ nhỏ đến lớn, nhìn thấy nam từ trừ nhà mình thân tích trên cơ bản không có mấy cách ngoại nam, thậm chí phủ đi lên nam khách còn phải tránh hiểm nghi không gặp. Tại nhân duyên bên trên, trên cơ bản đều là nghe theo cha mẹ chi mệnh môi trước chi ngôn, thậm chí có tại đêm động phòng hoa chúc mới biết mình gả người như thế nào, trong đó là lương duyên lại có thể có mấy đôi càng nhiều thời điểm chỉ là nhà gái nén giận kiến tạo một cái hài hòa mỹ mãn giả tượng thôi. Cho nên thoại bản bên trong, những cách kia đột phá thế tục lễ giáo cùng một chỗ thê mỹ tình yêu cố sự, luôn luôn phá lệ bị người yêu ái. Sở thục bảo hỏi, a ý, ngươi trong tiệm này không phải bán cổ đồng canh a ngươi là thế nào nghĩ đến làm nhiều đồ như vậy? Khương ngôn ý nói, nếu như chỉ muốn làm điểm buôn bán nhỏ, chỉ cân nhắc lợi tức là đủ rồi. Nhưng nếu là muốn đi lớn làm, liền phải làm ra bản thân nội hạch đồ vật đến, để người khác cho dù là học cũng chỉ có thể học được cái họa hổ không thành phản loại chó. Khách người lựa chọn một cái quán nguyên nhân có rất nhiều, đồ ăn ăn ngon cũng là dễ hiểu nhất lý do, bởi vì lại đồ ăn ngon, ăn lâu khó tránh khỏi cũng sẽ chán ngấy, còn phải có những vật khác đi dẫn đạo thực khách làm lựa chọn tỉ như dùng cơm hoàn cảnh, lúc ăn cơm có thể tìm ra việc vui. Trong tiệm của nàng trước mắt trừ lão tú tài thuyết thư, làm thơ những này, Khương Ngôn Ý còn làm một cái ném thẻ vào bình rượu hoạt động, nếu là đều chúng, có thể miễn phí đưa một bàn diêu đầu bếp thức ăn cầm tay. Có tặng thưởng, chuyên môn tới đây tham gia ném thẻ vào bình rượu trò chơi thực khách cũng nhiều hơn. Sở thục bảo là cái sẽ thông hiểu đạo lý cơ hồ là lập tức lại hỏi, vậy ta son phấn, trừ dùng tốt có thể để cho nữ khách mua còn có thể có biện pháp gì để các nàng thích. Khương ngôn ý suy nghĩ một chút nói, danh nhân hiệu ứng có lẽ có dùng. Gặp sở thục bảo tựa hồ không quá lý giải, khương ngôn ý giải thích nói, người từ kinh thành bên kia đến, người hôm nào bên trên cái đẹp mắt trang dung, nói kinh thành nào đó vị công chúa hoặc huyện chủ họa chính là cái này trang dung, người khác còn có thể nói không đẹp à nếu là hỏi người cái này trang dung là thế nào điểm, người lại nói dùng chính là cái gì son phấn, cái gì thủ pháp điểm trang, lại chân tâm thật ý khen một phen cái này son phấn tốt bao nhiêu cũng không liền bán đi. Sở thục bảo cuồng gật đầu, mặt mũi tràn đầy viết khâm phục nàng cảm khái nói còn tốt à ý ngươi không bán son phấn, bằng không thì ta sợ là đến mua đến tháng ra bại sản. Khương ngôn ý không biết nên khóc hay cười. Xử lý xong chương mục sự tình, nàng lôi kéo sở thục bảo cùng một chỗ trốn vào hậu viện thương lượng son phấn quầy hàng bố trí cùng làm sao cho nữ khách nhóm chào hàng. Các loại tất cả vấn đề lý đến không sai biệt lắm, trời cũng sắp tối rồi, trong tiệm thực khách đều đi đến, dương tụ đem kia một xe bò gà đều sách tiến vào hậu viện các loại khương ngôn ý xử trí. Sở thục bảo trong phòng tiếp tục viết nàng mở tiệm chủ hoạch khương ngôn ý thì đi phòng bếp hỗ trợ. Mặc dù thèm không xương chân gà thèm rất lâu, nhưng khương ngôn ý vẫn là không có phát dồ đến đem mười mấy con gà cùng một chỗ làm thịt. Mấy cái gà mái giữ lại dùng để nấu canh không thể tốt hơn, dù sao nàng hiện tại viện tử lớn, vòng một khối địa phương ra tạm thời để bọn chúng sống lâu một hồi vẫn là làm được. Khương ngôn ý chọn lấy một con gà trống lớn, để dương tụ giết xong đi mau. diêu đầu bếp nhìn thấy giết tốt gà trống lớn, không khỏi cũng khen câu cái này gà nuôi thật tốt nấu canh uống bổ huyết ích khí, lại ôn dưỡng cực kỳ. Khương ngôn ý nói ta dự định xào lấy ăn diêu đầu bếp cho là nàng là muốn làm thành làm nồi gà khối, lắp đầu nói, vậy nhưng lãng phí tốt như vậy gà. Khương ngôn ý lại nói, món ăn này tên món ăn liền gọi lẩu gà quay, liền phải dùng gà chống thịt đốt ra mới tốt ăn. Nói đến, món ăn này còn có một cái cố sự, có cái đầu bếp dùng mình danh tự làm tiền tố mệnh danh món ăn này, gọi excess lẩu gà quay, bởi vì tên của hắn cùng Sơn Thành địa danh đồng dạng, người bên ngoài đều coi là lẩu gà quay là Sơn Thành món ăn nổi tiếng. Khương ngôn ý đời trước liền từng bị đại học bạn cùng phòng linh hồn đặt câu hỏi qua một lần, bạn cùng phòng nói ngươi làm một sơn thành người, nồi lẩu đều sẽ làm làm sao không biết công nấu. Khương ngôn ý lúc ấy còn không biết access lẩu gà quay không phải bản địa đồ ăn, nghe xong cái này chỗ nào thành A, tranh thủ thời gian tự học lẩu gà quay cách làm hiện đang hồi tưởng lại đến, buồn cười sau khi quả nhiên là phảng phất giống như cách một thế hệ. Lẩu gà quay trọng yếu nhất hai bước không ai qua được chế biến già dầu cùng chế thương liệu. Già dầu tạc hương, là dùng 4 loại dầu cùng mười mấy loại hương liệu chế biến mà thành cái này 4 loại dầu liền thực vật dầu vừng, mỡ lợn, mỡ bò cùng mỡ gà. Còn lại ba loại dầu đều tốt tìm, chỉ có mỡ bò không dễ dàng mua trên thị trường ngẫu nhiên có bán mỡ bò thịt bò, đều là giết lão miêu. Cũng là bởi vì lấy thường xuyên tại mã đồ tể nơi đó mua thịt quan hệ quen, mã đồ tể bên kia có hàng nguyên, mới có thể sớm cho khương ngôn ý lưu một phần nấu già dầu lúc trong nồi hạ bốn loại dầu mỡ bò là cuối cùng hạ đốt đến ba thành nóng liền để vào gừng hành tây cùng muối tỏi bạo hương theo sát lấy hạ hạt tiêu xanh thủ du xào gia vị sốt cay cuối cùng hạ các loại hương liệu dùng không cho dầu ấm cao hơn năm thành nóng tiểu hỏa chế biến nửa canh giờ đem hương liệu bên trong mùi thơm tất cả đều nấu tiến dầu bên trong so phổ thông rèn xào tiên tạc thơm mấy lần Tương liệu là dùng 6 thành nóng dầu vừng bạo hương hơn 10 loại hương liệu chế thành tiểu hòa nấu ở sau gần nửa canh giờ, hạ đường phèn tăng tươi, đồng thời xối bên trên một muỗng hoàng tử tăng hương. Chàm cắt gọn thịt gà rửa sạch sẽ huyết thủy, trước dùng tài liệu rửa cùng gừng ướp ra vị đi thanh tại dùng chế biến tương liệu ướp ra vị hai khắc đồng hồ, một bước này là vì để thịt gà ướp ra vị ngon miệng. Các loại thịt gà ướp ra vị tốt trong nồi lửa mạnh đốt nóng già dầu hạ gà khối lật xào đoạn sinh lần nữa để vào thủ du hoa tiêu gừng tỏi xào ra mùi thơm sau đó lại thêm vào củ sen khoai tây tàu hù ki măng mùa đông hắc mộc nhĩ ngâm trướng mì ăn liền giải lên muối cùng rượu gia vị xào ra mùi thơm cuối cùng suối bên trên một muỗng canh loãng nấu bên trên nửa nén hương thời gian một nồi sốc lên nắp nồi liền hương đến lưu chảy nước miếng lẩu gà quay liền xem như làm thành Khương ngôn ý tìm cái nhỏ nồi đất đựng tràn đầy một nồi đất sau để lên vài đoạn rau thơm, để Dương Tụ đem cái này một nồi đất lẩu gà quay cho phong sóc đưa đi. Cần nhắc đến những này gà là sát vách vương phủ để cho người ta đưa tới, Dương Tụ nửa điểm lời oán giận không có đất chân chạy đi. Đại khái là già dầu chế biến đến thật sự là hương, đều không cần Khương ngôn ý hô ăn cơm trong tiệm người tất cả đều vây quanh ở cửa phòng bếp các loại ăn. Sở thục bảo nhìn thấy lẩu gà quay bên trong cũng có mì ăn liền, một đôi mắt trong nháy mắt liền sáng lên, ăn cơm lúc người khác đều là kẹp thịt ăn, chỉ có nàng, mỗi một đũa đều tại vô cùng tinh chuẩn kẹp mì ăn liền. Sở ngôn quy tại sở ra đợi quá lâu ngược lại sẽ để sở lão phu nhân đem lòng sinh nghi, khương ngôn ý trước mấy ngày liền để sở chung đem sở ngôn quy tiếp trở về chỉ thường xuyên làm chút đồ ăn ngon đưa đến sở ra đi khương ngôn ý cho sở ngôn quy kẹp một khối thịt gà gặp sở thục bảo tại cuồng ăn mì ăn liền cho nàng cũng kẹp một khối ăn nhiều một chút thịt sở thục bảo trong miệng hút trượt lấy mì tôm lắc đầu ta cảm thấy cái này một trong nồi món ngon nhất chính là mì ăn liền cùng giữa trưa nấu đang bốc lên trong thức ăn mì ăn liền khác biệt lần này mì ăn liền là trực tiếp xào làm nồng dầu xích tương bản thân lại cực dễ dàng ngon miệng già dầu cùng các loại nguyên liệu nấu ăn mùi thơm cơ hồ toàn tụ hợp vào mì ăn liền bên trong quả thực là cả nồi lẩu gà quay tinh túy chỗ Cường ngôn ý cảm thấy buồn cười, sở thục bảo thích nàng cũng liền theo nàng đi. Lúc ăn cơm không khỏi lại hỏi sở ngôn quy công khóa, bây giờ phong sóc tạo phản tin tức đã truyền đi nhốn nháo, trì thanh làm phong sóc dưới chướng quân sư, mỗi ngày cũng là bận tối mày tối mặt tự nhiên cũng không có bao nhiêu thời gian chỉ đạo sở ngôn quy. Sở ngôn quy tính tình bướng bỉnh, nhưng trì thanh cái miệng đó quả nhiên là độc đến không biên giới, hắn hiện tại đã bị trì thanh sạch sẽ không biết mùi vị ngông cuồng, nội liễm rất nhiều. Khương ngôn ý hỏi một chút, hắn tựa như thực nói, đã học xong luận ngữ, sư huynh nói các loại sư phụ rảnh rỗi tới thi ta chỉ là không biết sư phụ cái gì mới có rảnh, bây giờ đang nhìn trung dung. Lão Tú Tài cũng hút trượt lên mì ăn liền, sở ngôn quy là hắn nhìn xem trưởng thành, vẫn là rất có mấy phần tự đắc đối với Khương ngôn ý nói, thiếu ra thiên tư thông minh, có thể nhanh như vậy học xong luận ngữ đã là khó được sở ngôn quy bị khen, khương ngôn ý trong lòng cao hứng, phóng khoáng nói: hào hảo đọc sách đến mai cho ngươi hầm chỉ gà mái bổ thân thể. bên ngoài lâm thời lồng gà bên trong còn lại những cái tia gà từ chân gà đến cánh gà nhọn, khương ngôn ý đều đang tính toán làm sao ăn. phong phủ trần quốc công mặc dù không muốn lại hỏi thế sự, nhưng phong sóc phản, hắn có thể chỉ điểm vẫn là sẽ chỉ điểm một hai. Hành tung của hắn đối ngoại một mực là giữ bí mật dù sau năm đó dùng hai cái từ tù thay đổi anh em nhà họ mộ, nếu không phải hắn tùy ẩn đến sớm, sợ là đã bị kẻ thù chính trị đào ra việc này vạch và tội vào tu. Hắn muốn tìm năm đó mộ vũ hầu chết chân tướng, nghĩ che giấu chân tướng người tất nhiên sẽ không để cho hắn đạt được thậm chí có thể sẽ khi biết hắn hành tung sau so phái người ám sát. Biết hắn thân phận chân chính người tất nhiên là càng ít càng tốt. Bởi vậy hắn xuất hiện tại phong sóc thư phòng lúc trừ phong sóc cùng trì thanh, trong phòng không còn những người khác. Hoàng đế bên kia truyền đến tin tức dùng tích tần chỉ có thể đổi về sở ra một người. Trì thanh có chút đau đầu mà nói, sở xương Bình trượng nghĩa tất nhiên là không chịu chỉ đổi con trai mình công việc của một người mệnh, sở thừa mẫu cũng là có gan, tại hai quân trước trận hô, để sở xương Bình đem hắn đường huynh vừa xuất thế con trai đổi đi. Lục Lâm viễn có thể bảo mệnh về sau, Khương ngôn tích yên tâm bên trong tảng đá lớn, tập trung tinh thần hồi kinh cứu Khương thượng thư, biết được muốn bị làm làm con tin đưa đi Hoàng đế bên kia tự hồ biết chạy trốn vô vọng, cũng là hết sức phối hợp. Phòng sóc nhìn xem bố phòng dư đồ, không ngẩn đầu, khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều là lạnh buốt Hoàng đế bên kia không phải phái cái mật thám qua tới cứu người A, chặt xuống kia mật thám ngón tay cho hắn đưa trở về, chỉ nói kia là tích tần, lại nhìn hắn lòng không đưa miệng phương pháp này cũng không phải thật muốn đem tân đế giấu giếm được đi mà là uy hiếp cho hắn biết mình phái đến người đã lọt lưới lần tiếp theo bị chặt có lẽ chính là khương ngôn tích ngón tay chỉ thanh cảm thán nói ta tưởng rằng đã đủ âm không nghĩ tới ngươi so với ta còn âm phong sóc cho hắn một ánh mắt hắn trong nháy mắt ngậm miệng không đầy một lát lại đối một bên thoải mái nhàn nhã uống trà trần quốc công nói lão đầu nhi người tốt xấu nói một câu a Trần Quốc công sốc lên mí mắt liếc ao xanh một mắt các ngươi cái này không nói đến rất tốt sao, muốn lão già ta nói cái gì. Chỉ thanh bị hắn tức giận đến không còn cách nào khác. Trần Quốc công ánh mắt hướng phong sóc là dư đồ bên trên liếc qua, nói cầm xuống du châu cũng không phải bảo trụ lương đạo kế lâu dài tại du châu hạ dầu đường thủy đoạn lượng thực không phải việc khó. Phong sóc nói tây châu nghèo nàn. Không phải sinh lương chi địa xung quanh quận huyện cũng không giàu thứ, nếu là cưỡng ép trinh lương, bác tính tiếng oán than dậy đất là nhẹ, chết đói là lớn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể hết sức bảo trụ lương đạo. Đương nhiên là có càng bảo hiểm phương pháp, hắn có thể mang theo đại quân rời về Vũ Châu, Vũ Châu tiếp giáp Hành Châu, hắn có mạnh nhất quân đội cùng giàu nhất đủ tiếp tế lại không người có thể dung chuyển hắn. Có thể cứ như vậy, Tây Châu không có chú quân cơ hồ là đem toàn bộ phương Bắc Môn đỉnh chắp tay nhường cho người. Tây châu một khi thất thủ, đi về phía nam ba châu 27 thành, không có cái nào nhánh quân đội có thể ngăn cản đột quyết tiến công, đến lúc đó toàn bộ bắc cảnh tất nhiên là thây ngang khắp đồng, máu chảy phiêu mái chèo Hắn bây giờ nhìn như là phản vương bên trong thực lực hùng hậu nhất, chỉ khi nào lương đạo bị cướp, hãy cùng bị người bóp lấy ít hầu đồng giảng. Hết lần này tới lần khác đây là một cái khó giải từ cục trừ phi hắn cam cánh vác ngàn năm bêu danh vứt bỏ toàn bộ bắc cảnh không để ý. Bầu không khí chính ngưng trọng lúc hình yêu đầy cửa tiến đến, nói là sát vách khương ký đưa ăn uống tới. Dù là có nổi đất cái nắp che lấy, nhưng này mùi thơm vẫn là đã bay ra. Phong sóc nhìn công văn thấy mệt mỏi, liền để hình nhiêu bầy đũa phải thiện. Trần Quốc công cái thứ nhất động đũa, gắp lên một khối thịt liền tranh thủ thời gian hướng trong miệng đưa, bị ướp ra vị ngon miệng lại xào lăn thịt gà mùi hương đậm đặc trơn mềm, hương vị thuần hậu, hắn chập chập tán thưởng, cái này thịt gà thật là thơm Phong sóc nhìn xem lang thôn hổ yết sư đồ hai người chịu đựng nghĩ đem bọn hắn ném ra xúc động, mặt không đổi sắc động đũa. Từ phong cách khương ngôn ý viện từ rất xa, hắn vị giác không phải rất linh mẫn, cái này khiến phong sóc tâm tình tuyệt không tốt. Chỉ thanh phát hiện phong sóc toàn bộ hành trình mặt đen lên, phi thường thức thời từ bỏ thịt chuyên chọn phong sóc không thích thức ăn chay ăn, nhưng phong sóc sắc mặt vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp, hắn không khỏi hoài nghi lên phong sóc đây là không muốn để người bên ngoài ăn khương ngôn ý nấu thức ăn. Mặc dù lý trí nói cho hắn biết không nên lại xuống đũa, nhưng tay vẫn là không có khống chế lại. Trần Quốc công đắc ý ăn thịt gà, rốt cục nghĩ đến bản thân trong nhà tranh nuôi kia mười mấy con gà đến ta nuôi gà người phái người đi cho ta bắt tới không có sau này ở bên này dạy tiểu đồ đệ cũng không có công phu trở về chăm sóc mỗi cái đều là ta từ con gà con nuôi lớn tình cảm thâm hậu đây. Phong sóc nói, đã để người đưa đi khương ký. Ăn đến chính ương Trì Thanh đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn một chút nồi đất bên trong thịt gà, lại nhìn một chút Trần Quốc Công, muốn nói lại thôi. Trần Quốc Công trừng ao xanh một mắt, nhìn sư phụ ngươi làm gì. Trì Thanh chỉ chỉ hắn trong chén khối kia thịt gà, khả năng này là ngài nuôi gà. Trần Quốc Công cả người đều là khẽ giật mình, sau đó không chút do dự ăn khối thịt kia. Trì Thanh không phải tình cảm thâm hậu lấy A. Trần Quốc Công vẫn chưa thỏa mãn chép miệng một cái, đúng vậy a, ngày mai đến lại để cho nhà đầu kia làm thịt hai con gà xuống dưới cùng nó. chương 91, mãi cho đến Trần Quốc Công đi tìm đến, Khương Ngôn Ý mới biết mình thu được kia một xe bò gà là hắn nuôi, vì biểu ái náy, Khương Ngôn Ý bận bịu bảo ngày mai đi chợ phiên bên trên mua một con gà trống lớn bồi cho hắn, Trần Quốc Công ngay cả nói không cần, chỉ nói ngày mai lại cho hắn làm bữa ăn ngon thịt gà là được trì thanh dành không được thời gian dạy sở ngôn quy hiện tại hắn tự mình tới dạy tây khóa viện bên kia xương phòng nhiều khương ngôn ý đêm đó liền thu thập một gian ra cho trần quốc công ở lại sở thục bảo trở về lúc sắc trời đã tối khương ngôn ý không yên lòng để dương thụ đem nàng đưa về sở ra nàng đến bây giờ mọi thứ vẫn là tự thân đi làm trong tiệm phòng bếp trừ diêu đầu bếp khác mời một cái đôn tử sư phụ cùng một cái chuyên môn rửa giao phối đồ ăn giúp việc bếp núc thua quỳ lúc trước là tại bên ngoài hỗ trợ chiêu đãi khách nhân nhưng nàng có chút ngốc mình cũng không quá am hiểu cùng người liên hệ càng thích hướng trong phòng bếp chui khương môn ý liền làm cho nàng đi phòng bếp cho diêu đầu bếp trợ thủ hiện tại bên ngoài trong cửa hàng chạy đường chỉ có dương tụ cùng một cái mới chiêu hòa kế mới chiêu đôn từ sư phụ giúp việc bếp núc cùng hòa kế đều là người địa phương có diêu đầu bếp làm đảm bảo khương môn ý liền cũng tin được Quách đại thẩm cũng đi phía trước cửa hàng bên trong hỗ trợ, Khương ngôn ý nếu là muốn đi chỗ nào, nàng liền theo Khương ngôn ý cùng nhau ra cửa, bảo hộ an toàn của nàng. Khương ngôn ý từ vừa mới bắt đầu liền không có đem thua quỳ cùng Quách đại thẩm làm hạ nhân, hiện tại cũng không có khả năng sai xử các nàng. Quách đại thẩm ngẫu nhiên cướp làm việc, Khương ngôn ý trong lòng băn khoăn, sẽ còn khách khí vài câu. Bởi vậy sắp xếp cẩn thận Trần Quốc Công gian phòng về sau, Khương Ngôn Ý tại phòng bếp sâu canh lúc quách đại thẩm lấy đã có tội cảm giác thiếu làm lý do quá khứ theo nàng lúc liền không nhịn được nhắc tới, đông ra, ngài hiện tại sinh ý càng làm càng tốt, trong tay cũng dư giả, bên người hay là nên thêm nữa mấy cái hầu hạ người. Nàng tự bị phong sóc phát khi đi tới, liền đem mình làm làm hạ nhân, chẳng qua là lúc đó bởi vì phải giấu giếm Khương Ngôn Ý, mới biên tạo thân phận, nhưng Khương Ngôn Ý một mực xem nàng như thành nhà bên đại thẩm đối đã giống nhau. Khoảng thời gian này ở chung, Quách Đại Thẩm cũng nhìn ra Khương Ngôn Ý là cái tâm địa thiện lương, thu Quỳ tuy là nàng mua xuống, có thể nàng chưa từng coi Thua Quỳ là thành hạ nhân, Quách Đại Thẩm cũng không trông cậy vào Thua Quỳ ngu ngơ ngây ngốc có thể hầu hạ người. Nàng hy vọng Khương Ngôn Ý có thể mua mấy cái hầu hạ chính nàng thường ngày sinh hoạt thường ngày tiểu tì khỏi cần phải nói cái này bưng trà dâng nước, chỉnh lý gian phòng, giặt quần áo, nấu cơm việc dù sao cũng phải có người làm. Quách đại thầm ngược lại là nguyện ý cùng cái phổ thông bà tử đồng dạng hầu hạ khương ngôn ý âm thực sinh hoạt thường ngày, nhưng đáng tiếc một là khương ngôn ý không cho, hai là nàng nửa đời người tập võ, một đôi tay giết gà làm thịt dê vẫn được hầu hạ người dạng này tinh tế việc liền làm không xong. Khương ngôn ý ngồi ở lòng bếp từ đằng sau ghế đầu bên trên, nghe vậy thanh tú lông mày nhăn nhăn, mua vào phủ nha hoàn mỗi tháng cũng phải phát tiền tháng, nếu như chỉ là vì hầu hạ mình, nàng mới không nỡ tiêu số tiền này, bàn lò xay bột mì đã tiêu hết nàng tích xúc nàng nghĩ mở rộng cổ đồng canh cửa hàng sự tình đều bị ép về sau rời. Khương ngôn ý nhặt được cây côn gỗ ngồi trên mặt đất tô tô vẽ vẽ tính toán mua một cái nha hoàn một năm cần tăng thêm chi tiêu, nhiễm nhiên một cái tính toán tỉ mỉ sinh hoạt thần giữ của. Mua một cái nha hoàn nói ít đến 2 quan tiền Tây Châu một cái nha hoàn tiền tháng là 600 văn, một năm muốn cho tiền tháng chính là 7 sâu 200 văn. Ở tạm thời không tính, nha hoàn ăn chủ nhà ấn trong tiệm cơm nước mỗi ngày coi như 10 văn tiền, một tháng ta cũng phải bồi đi vào 300 văn, một năm chính là 3 sâu 600 văn. Dạng này hợp lại kế, mua một cái nha hoàn, trong một năm ta tiêu vào nha hoàn trên thân phải có 12 sâu 800 văn. Tiếp cận 13 lượng bạc. Quách Đại Thẩm hiển nhiên cũng bị nàng tính ra bút chướng này hù dọa. Nàng vốn còn muốn nói mua tên nha hoàn hoa không có bao nhiêu tiền, về sau còn có thể một mực sai xử, Khương Ngôn Ý đem các hạng chi tiêu như thế tính toán, nàng dĩ nhiên cũng cảm thấy bệnh thiếu máu. Khương Ngôn Ý thịt đau nói, ta trước mắt là tạm thời không có mua nha hoàn đánh được rồi, trước tích lũy tiền khuếch trương mặt tiền cửa hàng. Quách Đại Thẩm khó được tán đồng gật gật đầu. Sở thục bảo mặc dù vội vàng muốn bắt đầu bán son phấn có thể nàng định chế khắc hoa tủ gỗ còn chưa làm tốt chỉ có thể trông mong làm trở lấy. Khương ngôn ý hiện tại chỉ phụ trách nhìn cổ đồng canh trong tiệm nhào bột mì phường bên kia sổ sách rảnh rỗi lại đi lò xay bột mì tuần sát một vòng liền thành. Mặc dù sớm có đoán trước nhưng lò xay bột mì sinh ý càng ngày càng tốt ẩn ẩn có gặp phải cổ đồng canh cửa hàng xu thế vẫn là để Khương ngôn ý kinh hỉ vạn phần. Sở ra bên kia, nàng thường thường liền sẽ mang theo chơi đùa món ăn mới phẩm đi qua nhìn sở lão phu nhân, từ trên xuống dưới nhà họ sở đều đang cực lực giấu giếm sở thừa mậu cùng sở thừa bách bị bắt sự tình, có thể sở lão phu nhân vẫn là bén nhạy đã nhận ra không thích hợp, thường xuyên hỏi con cháu nhóm, sở Sương Bình vì sao không trở lại, sở gia nhân cũng thống nhất ý nói là trong quân có việc mới miễn cưỡng chấn an hạ lão nhân ra. khương ngôn ý cũng lo lắng sở Sương Bình bọn họ, nhưng nàng năng lực có hạn, chỉ có thể cầu nguyện bình an. Vì thay đổi vị trí mình lo nghĩ, nàng tận lực đem thâm tư đều bỏ vào cổ đồng canh cửa hàng nhào bột mì phường trên phương diện làm ăn, rảnh rỗi cũng sẽ đi phong phủ hoa phòng nhìn xem quả ớt sáng dấp thế nào. Trải qua sự tình lần trước hiện tại hoa phòng bên kia mỗi ngày đều có hạ nhân đi thanh lý ngói lưu ly li bên trên tuyết động quả ớt mọc cũng lần nữa khá hơn, bất quá có quả ớt có thể là trước đó chiếu sáng không đủ nguyên nhân, liền có chút ốm yếu. Khương Ngôn Ý đem cây bên trên dung mạo không đẹp quả ớt hái xuống, để cây đem có hạn dinh dưỡng cung cấp dáng rất tốt quả ớt. Hái xuống quả ớt đều vẫn là xanh đỏ, không thể phơi khô bảo tồn, cũng chỉ có thể tại mới mẻ thời điểm ăn hết. Mặc dù Trần Quốc Công nhiều lần biểu thị hắn nuôi những cái kia gà Khương Ngôn Ý có thể tùy ý làm thịt ăn, nhưng Khương Ngôn Ý vẫn là ngại ngùng giết dù sao thịt gà một khi làm được Trần Quốc Công cũng không tiện ăn một mình, nhất định sẽ phân cho mọi người kia là hắn tân tân khổ khổ nuôi ra gà, Khương Nguồn Ý cũng không dám chiếm một cái lão nhân ra tiện nghi. Cho nên mỗi lần Trần Quốc Công nói muốn ăn gà, Khương Nguồn Ý đều để dương thụ đi mã đồ tể nơi đó sách một con trở về. Cổ đại gà so với hiện đại chỗ tốt, đại khái chính là khắp thiên hạ đều là chính tông gà đất toàn thiên nhiên không đồ ăn nuôi nấng, thịt gà không quan tâm làm thế nào, da nồi đều thơm ngào ngạt. Trên tay cầm lấy vừa lấy xuống quả ớt, Khương ngôn Ý cảm thấy thịt gà om có thể an bài một chút. Chính tông thịt gà om giảng cứu tam tuyệt một là canh tuyệt canh vị thuần hậu, mặn bên trong mang cay, mờ mà không béo. Tiếp trước Khương ngôn ý mỗi lần ăn thịt gà om, dùng nước canh chan canh, nàng có thể nhiều làm nửa bát cơm. Hai là thịt tuyệt thịt gà trơn mềm tinh tế tư nhu ngon miệng. Thứ ba tuyệt tại Mỹ cơm bên trên, nghe nói là dùng hai qua dầu thủ pháp chưng ra chưng tốt hạt gạo hạt tròn rõ ràng, cảm giác kính đạo, dư vị mùi hương đậm đặc. Khương Ngôn Ý cách khai phong phủ thẳng đến mã đồ tề hàng thịt mua hai con gà cầm về tiệm. Trần Quốc Công đã biết hắn những ngày này ăn gà không là chính hắn nuôi mà là Khương Ngôn Ý dùng tiền mua chính cáo kỉnh đâu. Nhìn thấy Khương Ngôn Ý mang theo hai con gà trở về, hắn quạm mặt lại nói ta liền chưa thấy qua giống như người khách khí nha đầu. Khương Ngôn Ý cười ha hả hòa giải Trần Lão Tiên Sinh hôm nay cho ngài làm đạo ăn ngon muộn thịt gà. Trần Quốc Công mới không bắt chuyện, phất tay áo nói, người khách khí thành như vậy, sau này ta cũng không ở chỗ ở của ngươi dùng cơm. Đến xuống buổi trưa Trần Quốc Công thật làm ra không ở trong tiệm ăn cơm tư thế chuyển bước đi sát vách. Khương Ngôn ý biết hắn là một mảnh hảo tâm, có thể cái này lão ngoan đồng náo lên tính tình đến, nàng thật đúng là nhức đầu. Nàng cũng không có vội vã đi hống người, tiến vào phòng bếp cầm dao phay nhất thiết chặt chặt đem hai con gà chặt thành khối nhỏ, rửa sạch sẽ huyết thủy, dùng xì dầu cùng rượu gia vị ướp gia vị. Thịt gà cùng cây nấm một mực là tuyệt phối, chỉ bất quá cổ đại không có nấm kim châm, khương ngôn ý dùng nấm hương thay thế. Nồi sắt đốt nóng lên, trực tiếp hạ gà khối lật xào đoạn sinh, bởi vì da gà bên trong bản thân liền chứa dầu trơn, cho nên trước đó không cần thả dầu. Các loại da gà xào đến có chút ngà màu vàng Vớt lên trong nồi hạ dầu vừng đốt nóng, bạo hành hoa khương hậu, lần nữa đổ vào thịt gà om lật xào, để vào cắt gọn trước đó quả ớt cùng bát rác xối bên trên một muỗng xì dầu, xào đến thịt gà om cao cấp sau tắt máy. Đem thịt gà đổ vào nồi đất rừng giữa dâng hương nấm phiến, thêm canh loãng cùng nước sôi muộn nấu thẳng đến thịt gà nấu đến cốt nhục tách rời sát muối gia vị mới có thể ra nồi. Thua quỳ có thể tắt máy. Khương ngôn ý nói xong câu này liền thu thập lên đồ làm bếp, vừa nghiêng đầu phát hiện Thu Quỳ ngồi ở lòng bếp từ phía sau ngần người, tựa hồ không nghe thấy nàng lời mới vừa nói. Khương ngôn ý đành phải lại hô nàng một tiếng, Thu Quỳ thịt gà om làm xong, có thể tắt máy. Ốp, Thu Quỳ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh đem lòng bếp bên trong bó củi lui ra ngoài. Khương ngôn ý cảm thấy có chút quái dị, không khỏi hỏi nàng, người thế nào? Thu Quỳ sững sờ nhìn Khương ngôn ý một hồi, đem đầu lắc cùng cá bát lãng cổ giống như, không có. Khương ngôn ý gần nhất lại bận biệu cổ đồng canh sự tình lại bận biệu lò xay bột mì sự tình, hơi chút rảnh rỗi còn phải hướng sở ra chạy, đối với Thu Quỳ đích thật là quan tâm không đủ. Nàng phát giác được Thu Quỳ là lạ, nhưng không có trực tiếp truy vấn nàng chuyện gì xảy ra, lấy Thu Quỳ tính tình, nàng đã không nói, vậy người khác cũng không cậy ra miệng của nàng. Khương ngôn ý cầm cái chén nhỏ cho nàng liền canh mang thịt múc một bát đưa cho nàng, mau tới đây nếm thử. Thua quỳ chạy tới, vui vui vẻ vẻ tiếp nhận bát chuẩn bị ăn lúc tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, không có lại vội vã hướng trong miệng đưa trần chờ nói, bọn họ đâu. Khương ngôn ý cảm thấy trong miệng nàng bọn họ có thể là thường xuyên ăn cơm chung những người khác nói, đây là trước hết để cho ngươi nếm hương vị ăn đi. Thua quỳ lúc này mới bưng lên bát bắt đầu ăn. Khương ngôn ý hỏi nàng, thế nào? thua Quỳ dùng sức gật đầu, ăn ngon, nàng làm gì đó Thu Quỳ liền không có nói không ăn ngon thời điểm. Khương ngôn ý thừa cơ hỏi, gần nhất có chuyện gì không vui sao? thua Quỳ hốt hoảng một chút giống như là sợ Khương ngôn ý phát hiện cái gì, tranh thủ thời gian lắc đầu. Khương ngôn ý cảm giác càng là lạ, lạ. thua Quỳ lại vào lúc này cẩn thận từng ly từng tí hỏi nàng, hoa hoa ta hộ tịch văn thư còn không có xuống tới, hiện tại chỉ có văn tự bán mình đúng không? Khương ngôn ý cho là nàng là sốt ruột hộ tịch văn thư sự tình trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao cho nàng giải thích mới tốt nếu là hết thảy quá trình bình thường. Nàng tha tội chiếu thư không sai biệt lắm tại cuối năm liền có thể ban xuống đến, nhưng lúc trước Nam Phương chiến loạn, Hoàng đế tất nhiên là không kịp xử lý những này việc vặt hiện tại phong sóc trái ngược nàng lương tịch vẫn là phong sóc thay nàng cầu chỉ sợ Hoàng đế bên kia căn bản sẽ không phê. Khương ngôn ý chỉ có thể an ủi nàng, trước mắt còn không có xuống tới, nhưng trong tiệm không ai đem ngươi trở thành hạ nhân nhìn. Hiện tại phía nam chiến loạn, ngươi trở về cũng không an toàn, các loại thời cuộc ổn định lại đi cho cha mẹ ngươi một lần nữa lập mộ phần có được hay không. Thu Quỳ không biết vì sao, nghe được tin tức này giống như là ủy oải lại giống là thở dài một hơi, nàng nói, không có việc gì ta không vội. Nói xong lại đột nhiên tăng thêm một câu, hoa hoa giúp ta đem văn tự bán mình cất kỹ. Khương ngôn ý nói, văn tự bán mình ta đưa cho ngươi chính ngươi thu cũng thành thu quỳ nghe lại ngay cả liền khoát tay để khương ngôn ý giúp nàng thu khương ngôn ý đành phải sờ lên đầu của nàng có chuyện gì không vui nhớ phải nói với ta người bên ngoài khinh bạc ngươi cũng cho ta nói biết sao thu quỳ cái mũi chua chua giống như là muốn khóc lên chỉ bất quá bị nàng nhịn được ta sẽ hào hào học làm đồ ăn trở thành một có người có bản lĩnh lời này trực giác nói cho khương ngôn ý thu quỳ tuyệt đối là bị người khi dễ Nàng dỗ rành xong thua quỳ về sau, cũng không có lộ ra, đem thịt gà om xếp vào một cái hũ lại thêm hai bát cơm bỏ vào trong hộp cơm, để dương tụ cầm phong phủ. Buổi chiều vẫn là trong tiệm người cùng một chỗ dùng cơm, Khương ngôn ý bất động thanh sắc quan sát mới tới đôn từ sư phụ cùng giúp việc bếp núp chạy đường hòa kế nàng cũng lưu ý vài lần. Trước đó trong tiệm chỉ có Dương Thụ Bình Thiệu tại thời điểm, hai người bọn họ đều chỉ có bị thua quỳ khi dễ phần, nếu là con mới tới nhìn xem thua quỳ ngốc liền âm thầm xa lánh thua quỳ, Khương Môn Ý là tuyệt đối không thể chịu đựng. Nàng kỳ thật cũng lo lắng là diêu đầu bếp cảm thấy thua quỳ tay chân bụng về mắng nàng, dù sao diêu đầu bếp tính tình nóng nảy hỏa khí một đi lên ai cũng mắng, cho nên Khương ngôn Ý cũng không có tốt trực tiếp hỏi diêu đầu bếp liên quan tới thua quỳ sự tình. Dùng qua cơm tối, Khương ngôn ý ngược lại là hỏi riêng qua quách đại thẩm, Quách đại thẩm cùng thua quy thời gian trung đụng lâu, đối nàng hiểu rõ cũng tương đối khá nhiều. Nhà đầu kia mặc dù khờ chút nhưng chịu khó bổn phận tâm tư cũng đơn thuần, đông ra không ở lúc nàng còn một người khổ luyện đao công, diêu sư phụ ngẫu nhiên nhìn thấy sẽ còn chỉ điểm nàng một hai, không giống như là sẽ hướng nàng phát cáo bị quách đại thẩm kiểu nói này trong tiệm mới tới mấy người liền thành khương ngôn ý trọng điểm hoài nghi đối tượng nàng để quách đại thẩm ngày mai đi phòng bếp hỗ trợ nhìn xem là có người hay không ép buộc thu quỳ một đạo thịt gà om quả nhiên vẫn là để trần quốc công hết giận chỉ bất qua hắn khi trở về thuận tiện mang theo cái vương phủ hộ vệ để hộ vệ đem hắn nuôi những cái kia gà toàn làm thịt để khương ngôn ý nhìn xem làm Khương ngôn ý bị lão ra từ cái này sóng tao thao tác cho kinh trụ, những này thịt gà ăn một lát khẳng định là ăn không hết. Khương ngôn ý đem một con gà mái dùng để sâu canh cái khác gà chặt xuống chân gà cánh gà làm thành món kho. Còn lại thịt gà, nàng dự định ngày mai làm gà cung bảo nhìn có thể hay không toàn bán đi. Nếu là hàng ế cũng có thể làm thành thịt muối cất giữ, không đến mức lãng phí bởi vì ban ngày phát sinh những việc này khương ngôn ý đêm nay lăn lộn khó ngủ nàng dứt khoát đứng lên đem mình dưới giường thả tiền cái dương đầy ra ngoài vài dặm mặt bạc vụt một lượng bạc hai lượng bạc ba lượng bạc mỗi góp đủ một trăm lượng khương ngôn ý liền sẽ đi tiền trang đổi thành ngân phiếu nàng chính nhỏ giọng đếm lấy chỗ cửa sổ đột nhiên truyền đến thứ gì nện vào phía trên tiếng vang khương ngôn ý ngồi xếp bằng tại bộ đoàn bên trên đình chỉ số bạc ngưng thần lắng nghe bên ngoài động tĩnh Rất nhanh lại có đồ vật gì nện vào song cửa sổ bên trên, giống như là ai tại chiều nàng cửa sổ ném hòn đá nhỏ. Khương ngôn ý cầm đèn đi đến trước cửa sổ, do dự mãi vẫn là đẩy ra cửa sổ lá. Ngọn đèn có thể chiếu sáng phạm vi có hạn, bên ngoài đen xì một mảnh, bất quá cũng may đêm nay có nguyệt sắc lại một viên hạt sạn rơi đập tại bên cửa sổ. Khương ngôn ý hít mắt thấy chứng quang lượng mới phát hiện thường viện thượng tọa người. Ngân trăng như lưỡi câu, trong bóng đêm thấy không rõ phong sóc trên mặt hình dáng, phía sau hắn chính là thâm lam màn đêm, hắn giống như là ngồi ở ánh trăng nhọn bên trên. Hắn hướng Khương Ngôn Ý làm một cái ra ngoài thủ thế. Trong đêm yên lặng như tờ Khương Ngôn Ý im ắng khép lại xong cửa sổ thổi tắt trong phòng đèn, lúc này mới cẩn thận ra ngoài phòng. Bên ngoài ánh trăng rất sáng, thích hứng tia sáng về sau, không cần đèn lồng cũng có thể thấy rõ đường chỉ bất quá bên cạnh phòng bên cạnh ngủ chính là thua quỳ phía trước chỗ ngoặt trong phòng lại là sở ngôn quy chân đạp tại trên mặt tuyết sẽ phát ra răng rắc âm thanh khương ngôn ý đoạn đường này đi được kinh hồn táng đảm thật vất vả đến chân tường chỗ nàng ngẩng đầu lên nhỏ giọng hỏi phong sóc ngươi tại sao cũng tới phong sóc từ trên tường nhảy xuống nhớ ngươi ghé thăm ngươi một chút Trên thực tế hắn mỗi ngày khuya khoát xử lý xong công vụ, mặc kệ rất trễ, đều sẽ bỏ lên trên đầu tường, đối Khương Ngôn Ý gian phòng phát một hồi ngốc lại trở về nghỉ ngơi. Chỉ bất qua tối nay hắn khi đi tới, vừa vặn phát hiện Khương Ngôn Ý trong phòng đèn vẫn sáng, liền ôm thử một lần tâm tư, hướng nàng trên cửa sổ ném đi hai hạt sạn nàng quả thật còn chưa ngủ. Khương Ngôn Ý sở có người đi tiểu đêm phát hiện các nàng, như làm tặc bốn phía nhìn thoáng qua, mới nói, đã trễ thế như vậy, ngươi còn chưa ngủ. Bên ngoài hàn ý nặng, nàng đem cổ tận lực núp ở lông xù dưới cổ áo mặt nhìn quái đáng thương lại quái đáng yêu. Phong sóc chịu đựng nghĩ xoa bóp mặt nàng xúc động, ánh mắt bên trong mang theo mỉm cười, ngươi không phải cũng còn chưa ngủ a Hắn nhìn ra khương ngôn ý lo lắng, cánh tay dài duỗi ra dễ dàng kéo qua eo nhỏ của nàng, thả người vượt qua thường viện thân thể bỗng nhiên mất trọng lượng khương ngôn ý dọa đến hai tay gắt gao lay ở hắn kình gầy thân eo sau khi hạ xuống chậm trong chốc lát mới lấy lại tinh thần nói lần sau bay thời điểm nhắc nhở trước ta một tiếng phong sóc nghe nàng lại nói ôm chặt khương ngôn ý mê mang ngẩng đầu lên a phong sóc nói mang ngươi thượng phòng đỉnh khương ngôn ý dọa đến tóc cây đều muốn dựng lên nàng tranh thủ thời gian bạch thuộc đồng dạng đem mình một mực cuộn tại phong sóc trên thân Phong sóc đứng tại chỗ không nhúc nhích mặc một giây, nói đem chân buông xuống đi, như ngươi vậy ta không lấy sức nổi. Khương ngôn ý lại sợ lại không biết làm sao. Ta sợ, phong sóc, các loại hai người thật vất vả lên nóc phòng, phong sóc muốn lôi kéo khương ngôn ý cùng một chỗ ngồi ở tích tuyết dày trên nóc nhà, khương ngôn ý chết sống không chịu, sẽ lây nhiễm phong hàn. Phong sóc án lấy nàng ngồi xuống, lại dùng áo khoác đem nàng che phủ nghiêm nghiêm thật thật có ta áo lông trồn áo khoác tại dưới đáy đệm lên, đông lạnh không đến ngươi. Phong sóc áo lông trồn áo khoác phòng lạnh hiệu quả xác thực rõ rệt, Khương ngôn ý bị cuốn trở ra, trên thân là một chút không lạnh. Chỉ bất quá nóc nhà địa thế cao, gió lạnh càng lạnh thấu xương, mặt liền tương đối tao tội. Khương ngôn ý hận không thể đem đầu cùng một chỗ vùi vào phong sóc áo khoác bên trong, run dày hỏi, ngươi dẫn ta bên trên nóc nhà làm gì? Phong sóc giơ lên cái cầm, trong con ngươi phản chiếu lấy ngân nguyệt hào quang, nhìn ánh trăng. Khương ngôn ý thật sự là không có thể hiểu được hắn não mài kín, cái này băng thiên tuyết địa, nhìn cái gì ánh trăng, đêm nay cũng không phải trăng tròn. Không phải trăng tròn cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ nhìn. Phong sóc câu nói này rất trầm thấp, có cỗ khó nói lên lời ôn nhu ở bên trong. Khương ngôn ý thừa nhận mình không có tiền đồ, nàng lại bị hắn câu nói này chiêu chọc đến, giống như là một con sù lông mèo, đột nhiên liền bị gửa thuận mao Nàng không có lại tít trách móc bất mãn của mình, núp ở hắn áo khoác bên trong, đầu dựa vào hắn khoan hậu vai, ngẩng đầu lên cùng hắn cùng một chỗ nhìn xem treo ở trong màn đêm trăng khuyết giữa thiên địa hết thảy đều là im ắng, trong tầm mắt đều là một mảnh ám sắc ngân bạch thời gian giống như dừng lại. Phong sóc đột nhiên quay đầu nói với nàng, Khương ngôn ý ta không muốn chờ ta nghĩ cưới ngươi. chương 92, Khương ngôn ý mộng một chút bị hắn câu nói này làm cho vội vàng không kịp chuẩn bị, làm sao đột nhiên nói lên cái này phong sóc nhìn xem nàng mê mang bộ dáng dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng quay đầu hơi lạnh môi tại nàng trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn trong con ngươi là khương ngôn ý nhìn không thấy ám lưu hung dũng muốn đem ngươi cùng ta buộc cùng một chỗ đời này ngươi liền chạy không được khương ngôn ý quay đầu nhìn hắn ngươi nói lời này phảng phất là làm việc trái với lương tâm phong sóc đưa tay đem nàng vốn cũng không làm sao chỉnh khiết búi tóc xoa loạn hơn đối với ngươi ta ngược lại thật ra không thẹn với lương tâm Hắn nhìn về phía màn trời kia một câu trang khuyết nói ta gần nhất thường xuyên làm một giấc mộng, trong mộng ngươi chết ta lại không nhận ra ngươi. Thành Tây Châu phá Tây Ngang khắp đồng, mỗi lần mộng tỉnh, mồ hôi lạnh đều bỏ đầy lưng, thực chất bên trong lộ ra thấy lạnh cả người. Trong mộng hết thầy quá mức chân thực, hắn thậm chí không phân rõ, không phải mộng cảnh, không phải hiện thế. Nhưng vô biên hư ảo cảm giác cùng sợ hãi cơ hồ đem cả người hắn thôn phệ. Khương Ngôn Ý đang nghe Phong Sóc nói lên mộng cảnh lúc trong lòng liền đã nhấc lên sóng to gió lớn, hắn mơ tới 89 phần 10 là hắn nguyên bản mệnh số. Có lẽ là thời điểm đem hết thảy hướng hắn toàn bộ nắm ra. Nàng lấy dũng khí nói, "Phong Sóc nếu như ta nói kia cũng là thật sự đâu." Phong Sóc ánh mắt cơ hồ là trong nháy mắt liền lạnh thấu xương lên, nắm ở nàng bên hông tay cũng không tự giác ra tăng cường độ có ý tứ gì. Khương ngôn ý nhìn hắn con mắt nói, người còn nhớ gió ta trước đó nói lời sao ta nói, ta cùng kinh thành Khương ngôn ý, không phải một người. Nàng tâm nhảy rồn rập giờ khắp này nàng kỳ thật cũng không xác định chính mình nói ra hết thảy về sau, gặp phải chính là cái gì, có lẽ thân nhân người yêu đều sẽ cùng nàng phản bội, nhưng nàng cũng biết là thời điểm cáo chi phong sóc những thứ này. Nàng ổn định lại tâm thần tiếp tục nói chân chính Khương gia đích nữ tại đến Tây Châu ngày đầu tiên liền đập thường chết rồi. Phong sóc trong con người là một loại khương ngôn ý không cách nào đọc hiểu nặng nề tay hắn nhẹ vỗ về khương ngôn ý gương mặt hỏi, như kia hết thảy mới là thật ta hiện tại là ở trong mơ. Khương ngôn ý lắc đầu thế giới này, tại ta nguyên lai sinh hoạt thế giới, chỉ là một quyển sách. Người trong mộng thấy, là sách bên trong nguyên bản kết cục. Ta cũng không biết mình tại thế giới cũ sau khi chết làm sao lại đến cỗ thân thể này bên trong. Người bây giờ thấy được trải qua, đều là thật chỉ là cùng nguyên sách quỹ tích tồn tại khác biệt. Phong Sóc cảm thấy hoang đường, nhưng hắn lúc trước liền bởi vì hoài nghi điều tra khương ngôn ý, đến Tây Châu Nàng cùng ở Kinh Thành lúc là khác biệt quá nhiều hai người. Bây giờ như vậy, tựa hồ có thể giải thích thông được. Chỉ là không khỏi buồn cười chút hắn cái này hai mươi mấy năm lấy mệnh tương bác mới lấy được hết thảy đau khổ cũng tốt, vui thích cũng tốt, đều chỉ là người khác giải rác mấy bút liền định ra mệnh số. Phong Sóc nhắm lại mắt hỏi, vậy ngươi đến tột cùng là ai? Ta bản danh cũng gọi là Khương Ngôn Ý tại ta nguyên lai sinh hoạt thế giới bên trong tạm thời là cái từ lâu trưởng quỷ đi. Phong Sóc nói ta từ vừa mới bắt đầu gặp phải chính là ngươi. Khương Ngôn Ý có thể cảm giác được cánh tay của hắn có chút cứng ngắc người xưa kính sợ quỷ thần trong mắt bọn hắn mình không sai biệt lắm chính là cái cô hồn dã quỷ. Cái này ôm ấp có lẽ đã không thể lại vì nàng tất cả. Tim có chút đau bé nhọn buồn bực phẳng phất là một thanh đao nhọn đâm tiến vào quấy đến máu me đầm đìa. Khương ngôn ý đứng lên, nàng rõ ràng đang cười, nhưng trong mắt khổ sở vẫn là không che giấu được. Phải cũng không phải. Cổ thân thể này không là của ta ta bộ dáng lúc trước, không có đẹp mắt như vậy, phổ thông đến trà trộn vào trong đám người, có lẽ ngươi cũng không nhận ra ta tới. Nước mắt tràn mi mà ra thời điểm, Khương ngôn ý mới biết được nguyên lai like mình tại chút tình cảm này bên trong, hãm đến so với nàng ý thức được còn muốn sâu. Cũng là lúc này, nàng mới hiểu được nguyên lai like mình rất sợ hãi mất đi phong sóc. Nói xong thanh tỉnh, nói xong lý trí, đều biến thành trò cười. Mới gặp lúc hắn đứng tại hỏa đầu doanh phong đăng hạ thanh lãnh mặt mày quen biết sau hắn cười lúc tổng mang theo vài phần bất thường khóe miệng càng về sau hắn nhìn xem nàng sẽ không tự giác mềm mại xuống tới ánh mắt chuyện cũ cọc cọc kiện kiện tại khương môn ý trong đầu hiện lên tại hắn trong phòng đánh cờ bị dán đầy sau đầu tờ giấy cho hắn làm dự thiện lúc hắn chết sống không chịu ăn chay đồ ăn nàng nói phải nuôi mèo hắn trên miệng nói ghét bỏ nhưng mèo con bò vào hắn trong ống dày hắn giữa lông mày cũng chỉ là nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ biết được khương phu nhân tin chết lúc mang theo nàng cưỡi ngựa ra khỏi thành giải sầu trong rừng mai nàng lay động mai thụ chấn động rớt xuống hắn đầy người tuyết độc lai trong lúc vô tình nàng cùng hắn đã có nhiều như vậy hồi ức cùng quá khứ Muốn đem đây hết thảy đều buông xuống tựa như là đem một gốc rễ cây đều đã vào tâm mạch dây leo sống sờ sờ lôi ra ngoài Đau không, sao có thể không thương đâu, có thể lựa chọn thẳng thắn kia đây hết thảy cũng là sớm nên ngờ tới Phong sóc chậm chạp không nói gì, Khương ngôn ý không dám nhìn nữa mắt của hắn Quay đầu chỗ khác nghĩ che giấu mình nước mắt giàn rụa ngấn, dùng ra vẻ giọng buông lỏng nói Hù đến ngươi đi đây chính là ta trước đó nói giấu giếm bí mật của ngươi phong sóc sốt cục mở miệng tiếng nói khàn khàn thật xin lỗi thật xin lỗi cái gì thật xin lỗi không thể đón thêm thụ dạng này nàng a cái nào sợ sớm đã dự đoán qua kết cục như vậy giờ khắc này khương ngôn ý trái tim vẫn là đánh đau một cái đầu óc hỗn loạn bần bần lúc trước còn cảm thấy lạnh hiện tại tất cả giác quan tựa hồ cũng trở nên chậm chạp chỉ có tim giống như là dùng đao nhọn mở cái lỗ hổng bị gió lạnh khoét đến đau nhức Khương ngôn ý chỉ muốn mau mau chạy khỏi nơi này, nàng đứng lên, không có phòng lạnh áo khoác lướt qua nóc nhà gió bức hàn ý ngâm vào thực chất bên trong. Không có gì, rất muộn ta cần phải trở về, làm phiền vương ra xuống dưới về sau, giúp ta tìm cái thang tới. Nàng cố gắng che giấu, nồng đậm giọng mũi nhưng vẫn là bán nàng. Nước mắt chảy ra không ngừng, Khương ngôn ý chật vật vuốt một cái mắt. Bị người từ phía sau dùng sức ôm chặt lấy, một lần nữa khỏa tiên ấm áp hòa thuận vui vẻ áo khoác lúc nàng cũng nhịn không được nữa nghẹn ngào lên tiếng. Người đang nói cái gì mê sảng. Phong sóc thanh âm nghe giống như là thở dài. Ta nếu là sớm đi biết mình ngày giờ không nhiều có lẽ liền sẽ không trêu chọc ngươi. Nếu như không cải biến được kia mệnh định kết cục ta đã chết ngươi nên như thế nào tự vệ hắn từng nói muốn dạy nàng cưỡi ngựa bắn tên, múa đao huy kiếm, làm cho nàng có năng lực bảo vệ mình. Nhưng hắn như chết rồi, hoàng thất cùng các lộ chư hầu vì chia cắt quyền lợi của hắn, nàng còn không phải thịt cá trên thớt gỗ mặc người chém giết. Khương Ngôn ý không ngờ tới đây mới là hắn nói câu kia thật xin lỗi nguyên do, buồn vui đan sen, nghẹn ngào đến nói không ra lời, ngươi không sợ ta. Phong sóc làm cho nàng xoay người lại, đưa tay lau đi khóe mắt nàng nước mắt, sợ ngươi cái gì. Ta là từ dị thế đến cô hồn dã quỷ, may mắn, ngươi đã đến, may mắn ta gặp ngươi phong sóc ngón cái vuốt ve hai má của nàng, làm những cái kia mộng thời điểm ta liền suy nghĩ, nếu là ngươi coi là thật không có ở đây ta làm như thế nào hiện tại ta cho ngươi biết, khương môn ý ta sẽ điên. Nếu như ngươi nói đây mới là mộng cảnh ta trong mộng mới là hiện thế ta nói chung vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh. Tại trước ngươi ta không biết như thế nào thích gặp ngươi về sau, ta mới biết được nguyên lai like người tâm bên trên thật sự có thể ở tiến một người. Tuyết rơi, ngay lập tức muốn gọi ngươi nhìn, ngẫu nhiên vơ vét đến một chi châu châm, cảm thấy thích hợp ngươi liền mua tìm sách lúc tìm tới một quyển du ký tạp ký cũng sẽ nghĩ ngươi có lẽ sẽ thích ta không có tận lực suy nghĩ ngươi, nhưng mở mắt nhắm mắt tất cả đều là ngươi. Khương ngôn ý gắt gao ôm lấy phong sóc ghé vào hắn đầu vai nức nở khóc không thành tiếng phong sóc khẽ vuốt nàng phía sau lưng tóc dài người tại lãng quên một người khác thời điểm trước hết nhất quên chính là hắn giọng nói và dáng điệu hình dạng những cái kia ngay từ đầu để cho người ta nhớ kỹ ngược lại là dễ dàng nhất quên mất chờ chúng ta đều già có lẽ ngươi cũng không nhớ rõ ta hiện tại hình dạng ngươi còn nhớ rõ là chúng ta cùng đi qua cái này mấy chục năm quang cảnh là ta từng dạy qua ngươi đồ vật là giơ tay nhấc chân lơ đãng thói quen nhỏ Chúng ta sẽ bồi tiếp lẫn nhau giả đi, dung nhan là năm tháng bên trong trước hết nhất tan biến đồ vật tại càng dài trong một đoạn thời gian, chúng ta nhìn thấy đều là lẫn nhau giả yếu bộ dáng. Ta liền ngươi già 7-80 tuổi sau bộ dáng cũng sẽ không để ý, ngươi còn sẽ cảm thấy ta để ý ngươi bây giờ là cái gì dung mạo sao. Hắn một tay nâng lên khương ngôn ý cái cầm nhỏ vụn hôn vào nàng mí mắt làm cho nàng khóc đều khóc không lưu loát ngốc hay không ngốc. Phong sóc, khương ngôn ý mang theo nồng đậm giọng mũi hoán hắn một tiếng. Ân, người cưới ta đi, được, đêm qua tại nóc nhà thổi hơn phân nửa tốc gió lạnh, ngày thứ hai Khương Ngôn Ý liền bệnh, đầu nặng chân nhẹ, giường đều sượng mặt. Quách đại thẩm sáng sớm dậy tại phòng bếp nấu xong cháo, đến giờ cơm còn không thấy Khương Ngôn Ý đứng dậy, đến nàng trong phòng bảo nàng, mới phát hiện Khương Ngôn Ý phát sốt toàn thân nóng hổi, một đôi mắt cũng sưng cùng cái hạch đào giống như. Ủi, đông ra, ngài làm sao bệnh thành dạng này? Quách đại thẩm giật này mình, bận biểu để dương thụ ra ngoài mời đại phu Khương ngôn ý đau đầu, con mắt cũng đau tứ chi buồn rủn, toàn thân không còn chút sức lực nào, vừa nói, mới phát hiện cuống họng cũng khàn giọng đến kịch liệt không ngại sự tình. Cái này còn không phương sự tình, ngày hôm nay cũng đừng đi ra ngoài hóng gió, hào hào dưỡng bệnh. Quách đại thẩm đem dãy ruộng lấy nửa ngồi xuống khương ngôn ý lại theo trở về trong chăn, nhìn phòng một vòng cũng nghĩ không thông khương ngôn ý là thế nào lây nhiễm phong hàn, nói là không phải phòng lớn, một cái chậu than tử đốt không ấm ta lại làm cái chậu than tử tới. Quách đại thầm tay chân lanh lẻ, rất nhanh lại tìm cách chậu than từ tới. thua Quỳ nghe nói Khương ngôn ý bệnh, gấp đến độ nước mắt hoa hoa đều đi ra canh giữa ở Khương ngôn ý trước giường không chịu đi. Đều nói bệnh tới như núi sập, Khương ngôn ý hiện tại lòng buồn bực buồn nôn, đồ vật cũng ăn không vô, nếu không phải biết cái này ở đời sau chỉ là lại so với bình thường còn bình thường hơn cảm mạo, nàng sợ là cũng cho là mình mắc phải tuyệt chứng bất quá cổ đại chữa bệnh trình độ không kịp hậu thế, bởi vì phong hàn cảm mạo người bị chết không ít, bởi vậy người người đều cầm phong hàn làm bệnh nặng nhìn. Đại phu đến cho khương ngôn ý trần mạch lại mở thuốc quách đại thẩm đi phòng bếp sắc thuốc thu quỳ thì dùng ấm áp khăn vải cho khương ngôn ý thoa cai chán. sở ngôn quy cũng muốn đến xem khương ngôn ý cân nhắc đến hắn hiện tại thân xương nhỏ vốn là không tốt, sở canh chừng lạnh lây cho hắn, khương ngôn ý không có để. Tối hôm qua tại nóc phòng có bao nhiêu cảm động, khương ngôn ý hiện tại thì có nhiều hối hận, nàng tại sao muốn tại giữa mùa đông ban đêm chạy nóc phòng đi cùng phong sóc tên kia trình diễn vừa ra sinh ly thử biệt. Coi như muốn ngả bài tìm an toàn ấm áp địa phương cũng tốt. Quả nhiên là cảm xúc một đi lên, làm việc liền không trải qua đầu óc. Nàng co quắp trên giường, chán che kín khăn, ngăn không được than thở. Lúc này ở vương phủ thư phòng cùng một đám phụ tá nghị sự phong sóc cũng là hát gì không ngừng, đầu mê man. Nửa đường lúc nghỉ ngơi, hình như nhịn không được nhỏ giọng nói trù tử, ngài sợ là cảm nhiễm phong hàn, một hồi để phù thượng đại phu tay cầm mạch mở phó thuốc đi. Phòng sóc mắt phượng vầy một cái, bản vương sẽ lây nhiễm phong hàn hắt xì. Từ phòng bốn tịch im ắng, cho tới bây giờ sẽ chỉ thụ vết đao kiếm thương liêu nam vương, cũng lần đầu tiên thụ hàn cảm lạnh. chương 93 Khương ngôn ý bị trận này phong hàn chơi đùa quá sức, đáng đến muốn mạng thuốc quát một tiếng chính là vài ngày, nhưng vẫn là đầu nặng chân nhẹ, không có muốn ăn. Phong sóc thể trạng tốt cũng liền ngày hôm trước đánh mấy nhảy mũi, một bộ thuốc xuống dưới, cái gì mau bệnh cũng bị mất. Hắn biết được khương ngôn ý bệnh về sau, ngược lại là phái phù thượng lang chung tới cho khương ngôn ý bắt mạch kê đơn thuốc nhưng đáng tiếc vẫn là không có gì khởi sắc. Hậu thế cảm mạo chu kỳ bình thường là 7 ngày, khương ngôn ý chỉ mong lấy lại hai ngày nữa mình có thể tốt. Sở thục bảo đã tới trong tiệm của nàng bắt đầu bán son phấn bột nước bất quá sinh ý không như trong tưởng tượng tốt thứ nhất là trong tiệm nữ khách vốn là không nhiều thứ hai gia cảnh không tệ cô nương đi ra ngoài bên ngoài bên người đều có nha hoàn bà tử đi theo phòng bị tâm nặng sẽ không dễ dàng dùng thử không rõ lai lịch đồ vật. Sở thục bảo có chút ủ rũ gặp sinh ý làm không nổi tuyệt đại đa số thời gian đều là đến khương ngôn ý trong phòng theo nàng. Bảo dưỡng cùng trang dung cái này một khối khương môn ý là nhược điểm, nàng tại kỹ thuật bên trên cho không ra cái gì hữu dụng ý kiến, nhưng kiến thức qua đi thế không ít làm đẹp block mang hàng, cũng có thể cho sở thục bảo cung cấp một chút mạch suy nghĩ. Phong sóc nghe nói khương môn ý lây nhiễm phong hàn sau so một mực không thấy tốt hơn, để quách đại thẩm xin cái nữ y đi cho nàng cạo gió. Khương ngôn ý nãi nãi từng là cái thầy lang một nàng khi còn bé sinh bệnh nãi nãi liền cho nàng thổi qua xa, bất qua phá chính là cổ, ra xa sau đỏ tía một mảnh, phong hàn càng là nghiêm trọng, ra xa sau nhan sắc liền càng sâu. Nữ y cho Khương ngôn ý cạo gió lúc Khương ngôn ý nghĩ đến phong hàn tốt còn muốn làm ăn, đỉnh lấy đầy cổ xa sẹo sợ là không có cách nào gặp người, liền để nữ y phá phía sau lưng. Quách đại thẩm sợ nàng lạnh cho trong phòng lại thêm mấy cái chậu than từ. Khương ngôn ý ghé vào đệm giường bên trên chỉ lấy một kiện hạnh sắc túi áo. Trong phòng cửa sổ đều đóng chặt thực tia sáng có chút tối, nhưng nàng toàn bộ phía sau lưng vẫn là trắng đến phát sáng, da thịt trắng noãn tinh tế, phảng phất giống như sữa bò. Thường nói mỹ nhân ở xương không ở ra cái này xương, không chỉ chỉ trên mặt xương, trên thân khung xương dáng dấp người tốt mặc quần áo đều so người bên ngoài thật đẹp mấy phần. Khương ngôn ý vóc người thon dài, khung xương cũng không lớn, mà kệ nơi nào đều vừa đúng. Nữ y là cái đã có tuổi, sớm mấy năm vào Nam ra Bắc cũng được chứng kiến không ít mỹ nhân, giống khương ngôn ý dạng này xương thương hòa bề ngoài đều tuyệt hảo chưa từng thấy qua mấy cái. Chưa nói thế gian Nam Nhi, liền nàng một nữ từ cũng không khỏi lên mấy phần thương tiếc. Bên cạnh nhỏ lò bên trong ấm lấy rượu các loại rượu nóng lên, nàng dùng dính chút đến tay, xoa nắn khương ngôn ý phía sau lưng. Một hồi cạo gió sẽ có chút đau cô nương lại chịu đựng chút. Khương ngôn ý cái cầm đặt tại trùng điệp hai tay bên trên, bởi vì người tại mang bệnh tinh khí thần không tốt hiện ra mấy phần ốm yếu thái độ đa tạ đại phu. Nữ y dụng cạo gió tấm dính rượu, liền hướng khương ngôn ý tuyết trắng trên lưng phá, nhìn như không có gì trương pháp nhưng mỗi một cái đều là theo kinh lạc huyệt đi. Khương ngôn ý ngay từ đầu còn có thể nhẫn, đằng sau liền đau đến căng thẳng lưng. Quách đại thầm ở bên cạnh nhìn xem, biết nàng đau an ủi, vừa mới phá vị trí đã ra xa các loại phá xong, cái này phong hàn cũng liền tốt, đông ra lại nhịn một chút. Quay đầu lại đối nữ y đạo, làm phiền phương đại phu ra tay nhẹ chút. Nữ y họ phương có một nháy mắt khương ngôn ý tự hồ liền muốn nhớ tới chút gì, nhưng phía sau lưng truyền đến trận trận đau đớn lại làm rối loạn suy nghĩ của nàng. Thường ngôn ý đành phải cùng Quách Đại Thẩm nói chút những khác đến thay đổi vị trí sự chú ý của mình, ngày mấy ngày nay về phòng bếp hỗ trợ có thể phát hiện có người ép buộc thua quỳ. Quách Đại Thẩm nói, mới tới mấy cái đều là chịu an tâm làm việc cùng thua quỳ tựa hồ cũng không có gì khập khiễng ta còn nói bóng nói gió hỏi qua các nàng, các nàng cùng thua quỳ chỗ đến cũng không tệ lắm cạo gió tấm lặp đi lặp lại phá tại một cái khu vực tư vì có chút không dễ chịu phảng phất là muốn đem thầm kia ra cho phá mở khương ngôn ý đau đến nghe răng trợn mắt mới tới chạy đường đâu quách đại thẩm nói đó là một cơ linh từng cái từng cái thu quỳ thì gọi cũng không giống là sẽ nhằm vào thu quỳ đạt được một kết quả như vậy khương ngôn ý là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông cạo gió hiệu quả vẫn là rất rõ rệt đêm đó trời xế chiều khương ngôn ý đã cảm thấy đầu không hôn mê trên thân cũng không chìm Giữ vững tinh thần xem hết lò xay bột mì tiền vào, phát hiện lò xay bột mì lợi tức đã có thể đuổi kịp cổ đồng canh cửa hàng, hai ngày này còn tiếp nhận mấy cái thương đội đơn đặt hàng lớn, khương môn ý thật sự là kinh hỉ vạn phần. Nàng bệnh những ngày này, phòng bếp toàn bộ nhờ riêu đầu bếp đỉnh lấy trần quốc công để cho người ta giết chết những cái kia gà ăn không hết đều là diêu đầu bếp làm thành thức ăn cầm tay bán đi, mới không còn lãng phí. Bên ngoài cửa hàng bên trong, dương tụ cũng có thể một mình đảm đương một phía. Khương ngôn ý quyết định xuống bếp làm bữa ăn ngon cho đoàn người, tạm thời cho là an ủi bọn họ trận này vất vả. Trong phòng bếp gà vịt thịt cá đầy đủ mọi thứ, làm cho nàng ngoài ý muốn chính là vẫn còn có một đại khối thịt bò, nhìn có tầm 10 cân. Hỏi diêu đầu bếp mới biết được là một hộ nhà nông nuôi canh miêu tại trên mặt băng trượt chân, quảng gấp chân, về sau không thể lại đất cầy, liền đưa đi quan phủ giết hắn lấy ân tình mới mua được cái này mười mấy cân thịt bò. Người xưa ăn dê bò thịt phần lớn giảng cứu đun như ăn một cái nguyên vị. Khương ngôn ý cắt một cân thịt bò, phiến thành phiến mỏng chùm lên rau thơm, dùng thăm chúc từ chen vào làm thành rau thơm thịt bò. Nàng ở ăn uống bên trên đối với trong tiệm người luôn luôn hào phóng, mình tự mình xuống bếp liền không có không gặp ăn mặn thời điểm nhưng nếu là khương ngôn ý không ở lúc rêu đầu bếp tay cầm muôi nấu cơm cho trong tiệm người ăn lúc có lẽ là lý đầu bếp đã thông báo hắn hắn dùng dầu dùng thịt đều keo kiệt móc lục soát giống như sợ một đám người đem khương ngôn ý ăn chết bởi vậy mỗi lần khương ngôn ý nói muốn tự thân xuống bếp trong tiệm mới tới mấy cái hỏa kế đều cao hứng như muốn ăn tết đồng dạng khương ngôn ý phong hàn vừa vặn quách đại thầm không cho nàng đụng lạnh rửa rau thái thịt đây đều là quách đại thầm một mình ôm lấy mọi việc Khương ngôn ý thì mang theo thu quỳ cùng những người khác đem xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn dùng thăm chúc từ xuyên bên trên. Đồ cổ càng cửa hàng vừa khai trương lúc ấy, Khương ngôn ý vì đưa tới khách hàng bên đường xiên que, lúc ấy gọt không ít sự bị thăm chúc từ, hiện tại cũng có đất dụng võ. Trong tiệm lão nhân coi là Khương ngôn ý là muốn thiêu đốt thịt đều rất cao hứng, làm việc cũng lưu loát. Chỉ có mới tới ba người còn không có hưởng qua Khương Ngôn Ý xiên que tay nghề, nhưng bằng Khương Ngôn Ý làm cái khác đồ ăn công phu cùng trong tiệm lão nhân cơn hưng phấn này sức lực, bọn họ cũng đoán được đêm nay lại là một bữa ăn ngon. Dương Tụ Mười Phần tự giác nói, đông ra ta đi đem thịt nướng giá đỡ thanh lý một phen, thuận tiện đem than trước điểm lên. Khương Ngôn Ý biết bọn họ ước chừng là hiểu lầm, buồn cười nói, đêm nay không ăn thịt thiêu chúng ta lột xuyên. Lột xuyên là cái gì thua quỳ một bên xuyên củ sen phiến một bên hỏi. Khương ngôn ý cho bọn hắn giải thích chính là đem xuyên tại thăm chúc từ bên trên đồ ăn bỏ vào trong nồi nấu, ăn thời điểm trực tiếp đem thăm chúc từ cầm lên ăn, cũng có thể chấm đĩa. Đồ nướng xiên que xem như nồi lầu một loại hình thức khác, Khương ngôn ý dự định trực tiếp dùng nồi lẩu cũ phối phương chế biến đáy nồi. Người xưa hiếm khi ăn cay, trong tiệm của nàng trước mắt đẩy ra nồi lầu cay, xào để liêu lúc dùng đều là thù du, liền hồ tiêu cay độ đều chưa từng đạt tới, cũng đã để không ít thực khách lắc đầu nói cay ngay từ đầu riêu đầu bếp còn cùng khương ngôn ý thương lượng, nói thiếu thả chút thù du, bằng không thì cái nồi không tốt bán, nhưng này chút trước mấy ngày bị cay đến lắc đầu thực khách lại giống như là ăn tùy biết vị, cũng không lâu lắm lại tới trong điểm điểm danh lại muốn tới một cái lần trước ăn thù du cay nồi. Chậm rãi, cay nồi cũng thành khương ngôn ý cổ đồng canh trong tiệm một đại đặc sắc dù sao địa phương khác còn chưa thấy qua bán bực này dở dở ương ương cái nồi. Nước dùng cái nồi còn có người sẽ làm cay nồi chỉ là để liêu đều dùng hơn 30 vị hương liệu, lai phúc cổ đồng canh cửa hàng đầu bếp tự mình đến nếm qua, đều không cách nào dùng đầu lưỡi đem bên trong phối liệu toàn nếm ra, nào ra vị trước hạ nào ra vị sau hạ càng là hai mắt đen tui, học nàng bán cây nồi con đường tắt này chỉ có thể hậm hực coi như thôi. Xuyên rau thơm thịt bò lúc khương ngôn ý nghĩ đến đồ chua đàn bên trong tựa hồ còn có chua đậu đũa, liền để thua quỷ đi lấy một chút tới nàng đem chua đầu đũa cắt thành dài bằng ngón cái tiểu đoàn dùng cắt gọn thịt bò chùm lên hai đoạn đậu đũa lại dùng tham trúc từ xuyên bên trên chua đầu đũa thịt bò nấu ra vừa chua lại cay đặc sắc dùng đao loại bỏ không xương chân gà lúc chỉ cảm thấy dao phay phá lệ sắc bén nàng khen câu tìm thợ rèn làm theo yêu cầu đao quả nhiên dùng tốt lâu như vậy còn sắc bén cùng vừa mở lưỡi lúc đồng giảng Mới tới giúp việc bếp núc là cái tay chân chịu khó lão phụ họ an, bên miệng lớn một viên lớn nốt ruồi rất có nhận ra độ nghe vậy liền cười ha hả nhìn Thua Quỳ một chút kia thợ rèn thường thường liền đến trong tiệm hỗ trợ mài đao đâu. Có thể nào không vui, Thua Quỳ vùi đầu làm mình cũng không để ý tới an bà tử. Khương ngôn ý chính cảm thấy việc này khả năng cùng Thua Quỳ khác thường có quan hệ, nhưng mà không chờ nàng hỏi, mới tới chạy đường liền từ bên ngoài tiến đến, đối với Thua Quỳ nói Thua Quỳ thì phụ nhân kia lại tới tìm ngươi. Thua Quỳ nghe nói như thế, xuyên cái thẻ lúc một cái sơ sẩy, suýt nữa đâm đả thương mình tay. Khương ngôn ý hỏi nàng, thế nào? Thua Quỳ tựa hồ cố gắng nghĩ che lấp cái gì, không có gì ta ra ngoài một hồi. Mắt thấy Thua Quỳ tâm sự nặng nề đi ra, Khương ngôn ý mới hỏi kia chạy đường, chuyện gì xảy ra? Chạy đường gãi gãi đầu nói, cái này ta cũng không rõ ràng, trước đó ngài về sở ra mấy ngày nay, có cái phụ nhân đến trong tiệm đi tìm Thua Quỳ tì. Nàng tự xưng là thua Quỳ tỷ cữu mẫu, nhưng ta hỏi Thu Quỳ tỷ lúc Thu Quỳ tỷ còn nói không phải. Khương Ngôn ý tại tạp dề bên trên xoa xoa tay, ta đi ra xem một chút. Khương ngôn ý đến bên ngoài trong tiệm không có nhìn thấy người, sốc lên chắn gió màn trúc mới phát hiện thua quỳ cùng phụ nhân kia chính tại bên ngoài lôi kéo, phụ nhân xuyên thô váy vải thân thể khỏe mạnh, xương gò má rất cao, mọc ra một đôi sâu mắt xem xét cũng không phải là cái dễ đối phó, một cái tay nắm chặt thua quỳ cánh tay, một cái tay khác đang dùng lực bóp lấy thua quỳ bên hông thịt mềm. Làm gì Khương ngôn ý uống thanh? Phụ nhân gặp nàng quần áo thể diện tám thành chính là cái này cổ đồng canh cửa hàng nữ trưởng quỹ, lúc này mới buông lòng tay thu hồi một mặt hung tướng, đổi phó khuôn mặt tươi cười, ngài là cái này cửa hàng trưởng quỹ đi ta là nha đầu này cựu mẫu, nàng cựu cữu bệnh nặng, muốn mang nàng về đi xem một chút nàng cựu cựu ai ngờ nha đầu này chết sống không chịu. thua quỷ bên hông bị phụ nhân bóc qua địa phương còn mơ hồ làm đau, nàng sợ khương ngôn ý hiểu lầm cơ hồ là lập tức liền phản bác hắn mới không có bệnh. Phụ nhân hung hăng khoét thua Quỳ một chút người cái nha đầu chết thiệt kia, ngươi lương tâm gọi chó gặp ngươi làm mất những năm này, hắn sinh sinh cho gấp ra bệnh đến. Hiện tại liền ngóng trông gặp ngươi một mặt, thua Quỳ sợ bị mang đi cả giận nói, ngươi nói láo. Ngươi chỉ là lại muốn bán ta một lần, phụ nhân ra vẻ muốn đánh thua Quỳ, ngươi không muốn cùng ta trở về nhìn cữu cữu ngươi thậm chí ngay cả bực này táng tận thiên lương cũng nói được khương ngôn ý đem thua quỳ kéo đến phía sau mình nàng là ta mua về người đại nương ngươi nói chuyện cứ nói nếu là động thủ ta coi như bẩm báo quan phủ đi phụ nhân lại vội vàng hướng lấy khương ngôn ý cười làm lành mặt ta đây đều là bị cái này nha đầu chết thiệt kia cho tức giận ngươi nói nàng làm sao lại nói láo thành tính đâu thua quỳ nếu là biết nói láo mới là lạ Khương ngôn ý ngữ điệu khách khí, nói ra lại không khách khí thua quỳ là ta từ Tây Châu đại doanh mua về, nàng tại sao lại tiến loại địa phương kia, đại nương ngài là thật không biết hay là giả không biết lừa bán nhân khẩu theo luật đáng chém. Phụ người khí thế thấp một mảng lớn, ngựa ngùng nói ta là nàng cữu mẫu ta cái nào có thể làm ra bán mình cháu gái loại sự tình này. Khương ngôn ý nói, nhà Thanh Bạch bán mình làm nô tại quan phủ có hồ sơ, bán đi nơi nào qua tay người nào, đều có ghi chép. Phụ nhân nghe Khương ngôn Ý nói những này cũng không thấy có cái gì e ngại bộ dáng, thậm chí còn hét lên, nàng năm đó mình bị mất bị hoa lâu tú bà hống trở về ký văn tự bán mình cùng ta có thể không can hệ Xem ra 89 phần 10 là nàng lừa gạt thu quỳ ký văn tự bán mình cầm bạc đem mình hái sạch sẽ mới như thế không có sợ hãi. Khương Nguồn Ý cũng không tức giận ngược lại còn cười với nàng cười, người cũng biết thu quỳ văn tự bán mình bây giờ trong tay ta có để hay không cho nàng trở về, đều là ta quyết định. Phụ nhân bị Khương Ngôn Ý lời này chắn đến nổi giận trong bụng. Dương tụ cùng chạy đường hòa kế gặp Khương Ngôn Ý ra ngoài lâu như vậy không có vào cũng đi theo ra ngoài bên cạnh tới. Phụ nhân gặp trong tiệm ra hai tên nam tử, một người trong đó còn một mặt hung tướng, biết mình lấy không đến tốt lập tức nghỉ ngơi cùng Khương Ngôn Ý vịn kéo tâm tư, hung giữ nói với thua quỳ câu ngươi chờ ta, đầy bụi đất rời đi. Khương ngôn ý đem Thua Quỳ mang vào cửa hàng tìm cái chỗ hẻo lánh mới hỏi nàng, người cựu mẫu trước đó tới tìm ngươi vì sao không nói với ta. Thua Quỳ mắt đỏ, như cái làm sai sự tình đứa bé, hoa hoa bận bịu không nghĩ cho hoa hoa thêm phiền phức. Khương ngôn ý thở dài một tiếng, nói về sau gặp được chuyện như vậy, muốn ngay lập tức nói cho ta biết sao. Thua Quỳ cựu mẫu xem xét chính là cái mạnh mẽ, miệng lưỡi bén nhọn Thua Quỳ lại ăn nói vụng về, liền có lý đều ồn ào không thắng nàng cựu mẫu. Thu Quỳ nghe lời một chút gật đầu. Khương Ngôn Ý lại hỏi, nàng tìm ngươi làm gì? Nàng cữu mẫu mở miệng một tiếng là trở về nhìn nàng cữu cữu, nhưng Thu Quỳ còn nói nàng cữu cữu không có bệnh. Khương Ngôn Ý càng có khuynh hướng là Thu Quỳ cữu mẫu nói láo, có thể Thu Quỳ văn tự bán mình tại Khương Ngôn Ý trong tay, nàng liền đem Thu Quỳ hống trở về lại có thể thế nào? chương 94, đối mặt Khương Ngôn Ý tra hỏi, Thu Quỳ mê mang lắc đầu ta không biết. Cha mẹ cùng lúc qua đời, bị cựu mẫu bán đi thanh lâu sau lại chẳng chọc đi quân doanh, nàng ngơ ngơ ngác ngác sống lâu như vậy, gặp được Khương Ngôn Ý mới rốt cục lại sống ra người dạng. Nhưng là Khương Ngôn Ý bây giờ cũng tìm tới thân nhân, nàng trên miệng không nói, trong lòng nhưng cũng hâm mộ gấp. Nàng năm đó bị mua vào thanh lâu lúc là cựu mẫu mang nàng đi đi chợ, có lẽ cựu cữu là không rõ tình hình. Cho nên khi cữu mẫu tìm tới nàng nói cữu cữu bệnh tình nguy kịch lúc nàng ôm một chút hy vọng cùng cữu mẫu đi, nhưng cữu mẫu mang nàng đi địa phương rõ ràng không giống như là cho cữu cữu dưỡng bệnh dùng, ngược lại giống như là pháo hoa chi địa. Khương ngôn ý nghe nàng nói những này, cao mày nói, nàng còn nghĩ lại bán ngươi một lần không thành. Có thể thua quỳ bây giờ vốn là nô tịch, nếu muốn lại bán, nhất định phải cầm tới nàng văn tự bán mình. Nàng cữu mẫu đã bán qua nàng một lần, không có khả năng không biết những thứ này. Thu Quỳ tay nắm lấy góc áo, đỏ mắt nói ta nhìn không đúng chỗ quay đầu liền muốn chạy bị ta cữu mẫu kéo lấy, lâu bên trong ra mấy cái bà tử ngăn chặn miệng của ta đem ta cưng rắn túm tiến vào ta nghe thấy cữu mẫu nói với bọn họ bà cái gì, bà tử nói nghiệm sau lưng tài năng cho. Nói đến đây thua Quỳ cắn cắn môi, nước mắt đã tại trong hốc mắt đào quanh. Nếu là lúc trước nàng sẽ không khóc bởi vì biết đời này cứ như vậy. Nhưng là tại khương ngôn ý nơi này lâu như vậy. Những cái kia dơ bẩn vẻ lo lắng quá khứ giống như có lẽ đã cùng với nàng không có chút nào liên quan, đột nhiên lại muốn bị người đẩy về như thế địa ngục nàng cũng sẽ liều mạng. Ai không khát vọng hướng dương mà sống. Khương ngôn ý nghe được lại đau lòng lại sinh khí. Người cái nha đầu ngốc phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không cho ta nói. Thua quỳ nước mắt cục cục rơi, mấy ngày nay Khương Ngôn Ý tại sở ra, nàng cũng không thể chuyên chạy tới cho Khương Ngôn Ý nói nàng bị khi phụ, về sau Khương Ngôn Ý trở về, việc này đã qua vài ngày, nàng cũng liền không có lại nói. Nàng sợ Khương Ngôn Ý lo lắng, nức nở nói, Hoa Hoa đừng tức giận ta không chịu thiệt các nàng túm ta lúc đụng phải qua bên kia đưa hàng thợ rèn, hắn nhận ra ta uy hiếp bọn họ ta là Khương Ký Người, bọn họ nếu là làm ẩu, hắn liền đi báo quan, những nhân tài này thả ta đi chỉ bất quá không có cầm tới bạc, nàng cữu mẫu sao chịu bỏ qua, một đường đuổi theo nàng cùng thợ rèn mắng to, mắng nàng là cái bồi thường tiền hàng, còn là một khắc tinh, khắc chết rồi cha mẹ nàng. Thở rèn giúp nàng nói chuyện, nàng cữu mẫu liền âm dương quái khí nói nàng cùng kia thợ rèn là nhân tình, còn cố ý đem nàng trước kia tại thanh lâu đợi qua, lại làm doanh kỹ sự tình tung ra, lời nói được muốn quá khó nghe có quá khó nghe. Trước đó kia thợ rèn còn thường thường tới cửa đến giúp đỡ mày đau, sự kiện kia về sau, liền rút cuộc chưa đến đây. Thu Quỳ cảm thấy khổ sở tại hoa hoa nơi này, ta cảm giác mình tựa hồ có thể giống cha mẹ còn đang lúc đồng dạng sống, nhiều lắm là sẽ bị ngại ngốc. Nhưng là đêm trước kia trải qua tung ra về sau, người khác nhìn ta tựa như đang nhìn cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Giờ khắc này, Khương ngôn ý đột nhiên cảm thấy Thu Quỳ cứ như vậy cũng tốt, đã từng những cái kia tổn thương trên thân thể đã qua, nhưng cả một đời đều phải mặt đúng, là lời đồn đại vô căn cứ tổn thương. Nàng không hiểu thế tục liền sẽ không thụ thương. Thế đạo này đối với nữ tử luôn luôn hà khắc rõ ràng là đã từng là người bị hại, nhưng đến người bên ngoài trong miệng, đợi qua thanh lâu, làm qua doanh kỹ, liền đủ bọn họ miên man bất định sinh sôi ra vô hạn ác ý. Đại đa số nam tử hoặc tự cho là thanh cao chỉ trò, hoặc ác tục nói đùa. Đáng buồn nhất cùng là nữ tử tại phong kiến lễ giáo phía dưới tuyệt đại đa số cũng sẽ đối với lần này tránh như xà hạt ngậm miệng không nói đã tính xong, đáng hận chính là có có lẽ sẽ còn top 5 top 3 tập hợp một chỗ, dùng chơ chẽn giọng điệu bình phẩm từ đầu đến chân. Từ xưa đến nay, lời đồn đại vô căn cứ đều là một thanh giết người không thấy máu lợi khí. Khừa ngôn ý cầm thua quỳ tay nói, trái tim người, nhìn cái gì đều bẩn, không cần để ý tới nàng hiện tại quan tâm vẫn là thua quỳ cữu mẫu là làm sao tìm tới nơi này cùng kiên nhẫn nghĩ hống đi thua quỳ mục đích ở đâu khương ngôn ý hỏi ngươi còn nhớ rõ ngươi cữu mẫu dẫn ngươi đi nơi nào sao thua quỳ gật gật đầu chợ phía tây liễu ngõ hẻm treo đèn đỏ nhất khí phái toa kia lâu chợ phía tây liễu ngõ hẻm là cái hẻm khói hoa chẳng lẽ lại thật là muốn bán đứng thua quỳ khương ngôn ý trấn an nàng không sợ lần sau ngươi cữu mẫu như còn dám tới ta báo quan bắt nàng Từ thua quỳ nơi này hỏi không ra cái gì, nếu muốn biết thua quỳ cữu mẫu mục đích đoán chừng còn phải cạy mở nàng cữ mẫu miệng mới có thể biết. Khương ngôn ý để thua quỳ thu thập xong tâm tình lại về phòng bếp. Món ăn đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, nàng tự mình tay cầm môi chế nước súp. Cần nhắc đến trong tiệm người ăn cay khẩu vì cũng không nhất trí, Khương ngôn ý dự định nấu cái viên ương nồi, nước dùng đáy nồi dùng heo lớn xương cùng gà mái sâu ra tây canh là được. Cây nồi để lưu dùng hết dầu xào chế có thể trình độ lớn nhất kích động ra hương liệu mùi thơm, khương môn ý nấu xong già dầu, đem thù du cùng hoa tiêu đều tại dầu bên trong qua một lần mới vứt lên, đổi tiểu hỏa xào đường. Chảo dầu xào đường là môn kỹ thuật sống, hỏa hầu cùng lật xào thời gian chỉ cần có một cái không có đem khống tốt một nồi dầu cùng đường liền đều phế đi. Cây nồi nước trên mặt tung bay đỏ. Không chỉ có quả ớt đỏ tố còn có xào ra nước màu, rang đường thật tốt, màu sắc nước trà đỏ sáng lại nếm không ra vị ngọt đường có thể ở một mức độ nào đó tăng tươi còn có thể ức cay. Khương ngôn ý xào đường lúc nửa điểm không dám qua loa mắt nhìn lấy đường hòa tan dầu trên mặt ủng ục cùng ục bốc lên kim hoàng sắc đường ngâm nồi trên mặt thăng lên hơi nóng đều mang một tia vị ngọt nàng mau đem hành gừng tỏi vào nồi bạo hương đồng thời gia nhập thảo quả đinh hương hồi hương mười mấy vị hương liệu kích xào mùi thơm xào sau khi ra ngoài trong nồi đổ vào xương canh lại giải lên muối cùng trước đó xào qua thủ du hoa tiêu nấu chín một lát trong nồi nước sôi đằng đến kịch liệt các loại hương liệu mùi thơm hòa với thủ du cay cùng hoa tiêu ma kích thích người khứu giác hương liệu là thiên nhiên chất bảo quản, xào chế cay nồi để lưu lúc xào nhiều chút có thể ngay cả dùng mấy ngày. Nồi lớn bên trong tắt máy về sau, Khương ngôn ý đem chế biến tốt cay đáy nồi liệu mốc chút đến nguyên ương trong nồi, xông lên nước sôi liền có thể trực tiếp nấu xuyên. Mặc dù mình bị người nào đó làm hại lây nhiễm phong hàn một bệnh chính là vài ngày, nhưng có ăn ngon, nàng vẫn là chưa quên sát vách vương phù người nào đó, để dương thụ mang theo đáy nồi cùng xuyên tốt món ăn cùng một chỗ đưa qua. Sở ngôn quy hành động bất tiện, bây giờ trong tiệm nhiều người, mỗi lần ăn cơm hắn nếu là cùng đoàn người cùng một chỗ ăn, sở chung đem hắn chuyển vào chuyển ra cũng không tiện, Khương ngôn ý lại đơn độc cho hắn cùng Trần Quốc Công chuẩn bị cái cái nổi, mình thì cùng trong tiệm những người khác cùng một chỗ phía trước bên cạnh cửa hàng bên trong ăn. Hiện tại Tây Khóa Viện bên kia đã thành các nàng chỗ ở trong tiệm hòa kế sẽ không tùy tiện đến bên kia đi nói chung nồi lẩu xuyên xuyên là nhất chữa trị mỹ thực thu quỳ nhìn thấy tràn đầy một nồi xuyên xuyên lúc trước những cái kia không vui toàn ném đến sau đầu đi nàng cùng khương ngôn ý thời gian lâu nhất bây giờ ở ăn uống bên trên cũng có phần có tâm đắc nàng đem món ăn mặn toàn thả cay trong nồi thức ăn chay thì nhiều đặt ở nước dùng trong nồi diêu đầu bếp cùng lão tú tài đã có tội ăn quá nhiều vị nặng dạ dày không tốt liền thích ăn điểm nước dùng nuôi dạ dày mắt nhìn lấy thu quỳ cho bọn hắn lấp tràn đầy một nồi thức ăn chay tức giận đến dựng râu chừng mắt. Ngươi nhà đầu này, sao đem món ăn mặn đều hướng ngươi bản thân trước mặt phóng. diêu đầu bếp vừa nói vừa đoạt mấy cây hương bò thịt thịt cái thể thả nước dùng trong nồi nấu lấy. Thua quỳ một mặt vô tội thịt muốn để cay trong nồi nấu mới tốt ăn. Ai nói, hoa hoa nói, chính ở một bên ngâm hàng hỏa hoa trà khương ngôn ý nằm thương. Xuyên xuyên so nồi lầu thuận tiện một chút đại khái chính là không cần đầy nồi tìm đồ ăn, muốn ăn cái gì, nắm vuốt thăm trúc từ liền cầm lên tới cũng không cần lại nhân thủ chuẩn bị một đôi công đũa. khương ngôn ý cũng là đến nơi này mới biết được người cổ đại tại ăn lầu lúc so người hiện đại giảng cứu cho dù là quen biết người, bọn họ cũng sẽ nhân thủ chuẩn bị hai đôi đũa, một đôi đũa dùng với mình ăn, một đôi đũa thì chuyên môn gắp thức ăn. Rượu đầu bếp gặp khương ngôn ý dạng này nấu thời điểm, liền không nhịn được tán dương, đông ra không ngại bán dạng này cái nồi. Khương ngôn ý vô tình cự tuyệt xuyên cái thẻ phiền phức. Người một nhà ăn còn tốt nếu là dùng cái này lợi nhuận còn không bằng trực tiếp bán nồi lẩu đâu thực khách muốn cái gì đồ ăn trực tiếp cắt gọn trang bàn là được. Nếu là bán xuyên xuyên, cắt gọn còn phải thêm một cái xuyên cái thẻ trình tự tốn thời gian phí sức không có lời. Rượu đầu bếp nghĩ nghĩ, đích thật là như thế cái lý. Rau thơm thịt bò nấu xong về sau thua quỳ tay mắt lanh lẹ đoạt hai chuỗi đưa cho Khương ngôn ý. Mới tới hòa kế ngay từ đầu còn có chút câu nể, không tốt làm ý thứ buông ra ăn, nếm xuyên xuyên còn vuốt mông ngựa đem Khương ngôn ý một trận tán dương, các loại phát hiện những người khác không nói lời nào tất cả đoạt thịt ăn lúc cũng buông xuống điểm này mất tự nhiên, chạy ăn đi. Thịt bò phiến cắt đến mỏng, chất thịt non mịn, bỏng quen sau ăn vào trong miệng miệng đầy nước miếng, bọc rau thơm nhai đứng lên cấp độ cảm giác phong phú hơn, bọc chua đậu đũa bên ngoài non bên trong giòn, sốt cay sau khi vị giác bên trên lại thêm một đạo chua. Điểm ấy cay độ đối với Khương Ngôn Ý không thành vấn đề, những người khác bị cay đến rót trà nhài, lại còn không chịu từ bỏ ăn cay nổi. Liền ngay cả diêu đầu bếp cùng lão tú tài gặp bọn họ ăn đến khi thế ngất trời Cũng nhịn không được đem nước dùng bên trong nấu thịt dính điểm cay nổi nước canh nếm thức ăn tươi Phong sóc nghe nói Khương ngôn ý lại đưa ăn uống tới Mau nhường hình nhiêu bưng lên Hình nhiêu sắc mặt có chút xoắn suýt bay đi bốn, mà nói qua trên đường tới, đụng tới Thái Hoàng Thái Phi phía trước viện thưởng mai Thái Hoàng Thái Phi nghe nói là sát vách Khương ký đưa, liền thay mặt ngài nhận Phong sóc thần sắc vi diệu Hắn buông xuống công văn, bản vương đi minh đàn viện nhìn xem. Thái Hoàng Thái Phi nằm viện tử vẫn luôn có trọng binh chấn giữ, ngoại nhân vào không được bên trong hầu hạ người cũng ra không được liền Thái Hoàng Thái Phi phân phó các nàng đi làm chuyện gì cũng đều là đến cửa sân sau truyền cáo trông coi hộ về. Chỉ bất quá nếu là Thái Hoàng Thái Phi muốn đích thân đi ra ngoài, bọn hộ về cũng không không có lá gan kia ngăn cản. Mình đàn viện hết thảy đều là dựa theo Thái Hoàng Thái Phi từng ở cung điện cải tạo, dạng này Thái Hoàng Thái Phi phát bệnh lúc mới có thể cho là mình còn trong Hoàng Cung, mà không phải đến ở ngoài ngàn dặm Tây Châu, lại nháo muốn về Kinh. Phong sóc không dám trực tiếp đi vào, đứng tại noãn các bên ngoài nghe bên trong động tĩnh. Ngự thiện phòng đầu bếp ý tưởng càng thêm nhiều, lại đem cổ đồng canh nghĩ ra ăn như vậy. Nương nương, đây không phải ngự thiện phòng đầu bếp làm, là sát vách Khương Kỳ bán cái nồi. Cái này viên thịt làm được xảo, bên trong thịt băm cùng bên ngoài không phải một cái mùi vị. Phong sóc xuyên thấu qua khe cửa trong chiều bên cạnh nhìn thoáng qua thái hoàng thái phi trên tay cầm lấy một đôi ô mộc ngà voi đũa chăm sóc nàng mama đem nấu xong thịt cầm lên, dùng công đũa loại bỏ đến một bên viền vàng bát ngọc bên trong, phảng phất là đang chiếu cố một đứa bé. Những vật này dùng kho liệu nặng, nương nương ăn ít chút coi chừng tổn thương dạ dày. Đầu lưỡi bị cay đến run lên, Thái Hoàng Thái Phi hào hứng lại rất cao, ai ra khó được ăn một bữa hợp ý đồ ăn, chớ có lại nhải những thứ này. Mama chỉ phải tiếp tục băng Thái Hoàng Thái Phi vài thiện, Thái Hoàng Thái Phi bị cay đến hấp khí, một miệng nước trà một ngụm đồ ăn như thế hòa với ăn. Phong sóc tại cửa ra vào đứng một hồi lâu mới rời khỏi. Phúc hỉ nghe nói hắn tới bên này, sợ Thái Hoàng Thái Phi phát bệnh, mẹ con hai người lại phải ẩm ý lên. Khó được một lần gặp phong sóc không ít âm mặt rời đi, Phúc hỉ cũng có chút mừng rỡ vương gia nương nương nàng. Phong sóc đối Phúc hỉ so một cái cái da giấu im lặng, hắn quay đầu nhìn noãn các một chút nói, mẫu phi thích Khương Kỳ ăn uống, người sau này nhiều mua chút cho mẫu phi đi. Phúc Hỷ liền vội vàng gật đầu. Vài ngày sau, Khương ngôn ý không có thể chờ đợi đến thua quỳ cữu mẫu lần nữa đến trong tiệm tìm phiền toái, ngược lại chờ được la thợ rèn. Nàng tại quầy hàng chỗ nhìn sổ sách, la thở rèn sốc lên chắn gió màn chúc tiến đến, đầu vai đắp cái hầu bao. Hắn vóc dáng cao lớn, lâu dài rèn sắt cánh tay bên trên khối cơ thịt cũng rõ ràng, trời rét lạnh chỉ mặc kiện khảm mỏng bông vải áo mỏng, tựa hồ cũng không thấy hắn lạnh. Khương ngôn ý cho là hắn là ăn lầu, khách khí nói, la sư phụ ngài muốn ăn chút gì không? La thở rèn ánh mắt đi đến bên cạnh nhìn lướt qua, tựa hồ không có tìm được người, hắn thu hồi ánh mắt nói, khương trưởng quỹ, mượn một bước nói chuyện bởi vì tin cậy tay nghề của hắn khương ngôn ý trong tiệm bằng sắt khí cụ đại bộ phận đều là tìm la thợ rèn đánh tính là người quen quầy hàng chỗ nàng để sở thục bảo giúp mình nhìn xem chút mang theo la thợ rèn đi phía sau viện tử. trước kia gian phòng đã đổi thành một cái giản dị phòng khách có thể cung cấp các loại chỗ ngồi khách nhân nghỉ ngơi cũng có thể tiếp khách dùng quách đại thầm nhìn cái này thợ rèn nhân cao mã đại sợ khương ngôn ý ăn thiệt thòi vẫn đi theo khương ngôn ý bên người Vào nhà về sau, Khương ngôn ý một câu còn chưa kịp hỏi, la thợ rèn liền đem trên vai hầu bao lấy xuống, hướng trên bàn đổ ra một đống bạc vụn cùng tiền đồng. Khương ngôn ý giật nảy mình, la sư phụ cái này là ý gì? La thợ rèn là cái đi thẳng về thẳng tính tình, Khương ngôn ý ở hắn nơi đó đánh nhiều như vậy khí cụ, liền không gặp hắn nói chuyện khách khí qua cho tới bây giờ đều là một tay giao tiền, một tay giao hàng, hắn khác nửa câu thêm lời thừa thải cũng không muốn phản ứng. Dưới mắt vẫn là lần đầu khách khí nói, muốn theo Khương trưởng quỹ trục một người, đây là ta mấy năm nay để giành được tích xúc hết thảy bảy 572, không biết có đủ hay không? Khương ngôn ý trong lòng ẩn ẩn có cái đáp án, nhưng vẫn là nói ta không hiểu nhiều la sư phụ ý tứ. La thợ rèn hiển nhiên là cái bất thiện ngôn từ, hắn nghẹn đỏ mặt cũng may màu đồng cổ màu da để trên mặt đỏ không phải rất rõ ràng, ta nghĩ hướng ngài cầu một mối hôn sự cho thua quỷ trục về văn tự bán mình cưới nàng. Quách đại thẩm sắc mặt kinh ngạc, hiển nhiên nàng không ngờ tới sự tình đúng là như thế cái phát triển. So sánh dưới, Khương ngôn ý liền bình tĩnh được nhiều, nàng nói, người biết thua quỳ cùng thường nhân không giống nhau lắm ta không tính làm cho nàng lấy chồng. Thua quỳ không có người nhà mẹ đẻ, khi còn bé lại trái hỏng đầu, dù không đến mức ngu dại, nhưng tâm trí tổng so với thường nhân kém một đoạn. Nàng nếu là gả cho người, Khương ngôn ý lo lắng nàng bị khinh bỉ. La thở rèn nghe được Khương Ngôn Ý đối với Thu Quỳ đánh giá, mày nhíu lại đến xít sao, phản bác nàng không ngu ngốc cùng thường nhân cũng không có gì khác biệt chỉ là cố chấp chút. Khương Ngôn Ý nghe ra hắn trong lời nói đối với Thu Quỳ giữ gìn chị ý trong lòng ngược lại có chút cao hứng. Có đôi khi nàng cũng cảm thấy Thu Quỳ ngốc nhưng kỳ thật không phải tình người ấm lạnh Thu Quỳ rất rõ ràng, nàng thậm chí sẽ biết sợ cho người khác thêm phiền phức một mình gánh chịu rất nhiều thứ. Thua quỳ không có thể hiểu được là luật pháp không có quy định trong mắt thế nhân lại ước định mà thành đồ vật bởi vì những đạo lý kia dưới cái nhìn của nàng không nên là như vậy khương ngôn ý hỏi thợ rèn người biết quá khứ của nàng sao la thợ rèn gật đầu những cái kia không phải lỗi của nàng ngày đó đi hoa đường phố đưa hàng đụng phải thua quỳ từ nàng cựu mẫu nơi đó biết được thua quỳ lúc trước trải qua thua quỳ cựu mẫu luôn miệng nói là thu quỳ mình bị mất nhưng thua quỳ còn nói là nàng cựu mẫu bán nàng La thở rèn tại Tây Châu rèn sắt nhiều năm cũng bang nha môn đánh qua siềm xích hình cụ có nhận ra người tại trong lao làm việc sai người cha hỏi không phải việc khó. Năm đó trong thanh lâu phạm tội tú bà bây giờ còn đang nhà ngục bên trong thua quỳ bị mua vào đi ngày ấy, vừa vặn thanh lâu bị niêm phong cho nên tú bà đối với thua quỳ ấn tượng rất sâu. Thua quỳ là bị nàng cựu mẫu kéo mạnh lấy tay đang bán mình khế bên trên in dấu tay, chỉ cần tú bà chịu làm chứng, như vậy thua quỳ cựu mẫu bán con gái nhà lành cùng người quẻ không khác là muốn ngồi xổm nhà ngục. Hắn bận trước bận sau, có phần phí đi chút công phu mới khiến cho tú bà nguyện ý làm chứng nhân. Khương nguồn ý không ngờ tới la thợ rèn lại yên lặng vì thua quỳ làm nhiều như vậy, trong lúc nhất thời trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc nguồn ngang. Nàng hỏi, người có biết Thu Quỳ cữu mẫu hôm đó vì sao muốn lừa nàng đi hoa đường phố? La thở rèn trên mặt lộ ra mấy phần không cam lòng, ta đem vậy lão nương nhóm đánh cho một trận hỏi ra rồi, vậy lão nương nhóm nói là có người tìm tới bọn họ cho 50 lượng bạc vấn Thu Quỳ hạ lạc. Nàng mang Thu Quỳ quá khứ cũng là đối phương ý tứ, nếu như Thu Quỳ là các nàng muốn tìm người, sẽ lại cho một khoản tiền. 50 lượng bạc cũng không phải bút số lượng, khó trách Thu Quỳ cữu mẫu ba phen mấy bận tìm đến nàng mà lại nếu như chỉ là đơn thuần giật dây tìm người thua quỳ cữu mẫu mặc kệ thua quỳ văn tự bán mình có phải là tại khương ngôn ý trong tay cái kia cũng nói thông được đối phương có thể như vậy tốn kém tìm người lai lịch chỉ sợ không đơn giản lại hẹn tại hoa đường phố kia ngư long hỗn tạp địa phương gặp mặt hiển nhiên là không thể lộ ra ngoài ánh sáng khương ngôn ý hỏi bọn họ tìm thua quỳ làm gì thở rèn hứ thanh người một nhà chui tiền trong mắt đi nói là có cái già tạt tài bệnh tật sắp chết muốn tìm cái mệnh cách tương đối sung hỉ Khương Ngôn ý chỉ cảm thấy lời này trăm ngàn chỗ hở, đối phương cũng không biết thu quỳ ngày sinh tháng đẻ, sao liền biết thu quỳ mệnh cách? Cái này hiển nhiên chỉ là lý do. Khương Ngôn ý trong lòng lo lắng, mí mắt phải dạo dực nàng đưa tay vuốt vuốt, biết thở rèn lại đột nhiên quyết định cưới thu quỳ, chắc hẳn cũng là sợ thu quỳ thật gà cho người ông chủ kia chủ. Nàng nói ta coi thu quỳ là muội muội đối đãi, vạn sẽ không để cho nàng chịu một chút ủy khuất ngươi cùng thua quỳ sự tình, cho nàng bên kia gật đầu mới tính ta tôn trọng thua quỳ lựa chọn. La thở rèn nghe nàng sửa lại ý, mừng rỡ trong lòng, chắp tay nói, là mộ cảm ơn Khương trưởng quỹ. Người không cần cảm ơn ta, những bạc này ngươi cũng lấy về. Khương ngôn ý nói, quách đại thầm nghe nửa ngày, xem như nghe được cái này thở rèn dụng ý cười tùm tìm nâng nước trà đưa cho hắn uống một ngụ trà. La thở rèn hai tay tiếp nhận nói cảm ơn, tâm tư lại rõ ràng không ở nơi này, khương trưởng quỹ trong tiệm đao còn dễ dùng sao ta đi giúp ngài mài mài một cái. Khương ngôn ý nhớ tới trước đó mình khen đao dùng tốt lúc an bà tử nói lời trong lòng buồn cười, nói, làm phiền. La thở rèn đứng dậy liền hướng phòng bếp đi. Khương ngôn ý cùng quách đại thẩm đi ra khỏi cửa phòng thời điểm, hướng phòng bếp bên kia nhìn thoáng qua, nhếch cười nói, bọn họ nếu là thật sự có thể thành ta cũng là mừng thay cho thu quỳ biết rồi thua quý quá khứ cũng không có để ý ngược lại là nghĩ trăm phương ngàn kế giúp nàng ra năm đó ngụm kia ác khí đích thật là khó được nàng vừa mới chuẩn bị về phía trước cửa hàng bên trong dương tụ cũng nhanh bước đi tới sắc mặt có chút khó coi đối với khương ngôn ý nói đông ra bên ngoài tới quan phủ người nói là thợ rèn giết người muốn truy nã thợ rèn khương ngôn ý vặn lông mày hỏi hắn giết ai quan sai nói là một cái nông phụ chuyện audio được đọc ở cỗ đọc truyện chương chín Chết người là thua quỳ cữu mẫu, bởi vì trước đó không lâu thợ rèn mới đánh qua nàng, trước mắt quan phủ nhận định thợ rèn 89 phần 10 là hung thủ. thợ rèn bị quan sai mang đi lúc còn một mực quay đầu lại cùng thua quỳ cam đoan, nói mình chỉ là đánh người, cũng không có giết người. Đối mặt bất thình lình tình huống, thua quỳ hiển nhiên cũng ngây dại, gấp đến độ thẳng rơi nước mắt, hoa hoa, làm sao bây giờ. Khương ngôn ý vỗ vỗ vai của nàng an ủi, quan phủ bên kia sẽ theo lẽ công bằng làm thu quỳ nghe lời một chút đầu, nhưng trong mắt vẫn là nước mắt lã chả khóc nước nở không thôi. Khương ngôn ý vốn muốn đi tìm phong sóc, để hắn phái người hỗ trợ điều tra việc này, thua quỳ cữu mẫu chết hiển nhiên cùng tìm thua quỳ cái đám kia người thoát không khỏi liên quan. Sao liệu phong sóc ngược lại là tới trước tìm nàng? Vì tranh tay mắt của người, Khương ngôn ý đem phong sóc dẫn tới tây khóa viện trong phòng khách hưng an hầu bị suối dục du châu chú quân liên hợp cứu cứu ngươi trong tay binh mã cứu ra biểu ca ngươi bọn họ ngay hôm đó liền có thể về tây châu đây coi như là trải qua mấy ngày này lớn nhất tin vui sở gia nhân bình an vô sự lại kéo một cái hưng an hầu trở thành minh hữu nhưng phong sóc sắc mặt cũng không có bao nhiêu vui mừng hắn nói các loại cứu cứu ngươi trở về chúng ta trước tiên đem việc hôn nhân định ra một năm sau hiếu kỳ thoáng qua một cái liền thành cưới triều đại tuyên hiếu kỳ ít thì một năm nhiều thì 3 năm phong sóc liền lại nóng vội, cũng không thể không để ý Khương Ngôn Ý còn đang hiếu kỳ tự an xếp hàng hôn sự, nhưng đem việc hôn nhân định ra rồi, không sai biệt lắm cũng là chiêu cáo thiên hạ, liêu nam vương phi đã có thí sinh. thông gia vĩnh viễn là vững chắc nhất kết minh, các lộ chư hầu đến dưới chướng hắn, muốn đem trong nhà con gái hướng vương phủ đưa vô số kể, hắn đem thư thái rõ ràng, những người đó có thể triệt để tuyệt tâm tư. Biết được sở sương bình bọn họ bình an vô sự, Khương ngôn ý tim một khối đá lớn đích thật là rơi xuống đất, hắn vội vã đính hôn dụng ý, nàng lại làm sao không rõ. Trong lòng một mảnh động dung, Khương ngôn ý nói, được. Những ngày này hắn mỗi ngày làm việc công đến đêm khuya trên mặt cũng có mấy phần vẻ mệt mỏi, Khương ngôn ý nhìn quái đau lòng, ngươi gần nhất đều không có ăn cơm thật ngon sao đều nhẹ giảm. Nhắc đến ăn cơm, phong sóc liền nhớ lại kia buồn bị hắn mẫu phi đoạn đi xuyên xuyên. Hắn lẽ thẳng khí hùng nhẹ gật đầu, không có. Khương ngôn ý, khỏe mạnh ôn nhu đột nhiên liền bị hắn cái kia không có chữ cho nói không có. Hắn nói muốn ăn uyên ương nồi, Khương ngôn ý đi phòng bếp để diêu đầu bếp chuẩn bị cái cái nồi, canh loãng đều là mỗi ngày trong đêm sâu tốt, nàng trước đó xào để liêu cũng còn chưa dùng hết canh loãng cùng để liêu thả trong nồi thêm nước sôi sông lên, lại dùng nhỏ lò ngân than nướng lấy là tốt rồi khương ngôn ý biết phong sóc không thích ăn chay lựa nguyên liệu nấu ăn lúc cố ý nhiều chuẩn bị chút món ăn mặn bên ngoài có thực khách điểm một bàn đường tỏi dương tụ truyền lời để bên trong chuẩn bị đồ ăn tay chân mau mau khương ngôn ý cuối thù ướp ra vị hũ kia đường tỏi đã ướp tốt làm đồ nhắm tại trong tiệm có phần được hoan nghênh an bà từ từ đồ chua đàn bên trong nhặt lên một cái củ tỏi đem muối tỏi lột xuống vỏ tỏi bị ngâm đến hơi mờ hơi mỏng một tầng bọc lấy muối tỏi trong suốt như ngọc nghe đứng lên chua ngọt chua ngọt rất có muốn ăn Ăn lẩu phối đường tỏi có thể giải dính, Khương ngôn ý nghĩ nghĩ tự mình động thù cho phong sóc cũng lột một đĩa nhỏ. Đợi nàng đem cái nồi cùng phối đồ ăn bưng đi trong phòng, phong sóc phát hiện trong đĩa thịt không có xuyên tại tham trúc từ bên trên, nói câu cùng ngày đó ngươi để cho người ta đưa tới có chút không giống nhau lắm. Khương ngôn ý nói cứ như vậy xuyên lấy ăn hương vị cũng giống như nhau, thăm trúc từ sử dụng hết còn không có gọt đâu lò bên trong ngân than đốt rất vượng, trong nồi nước cũng ủng ục cùng ục bắt đầu lăn phong sóc dùng mộc đũa kẹp lên một mảnh thịt heo ngon phóng tới đỏ nồi đun nước bên trong xuyến. Thịt heo ngon là heo trên thân tốt nhất một miếng thịt thịt nạc chiếm chín thành kia còn lại một tầng thịt mỡ hiện lên tia trạng giao thoa tung hoành, bắt đầu ăn cũng không hiển dính, cũng sẽ không bởi vì tất cả đều là thịt nạc mà tại cảm giác bên trên lộ ra củi Vào nồi lâu nấu không già cảm giác tuyệt hào. Hắn dùng cơm lúc Khương Ngôn Ý liền đem thợ rèn sự tình nói, tây nhai liễu ngõ hẻm bên kia quả thực khả nghi Thua Quỳ từ khi ra Tây Châu Đại Doanh vẫn đi cùng với ta, đột nhiên có người phí đại lực khí tìm nàng, thợ rèn hỏi xong nàng cữu mẫu về sau, nàng cữu mẫu liền chết, đây cũng quá kỳ hoặc chút. Thua Quỳ là Khương Ngôn Ý người bên cạnh phong sóc cũng sở có người thông qua Thua Quỳ gây bất lợi cho Khương môn Ý, liền nói ngay ta một hồi để hình nghiêu tự mình đi đốc thuốc án này. Hắn đáp ứng, Khương Ngôn ý an tâm một nửa, nói: "Nha môn bên kia, nếu không ngươi cũng nên cho người đi dặn dò một tiếng, ta sợ vu oan giá họa." Phong Sóc liếc nhìn nàng một cái. Khương Ngôn ý hậu chi hậu giác mình có điểm giống tại thổi bên gối phong. Trên mặt nàng không khỏi nóng lên, nhưng nghĩ tới mình cái này cũng không tính để Phong Sóc lấy công làm việc thiên tư thợ rèn đúng là oan uổng, nàng chỉ là bởi vì thu quy tầng này duyên cớ, không muốn gọi thợ rèn tại phòng giam bên trong chịu đau khổ thôi. Thế là nàng lại đem sống lưng hách thoải mái ngêng tiếp Phong Sóc ánh mắt. Phong Sóc nhìn xem nàng một hồi này trột dạ, một hồi lý trực khí tráng nhỏ bộ dáng, khóe môi không tự giác ngoác ngoác đều thủy ngươi. Khương Ngôn ý thật vất vả làm xong tâm lý xây dựng, Phong Sóc cái này vừa nói đến, nàng lại ngượng ngùng. Gặp Phong Sóc một mực tại đỏ trong canh xuyến thịt ăn, nước dùng bên trong bên kia ngay từ đầu buông xuống đi nấm hương phiến đến bây giờ cũng còn tung bay, Khương Ngôn ý nói, ngươi đừng chỉ ăn thịt a, nước dùng nấu đồ ăn cũng ăn rất ngon. Phong sóc không có nhận lời nói, bất quá trên mặt ghét bỏ ý vị rất rõ ràng hắn không thích ăn chay. Khương ngôn ý bất đắc dĩ, đành phải từ trong đĩa nhặt được khỏa đường tỏi, lột ra mỏng như cánh ve tuyết trắng vỏ ngoài đưa cho hắn, nếm từ cái này đi. Phong sóc không có đưa tay tiếp trực tiếp dùng môi điêu đi rồi nàng đầu uy viên kia đường tỏi. Cửa vào cảm giác đầu tiên là ngọt nhai mở lúc trong miệng tràn ngập ra một cỗ thời gian dài lên men tài năng hình thành vị chua, còn có một tia tỏi nguyên bản vị cay, nhưng ướp ra vị quá lâu, vị cay đã không rõ ràng, chủ yếu là chua ngọt. Hương vị một cách lạ kỳ không tệ Phong sóc mặc dù nhiều năm không có vị giác nhưng hắn cũng biết tỏi là dùng làm gia vị cho nên cho tới bây giờ liền chưa ăn qua củ tỏi, cái này còn là lần đầu tiên nếm thử. Nguyên lai like, thứ này đúng là có thể trực tiếp làm rau trộn ăn sao. Sợ ra vẻ mình hiếm thấy nhiều quái, Phong Sóc bình tĩnh nhẹ gật đầu, hương vị vẫn được. Vị giác một chuyện hắn còn không biết muốn làm sao cho Khương ngôn ý giải thích đem hai người bọn họ dắt liên quan đến nhau là bởi vì hắn lúc linh lúc mất linh vị giác nhưng hắn đối với tình cảm của nàng không phải khởi nguyên từ đây. Sợ Khương ngôn ý lầm sẽ mình thích nàng dự tính ban đầu, Phong Sóc quyết định hãy tìm cái thời cơ thích hợp lại nói cho nàng tương đối tốt. Cùng ngày trở về, Phong Sóc liền để hình yêu bắt đầu thua quỳ cựu mẫu bản án. Cái này tra một cái, ngược lại là liên lụy ra không ít thứ. Âm thầm tìm hiểu Thu Quỳ thân phận kia đám người, là Hoàng đế phái tới, hắn lúc trước tại khương ngôn ý thỉnh cầu hạ cho Thu Quỳ viết một phong thỉnh cầu khôi phục lương tịch thư gửi hướng kinh thành. Hoàng đế dù không có phê xuống tới, nhưng hắn đường đường một cái phiên vương, đột nhiên là một cái xử lý vì quân kỹ nữ từ cầu lương tịch, vẫn là để Hoàng đế lưu tâm. Đô hộ phủ đường cái phòng tuyến hắn từ vừa mới bắt đầu bày ra về sau, liền không có rút lui qua, dạng này cho dù hắn không ở phù thượng khương ngôn ý cùng thái hoàng thái phi an toàn đều có bảo hộ. Hoàng đế để thành Tây Châu bên trong thám tử điều tra lúc phát hiện thua quỳ liền ở tại Phong Phủ bên cạnh đô hộ phủ đường cái lại bày thiên la địa võng, liền nhận định thua quỳ là hắn uy hiếp. Khi đó hắn đang dùng khương ngôn tích bức hiếp hoàng đế, hoàng đế này mới khiến thành Tây Châu bên trong cọc ngầm tìm tới thua quỳ cữu cữu một nhà, muốn bắt thua quỳ dùng cái này đến uy hiếp hắn. Tận diệt hoàng đế tại thành Tây Châu cọc ngầm cứ điểm, một phen nghiêm hình tra tấn thua quỳ cữu mẫu nguyên nhân cái chết liền cũng hỏi ra rồi. Cọc ngầm biết được thợ rèn muốn cáo thua quỳ cữu mẫu, sợ thua quỳ mẹ kế rũ ra đi quá nhiều đồ vật, lúc này mới diệt khẩu. Phong Sóc cáo chi Khương Ngôn Ý bản án kết quả lúc Khương Ngôn Ý nghe cũng là một trận thổn thức. Nàng lúc trước mời Phong Sóc hỗ trợ cho Thu Quỳ khôi phục lương tịch, làm sao cũng không ngờ tới ngược lại là lá thư này suýt nữa hại Thu Quỳ. Phong Sóc nói xong cũng uống lên Khương Ngôn Ý hầm canh gà, lại mắt sắc phát hiện trong hộp cơm còn có một bàn rau trộn thảo căn. Gạo màu trắng thảo căn bị cất thành thức dài tiểu đoàn, mặt trên còn có màu nâu thảo kết kết lên mọc ra cọng tóc đồng dạng nhỏ cần, thấy thế nào đều khó mà cửa vào. Phong sóc lông mày không khỏi nhăn lại, ngươi để bàn vương ăn cỏ. chương 96, Khương Nguồn Ý đem trong hộp cơm hai bàn rau diếp cá bưng ra, nói, rau diếp cá làm sao vậy, rau diếp cá ăn ngon đây. Nàng sáng nay đi chợ phiên dự định mua chút mới mẻ lúc sơ, phát hiện có nông dân bày hàng vỉa hè bán từ trong đất móc ra rau diếp cá, lúc này mua mấy bó lớn, về tiệm sau liền rửa sạch sẽ làm một bàn rau trộn đồ ăn nếm thức ăn tươi. Rau dếp cá ăn sống sẽ có mùi cá tanh, nhưng dùng thù du tương cùng dây leo tiêu dầu tăng thêm muối một trộn lẫn, lại xối bên trên xì dầu, hương giấm, tỏi nước bắt đầu ăn liền tương đương giòn non sướng miệng, càng nhai còn càng có thể nếm ra rau diếp cá bản thân mùi thơm ngát. Nàng nhìn xem phong sóc nói, người nếm thử liền biết rồi. Phong Sóc tại nàng mong đợi dưới ánh mắt, đành phải kẹp một đũa, cửa vào trong nháy mắt, hắn biểu lộ liền có chút cứng ngắc lại, một nhai kia cỗ mùi cá tanh tựa hồ từ giòn non dễ cây bên trong tán phát ra, Phong Sóc nguyên lành nuốt vào, tranh thủ thời gian rót hai cái canh gà mới đè xuống kia cỗ vị. Khương Ngôn ý xem xét nét mặt của hắn liền biết hắn không thích món ăn này, Giao diếp cá thụ chúng đích thật là lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng, có người thích có người tránh không kịp, Phong Sóc rõ ràng là thuộc về người sau. Nàng lo lắng nói, người vẫn tốt chứ? Phàm là nàng làm đồ ăn, phong sóc vẫn là lần đầu lớn như vậy phản ứng, phong sóc sợ đả thương nàng tâm, cắn răng che giấu lương tâm nói, không có việc gì, hương vị thật không tệ. Gặp Khương ngôn ý mặt lộ vẻ nghi ngờ, hắn giống là để chứng minh mình lời nói không hoa, lại một lần đem một đũa đưa về phía trong mâm, chỉ bất quá đến cùng là không có dũng khí lại kẹp rau diếp cá, ngược lại là tinh chuẩn không sai gắp lên một bị chụp bẹp tỏi. Trước đó ăn muối tỏi chua chua ngọt ngọt cảm giác rất không tệ. Viên này tỏi giang quan cắn vào trong nháy mắt, hắn liền ý thức được là lạ. Vừa rồi ăn rau diếp cá sắc mặt vẫn chỉ là cứng ngắc, hiện tại hắn cả khuôn mặt cơ hồ đều tái rồi. Cây độc cùng tỏi thối gần như đồng thời tại khoang miệng bắn ra, hương vị thẳng hướng đỉnh đầu hướng. phong sóc không nghĩ ra là ở đó xảy ra vấn đề, tại khương môn ý tìm kiếm dưới ánh mắt, hắn đành phải điềm nhiên như không có việc gì nuốt xuống, muốn dùng canh gà đổi vị, nhưng canh gà là bỏng cửa vào ngược lại để tỏi vị rõ ràng hơn. Hắn cầm lên một bên ấm nước ực mạnh 10 chén trà nóng dưới nước bụng, trong miệng mới hơi dễ chịu một chút nhưng cái lưỡi đến ít hầu chỗ thượng hồ vẫn có tỏi tân vị. Khương ngôn ý thấy một mặt mộng bức, không rõ phong sóc vì sao muốn ăn sống phối liệu tỏi, chẳng lẽ lại là là nàng hôm qua làm đường tỏi lừa dối hắn. Lo nghĩ về lo nghĩ, Khương ngôn ý động tác trên tay lại không chậm mau từ trên bàn mâm đựng trái cây bên trong nhặt được cách quả quýt lột cho hắn, ăn quả quýt sẽ rất nhiều phong sóc sau khi nhận lấy nguyên lành nuốt vào quả quýt rất ngọt nhàn nhạt quýt mùi thơm đè xuống để hắn toàn thân khó chịu tỏi tân khương ngôn ý lại lột một cái đưa cho hắn phong sóc khoát khoát tay ra hiệu từ bỏ hắn thấp hụt một tiếng ý đồ bổ cứu bản vương hôm qua là lần đầu tiên ăn tỏi nói bóng gió là hắn trước kia chưa ăn qua tỏi không biết tỏi là cái gì vị khương ngôn ý lại đau lòng vừa buồn cười giải thích nói hôm qua tỏi là đường tỏi tại đồ chua đàn bên trong ướp gần hai tháng đâu cho nên mới không có nhiều tỏi vị hôm nay rau trộn dùng chính là sinh tỏi không có trải qua xử lý qua cho nên vị nặng chút phong sóc nhìn khương ngôn ý một chút phát hiện nàng ngậm lấy cười giữa lông mày trừ có mấy phần chế nhạo ngược lại là không có lại hoài nghi hắn ăn sống tỏi nguyên do hắn phẫn nộ nói có tốt như vậy cười a Khương ngôn ý dây sợ lắc đầu, nghiêm mặt cùng hắn đối mặt chỉ là không có nhẫn đến 3 giây liền phá công cười đổ vào bộ đoàn bên trên. Phong sóc uy hiếp nói, ngươi còn cười có tin ta hay không hiện tại hôn ngươi? Ăn sống tỏi đón thêm hôn, cái này không khỏi cũng quá ma quỷ chút. Cái này uy hiếp 10 phần có hiệu quả, khương ngôn ý tranh thủ thời gian kéo căng ở mặt đứng lên ngồi nghiêm chỉnh cố gắng đem lực chú ý chuyển rời đến mình nhìn du ký bên trên chỉ bất quá lơ đãng vừa nhấc mắt phát hiện phong sóc mình tại luật quả quýt ăn nàng vẫn là phá công cười đến ngửa tới ngửa lui phong sóc chừng nàng một chút ném quả quýt ra vẻ liền muốn tới bắt nàng khương ngôn ý dọa đến đầy phòng tránh cuối cùng bị phong sóc vây lại góc tường lúc nàng chỉ có thể gắt gao che miệng của mình lẩm bẩm không cho phép hôn không cho phép thân phong sóc ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn nàng ác liệt mà đem nàng chạy cẩn thận nắn nót búi tóc bóp thành cái ổ chim non nói trước thiếu Mấy ngày kế tiếp phong phủ đầu bếp liền tương đối xui xẻo, bọn họ vương ra nhìn thấy món ăn bên trong có tỏi liền sẽ lui về đến, để bọn hắn làm lại. Đầu bếp làm sao cũng nghĩ không thông, bọn họ trước kia chỉ chọn thức ăn chay vương ra, làm sao đột nhiên liền có tỏi món ăn cũng không muốn đụng phải. Thở rèn bị vô tội phóng thích, hắn ra ngục lúc thua quỳ muốn đi đón hắn, khương ngôn ý thuê một cỗ xe bò mang nàng tới, nhìn thấy thợ rèn thua quỳ còn khóc một trận. Thua quỳ cữu cữu là cái thân hình lão đầu khô gầy, bởi vì lâu dài xuống đất lao động, lưng còng xuống đến không thành dạng, hắn đứng phía sau con trai con dâu, con dâu trên tay ôm cái hai tuổi da mặt bé con. Thua quỳ cữu mẫu thi thể bị cuốn chiếu rơm đặt ở một cỗ trên xe ba gác, nàng cứu cữu trên mặt còn có chút ít trầm thống, nhưng con trai con dâu trên mặt cũng chỉ có không kiên nhẫn được nữa. Thua quỳ cữu cữu đi tới lúc thợ rèn tiến lên nửa bước đem thua quỳ hộ đến phía sau mình nàng cựu cựu có chút ngượng ngùng một trương màu vàng đất mặt tràn đầy nếp nhăn cùng khe rãnh trên cằm hiếm kéo có mấy cây hoa dâm sợi dâu bởi vì lâu dài lao động mà thô giáp một đôi tay tại chắp tay thở dài lúc ngón tay đều có chút không khép lại được hắn đối với khương ngôn ý nói ngài là thua quỳ đông ra đi khương ngôn ý gật đầu một cách thái độ không lạnh lùng cũng không thân thiện nhưng tuyệt đối để cho người ta thân cận không nổi thua quỳ cựu cựu nói đa tạ ngài chiếu cố thua quỳ nàng là cái số khổ đứa bé Cường ngôn ý cứng rắn nói các người lúc trước đã quyết định bán nàng, hiện tại cũng không cần lại đến nói những lời này. cai cưng ai đây? Thua quỷ cữu cữu không có giải thích chỉ bất quá đôi mắt già nua vẩn đục bên trong tựa hồ có chút ẩm ướt trên mặt cố gắng gạt ra một cái cười đến hay là nên cảm ơn. Hắn quay đầu nhìn về phía thợ rèn, hai người ánh mắt va nhau đều không nói gì, một lát sau hắn mới đem ánh mắt rơi xuống thua quỷ trên thân thua quỳ vốn là một trương mặt tròn, bởi vì đến khương ngôn ý trong tiệm sau cơm nước tốt, mặt càng thêm mượt mà trên thân y phục cũng thể diện so sánh dưới bọn hắn một nhà cũng có vẻ vô cùng nghèo túng thất vọng. Hắn nói cựu cựu có lỗi với ngươi, ngươi hận cựu cựu cũng là nên, nhưng cựu cựu vẫn là ngóng trông ngươi sau này có thể trôi qua tốt. Chỉ nói như thế vài câu, hắn nện bước tập tĩnh bước chân hướng xe ba gác bên kia đi đến. Kéo xe ba gác ôm lấy lưng gù lấy eo chậm rãi từng bước đi lên phía trước con của hắn ở phía sau đẩy con dâu ôm khóc nghỉ non không chỉ ấu từ cùng ở bên cạnh. Dưới chân may may vá vá mặc vào không biết bao nhiêu năm bông vải dày bị nước huyết thấm ướt hàn ý theo lòng bàn chân hướng trên thân đi con đường này tựa như cả đời này như vậy khó đi. Gió lạnh rót hầu thua quỳ cữu cữu bị sặc phải ho khan thấu, hắn đem đầu chôn quá thấp nhiệt lệ giải vào trong tuyết, chỉ ném ra mấy cái đậu tử lớn hối nhỏ, rất nhanh liền bị giấu chân cùng bánh xe ấn chỗ Úc tới. Một năm kia toàn bộ đại tuyên đều mất mùa, trong nhà nổi đều bóc không ra, mang 8 tháng mang thai con dâu đều gầy đến chỉ còn một lớp da bao xương, thua quỳ toàn cơ bắp nghe nàng nương trước khi chết đến Tây Châu tới nhờ vả hắn. Trong nhà lại thêm một cái miệng, bạn già liền không có một ngày từng có sắc mặt tốt. Bạn già quyết định bán thua quỷ lúc hắn là cảm kích nhưng một bên là trống rỗng vại gạo cùng tức sắp xuất thế cháu trai, một bên là chết cha mẹ cháu gái, hắn chỉ có thể giả bộ như không biết. Thiên tai năm đại hộ nhân gia trong nhà đều chỉ có đuổi đi nha hoàn phần, đâu còn sẽ lại mua người tăng thêm thua quỷ đầu không dùng được bán đi cho người ta làm khổ dịch đều không ai muốn, cũng may thua quỷ dáng dấp lớn lên thủy linh thế là chỉ có thể bán được hoa lâu đi. Thu Quỳ nhìn xem nàng cựu cữ một nhà tại tuyết lớn đi vào trong xa thân ảnh, nguyên bản oán trách cùng hận giống như là bị cái gì hòa tan, chỉ còn một loại chính nàng cũng không biết mờ mịt. Nước mắt chảy ra đến tim toan sáp, từ cha mẹ nàng sau khi chết nàng trung quy là không có nhà, dù là trên đời còn có thân nhân, nhưng từ nay về sau cũng chỉ là người qua đường. Thợ rèn nói với nàng, chớ khóc, ai ngờ chính là một câu nói kia, lại làm cho Thu Quỳ méo miệng giống đứa bé đồng dạng khóc ra thành tiếng. Chỉ bất qua bây giờ giúp nàng lau nước mắt an ủi nàng không phải Khương Ngôn Ý. Khương Ngôn Ý ở một bên thấy cũng hơi xúc động, thua quỷ tất cả cực khổ đều là từ nàng cựu mẫu bán đi thanh lâu bắt đầu, thường nói người chết như đèn diệt lại nhiều oán hận đều nên tiêu tan. Nhưng nàng cựu mẫu bán thua quỷ, toàn ra cũng không thể sống ra người dạng, bây giờ lại bồi thường tính mệnh, có thể đây chính là báo ứng đi thu quỳ cứu mẫu vừa chết lại cáo nàng lừa bán thu quỳ cũng không có chứng cứ thở rèn vì băng thu quỳ khôi phục lương tịch bận trước bận sau lâu như vậy vì đã thông quan hệ còn tán không ít tiền tài ra ngoài trung quy là lấy dò chúc mà múc nước công dã tràng trên đường trở về khương ngôn ý hỏi hắn tính toán cho sau này lúc hắn nói trên tay của ta còn có chút dư tiền năm trước vội vàng đem phòng ốc sửa chữa lại một lần năm sau liền có thể thành thân về sau ta nhiều tiếp chút việc tổng sẽ không ủy khuất thu quỳ Rèn sắt đều là dốc sức kiếm tiền, Khương Ngôn Ý ở hắn nơi đó đánh qua không ít khí cụ, biết tiền này không dễ kiếm, mà lại càng cao tuổi, không thành được danh ra có thể tiếp việc lại càng ít dù sao thể lực theo không kịp. Nghĩ đến lò say bột mì bên kia bây giờ bình thiệu một người bận không qua nổi, Khương Ngôn Ý hỏi hắn, người nếu là không muốn đánh sắt ta bên này ngược lại là thiếu người, chỉ cần ngươi làm việc an tâm kiếm không thể so với rèn sắt thiếu. thợ rèn cũng biết rèn sắt phải xem giá thị trường. Hắn tại thành Tây Châu xem như nổi danh nhất thợ rèn, kiếm bạc cũng không nhiều, mỗi cái tiền đồng đều là vung mạnh mấy ngàn trùy mới đập ra. Trước kia là một người ăn no cả nhà không đói bụng, nếu là muốn thành thân, chi tiêu liền lớn đi. Hắn làm người rộng thoáng, nói chuyện cũng chưa từng che giấu liền nói ngay, Khương trưởng quỹ như còn muốn người ta tất nhiên là nguyện ý quá khứ làm ra, chỉ là ngài cũng biết ta người này ăn nói vụng về, sợ làm hư ngài sinh ý. Khương ngôn ý nói, sẽ không. Thở rèn như đến nàng nơi này làm việc thứ nhất có thể kiếm nhiều tiền hơn, tương lai hắn cùng Thua Quỳ sinh hoạt cũng có bảo hộ. Thứ hai hắn về sau nếu là làm ra cái gì có lỗi với Thua Quỳ sự tình, nàng còn có thể trực tiếp bang Thua Quỳ xuất khí. Thở rèn gật gật đầu, xem như đáp ứng, hắn nói Thua Quỳ văn tự bán mình ta vẫn là muốn giúp nàng trục về. Thua Quỳ là tội tịch cùng bình thường nô tịch không giống, nô tịch chỉ cần chủ nhà nguyện ý, đi làm quan phủ liền tiêu rơi. Tội tịch nhất định phải thiên tử hôn xá. Khương ngôn ý nói Thu Quỳ văn tự bán mình ta chỉ là giúp nàng cất giữ. Ta tin tưởng ngươi bây giờ là thực tình muốn lấy nàng, nhưng về sau sự tình ai có thể nói đến chuẩn. Lại thả tại ta chỗ này, ngươi nếu là dám khi dễ nàng ta tùy thời đều có thể đem người mang đi. Nàng nắm chặt Thu Quỳ tay ta chính là người nhà mẹ nàng. Thở rèn nói, Khương trưởng quỹ dụng tâm lương khổ ta thay Thu Quỳ cảm ơn ngài. Nhưng về sau nàng chính là ta kết tóc vợ, nàng hết thảy đồ vật ta nghĩ chính nàng tồn lấy là tốt rồi. Ngài nếu là đối ta không yên lòng, ta có thể cùng ngài đi quan phủ ký văn tự bán mình. Hắn tình nguyện mình bán mình, cũng muốn băng thua quỳ cầm lại văn tự bán mình. Khương ngôn ý gật đầu. Xe bò quay đầu đi phủ nha, tại quan phủ đăng ký ký kết thân khế về sau thợ rèn nói cần phải mấy ngày thời gian trở về đem rèn sắt cửa hàng chuyển nhượng ra ngoài, lại đến Khương ngôn ý bên này làm việc. Khương ngôn ý đồng ý. Lần nữa ngồi lên về cổ đồng canh cửa hàng xe bò lúc Khương ngôn ý đối với Thu Quỳ nói, nha đầu ngốc ta có thể vì ngươi làm cũng chỉ có thế. Thu Quỳ biết thợ rèn văn tự bán mình trong tay Khương ngôn ý là vì tốt cho nàng. Nàng đỏ mắt nói cảm ơn Hoa Hoa. Khương ngôn ý sờ sờ đầu của nàng, khóc cái gì trở về hào hào theo một thân xinh đẹp áo cưới, lại không lâu nữa ngươi chính là muốn làm tân nương từ người. Có lẽ là tới gần năm mới tin vui cũng liên tiếp không ngừng, lý đầu bếp bên kia truyền đến tin tức quân doanh muốn nàng đơn thuốc Tây Châu nghèo nàn còi lâu lính gác thường xuyên không kịp ăn đồ ăn nóng, dùng mì ăn liền có thể có thể rất tốt mà giải quyết vấn đề này. Mà lại hành quân gấp lúc phổ thông tướng sĩ cũng có thể dùng mì ăn liền lâm thời đệm bụng chủ lực tác chiến quân tự nhiên vẫn phải là ăn trải qua đói bao ăn no đồ ăn. Đơn thuốc bán trọn vẹn 200 lượng cũng bởi vì quân doanh bên kia hiện tại công trình không đầy đủ. Không có cách nào làm bánh mì, lại phải cho từng cái còi lâu tướng sĩ cấp cho quân lương, chỉ có thể đem 5.000 lượng quân nhu tờ đơn đưa cho Khương ngôn ý phường làm. Bây giờ lò xay bột mì bên kia bẩn tối mày tối mặt, mời được không ít mới hỏa kế. Chính như Khương ngôn ý ngay từ đầu dữ liệu được mì ăn liền cách làm không bưng bít được bao lâu, nhìn thấy khổng lồ như vậy thị trường, những khác lò xay bột mì cũng động tâm tư, bắt đầu chia khối này bánh kem. Trong đó Lai Phúc tiểu Lâu từ trưởng quỹ danh nghĩa phường tỉnh thế là thịnh nhất, vẫn là học theo, nghe nói vì cầm xuống Tây Châu đại doanh sinh ý còn cho một vị nào đó tướng quân đưa trọng lễ, nhưng đáng tiếc hào không đáp lại. Từ ký lò xay bột mì vì kiếm khách rớt khoát giảm thấp xuống giá cả bán, Khương ngôn ý lò xay bột mì bên trong rẻ nhất bánh bột ngô bán một văn một khối, hắn bên kia bán hai văn ba khối bánh mì. Khương ngôn ý bên này vừa lúc ở bận bịu quân doanh tờ đơn, không có phân ra công phu đi phản ứng. Vạn sự khởi đầu nan, sở thục bảo son phấn sự nghiệp tại trải qua ngay từ đầu đê mê kỳ, hiện tại cũng dần dần có khởi sắc. Nàng là cái thân thiện tính tình, đến trong tiệm nữ khách liền lại không thiện ngôn từ cũng có thể bảo nàng trò chuyện một đôi lời. Nữ từ thiên tính liền không có không yêu cái đẹp, sở thục bảo tại son phấn bột nước bên trên là hạ tiền vốn lớn, một chút kinh thành mới có hàng đều gọi nàng cho đem tới tay, mở một hộp cho trong tiệm nữ khách miễn phí dùng thử, nếu là có muốn mua, lại lấy ba thành lợi tức bán đi. Vì dùng thử sòn phấn đến trong tiệm nữ khách rõ ràng nhiều hơn, khương ngôn ý đang phục vụ bên trên liền cũng dụng tâm hơn, không chỉ có xếp đặt cho thực khách thả áo choàng áo khoác áo choàng địa phương, còn đi sát vách thành y phô từ đặt trước đã làm nhiều lần áo khoác, ăn cay nổi lúc mặc vào áo khoác liền có thể phòng ngừa dầu tung tóe đến trên thân ô uế y phục. Còn có không ít nữ tử muốn theo sở thuộc bảo học một chút trang dung, một chút kinh thành bên kia lưu hành một thời trang dung Tây Châu bên này ít có người hội. Tại quầy hàng chỗ bôi son làm phấn, một là địa phương chạm nhỏ không có bao nhiêu người, hai là trong tiệm còn có không ít nam khách tóm lại là không tiện khương ngôn ý lại đem hậu viện trước kia chính nàng ngủ cái gian phòng kia phòng thu thập ra, đưa không ít tinh xảo bàn con bồ đoàn, để sở thục bảo ở đây dạy nữ khách nhóm trang điểm. Ngày từ đầu chỉ có 4-5 người, đằng sau liền biến thành mười mấy người cướp xếp hàng, địa phương có hạn, sở thục bảo mỗi ngày lại chỉ dạy một lần, nữ khách nhóm thường thường đều phải sớm vài ngày đặt trước vị trí đến trong tiệm nữ khách càng nhiều nam khách liền cũng nhiều hơn thường ngày chỉ có tại bơi hồ dự tiệc lúc mới có cơ hội nhìn một cái những cái kia cao môn đại hộ các cô nương bây giờ ăn một bữa cơm liền có thể ngẫu nhiên gặp cổ đồng canh cửa hàng sinh ý lửa nóng vượt xa lúc trước nếu là không nghĩ xói mòn những ngày khách hàng mở rộng mặt tiền cửa hàng lửa xém lông mày khương ngôn ý cầm trên tay khoản tiền lớn quyết tâm mở một nhà so lai like phúc từ lâu quy cách càng lớn cửa hàng đoạt mối làm ăn nha ai còn sẽ không Trường 97, mỗi khi gặp cuối năm đều là các nơi cửa hàng đổi trù thời điểm, Khương Môn ý một phen nghe ngóng cuối cùng tuyển định nguyên vốn thuộc về Hồ Gia sản nghiệp một tòa trà lâu. Hồ Gia làm đã từng địa đầu xả cấu kết đột quyết bị tịch thu về sau, sao ra bà kia là phi thường khả quan Tây Châu khu vực tốt nhất cửa hàng tòa nhà cơ hồ tất cả đều là bọn họ. Bộ phận khế đất đã bị quan phủ chuyển bán đi còn có một số đại đầu khế đất ứ đỏng. Từ trường quỹ trở thành thương hội người đứng đầu về sau. Một mực tại cố gắng nuốt xâm hồ gia sản nghiệp nói đến sở sương bình mua xuống hồ gia tòa nhà cũng cùng từ trưởng quỹ kết ân oán sống chết rồi. Hồ gia chủ trạch bổ sung liễu hoa trang, từ trưởng quỹ nghĩ tiếp nhận hoa trang sinh ý, nhưng tòa nhà bị sở sương bình mua thương không đấu với quan, hắn chỉ có thể nhịn hạ khẩu khí này. Oan gia ngõ hẹp chính là bây giờ khương ngôn ý nhìn chúng trả lâu từ trưởng quỹ cũng nhìn chúng. Khương ngôn ý trước đó một mực phái người theo dõi, từ trường quỹ lại làm sao không có đề phòng nàng, biết nàng là sở nhà tiểu thư kiên kỵ lấy sở Sương Bình là cái làm quan, cũng sợ phía sau nàng liêu nam vương phù thế lực, từ trường quỹ dự định đến cái tiên lễ hậu binh, dẫn đầu cho Khương ngôn ý đưa thiếp mời, mời nàng gia nhập thương hội. Rất nhiều mẫu dịch bên trên tin tức sẽ chỉ ở trong nội bộ thương hội giao lưu, đây là vì tránh cho bị phân đi bánh kem. Phàm là đụng tới cái gì thiên tai, đám thương nhân muốn giúp tiền quyên tiền, cũng là đem tiền bạc thu thập lại về sau từ thương hội đi cùng quan phủ thương lượng. Mà quan phủ bên kia có cái gì mới ban bố chính lệnh, cũng sẽ sớm cho thương hội thông khí, trong thương hội càng người có quyền phát biểu, từ đó mưu đến tiền lãi thì càng nhiều, bởi vì có chất béo việc toàn để bọn hắn cho ôm, trong thương hội những người khác thừa dịp cỗ này gió cũng có thể vứt lên một bút. Không nhập hội thương nhân không thể nào biết được những tin tức này, cũng chỉ có thể hai mắt đen thui mù suy nghĩ. Chỉ cần sở trưởng quỹ khác biệt từ mẫu đoạt trà lâu mảnh đất trống này, từ mẫu cam đoan, sở trưởng quỹ nhập hội về sau cũng có thể được chia thương hội một thành tiền lãi. Từ trưởng quỹ là cái người làm ăn, từ đầu đến chân đều là khôn khéo cùng tính toán. Khương ngôn ý bây giờ đối ngoại tuyên bố là họ sở. Khương ký cửa hàng, nàng ngay từ đầu không có đổi tên, một cái là thật vất vả, khai hỏa danh khí, đột nhiên đổi tên có thể sẽ sói mòn khách hàng. Thứ hai Khương là nàng kiếp trước dòng họ, nàng nghĩ quan dùng cái họ này đem nồi lầu cũ ở đây phát dương quảng đại cũng coi là cùng kiếp trước duy nhất một chút ràng buộc. Nhưng sở thục bảo hỏi nàng cổ đồng canh trong tiệm bảng hiệu vì sao muốn gọi Khương ký lúc Khương ngôn ý chỉ có thể dùng trước một cái nguyên do qua loa tác trách. Nàng tên tiệm không thay đổi, sở ra nhân kiểu gì cũng sẽ nhạy cảm, Khương ngôn ý suy nghĩ một đêm cuối cùng vẫn quyết định đổi tiểu lâu lúc nặng mô phòng tên tiệm giờ phút này nghe thấy từ trưởng quỹ nàng cười cười nói sợ là phải gọi từ trưởng quỹ thất vọng rồi từ trưởng quỹ trên mặt nho nhã thu hồi nụ cười chỉ còn thương nhân vì lợi là đồ lạnh lùng sợ trưởng quỹ làm gì lấy trứng trọi đá ngươi nho nhỏ một cái cổ đồng canh cửa hàng còn có thể đấu qua được toàn bộ thành tây châu thương hội không thành khương ngôn ý nói tất nhiên là không đấu lại Từ trưởng quỹ sắc mặt hơi chậm, lại lại nghe nàng nói, bất quá từ trưởng quỹ đã ngay từ đầu đi học ta mở cổ đồng canh cửa hàng, hiện tại vừa học ta kinh doanh phường, chứng minh ta biện pháp vẫn là kiếm tiền, không phải sao. Bị nàng dạng này không chút lưu tình vạch trần, từ trưởng quỹ trên mặt không dễ nhìn, nói câu cáo từ liền đứng dậy rời đi. Các loại người đi rồi, quách đại thẩm mới nói, đông ra, ngài dạng này hạ hắn mặt mũi, không sợ hắn ghi hận trong lòng trả thù. Khường ngôn ý cạn hấp một cái trà đạo chỉ cần ta không nhường ra trà lâu, hắn ghi hận trong lòng đã là tất nhiên. Nhưng cúi đầu loại sự tình này, có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai, thương trường như chiến trường, ngay từ đầu liền quá dễ nói chuyện, đằng sau sẽ chỉ bị người xem như quả hồng mềm bóp. Từ trường quý chịu tự mình chạy chuyến này, chính là biết hắn bên kia khả năng bắt không được trà lâu, mới nghĩ để phía bên mình buông tay. Quách đại thầm theo Khương Ngôn Ý lâu như vậy, trước đó chỉ cảm thấy Khương Ngôn Ý làm ăn ý tưởng nhiều, đây là lần đầu nhìn thấy nàng triển lộ phong mang, nói, vẫn là đông ra thấy lâu dài chút. Khương Ngôn Ý nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu thôi, lò xay bột mì bên kia thế nào? Lúc trước bình thiệu một người đến quản bột mì nhập hàng nhào bột mì bánh mua bán, đều không có thời gian về phía sau chù nhìn chằm chằm bọn tiểu nhị, chợt có một hai cái ngang ngạnh báo cáo láo bánh mì số lượng cũng khó có thể điều tra rõ. Bây giờ la thợ rèn quá khứ nhìn chằm chằm bếp sau, dưới đáy hòa kế đàng hoàng hơn. Quách đại thẩm nói, Khương ngôn ý vuốt vuốt lông mày thầm nghĩ, lò xay bột mì bên kia trướng quá tạp vẫn phải là lại chiêu cái trướng phòng tiên sinh. Mà lại lò xay bột mì bên kia làm ra bánh, bị giới hạn kỹ thuật điều kiện, mỗi một khối lớn nhỏ cũng không đều đều chát đao cắt chém lúc sẽ còn lãng phí không ít. Hậu thế mì ăn liền nhà máy có chuyên dụng máy móc ép mặt cơ có thể đem hòa hảo sinh diện đoàn đè ép thành phiến mỏng, lại dùng trục lăn cắt cắt thành cao nhồng. Dạng này đã có thể giải quyết bánh mì lớn nhỏ đều đều vấn đề, lại có thể đặt tới một cái rót vào linh hồn uốn lượn độ khương ngôn ý ngược lại là vẽ sơ đồ phác thảo, muốn để thợ rèn làm một cái có thể nhân lực thao túng ép mặt cơ cùng trục lăn cắt đao, nhưng sơ đồ phác thảo cùng vật thật có xuất nhập tăng thêm thợ rèn chưa thấy qua hậu thế mì ăn liền nhà máy cứ thế nhìn không hiểu nàng họa chính là cái gì. Khử ngôn ý một phen sau khi giải thích thợ rèn đại khái đã hiểu nàng muốn chính là một cái thứ gì, nói thẳng chế tạo độ khó quá lớn, chỉ nói rảnh rỗi có thể thử một chút nhìn có thể không thể làm ra tới. Thứ này nếu có thể làm được bớt đi bàn mặt cuốn mặt công phu, làm mì ăn liền hiệu suất sẽ biên độ lớn tăng lên. Trả lâu đấu thầu lúc bắt đầu, không chỉ Khương Ngôn Ý cùng từ trường quỹ nhìn chúng cái này hoàng kim khu vực cái khác thương nhân cũng kích động tìm quan hệ đưa hậu lễ không phải số ít. Khương Ngôn Ý thừa cơ đục nước béo cò, để sở thục bảo làm người trung gian, đem mình loại quả ớt trái cây thiếu lấy 800 lượng một chậu giá trên trời bán hai bồn ra ngoài, nhưng làm nàng cho vui như điên. Quả ớt từ quan ngoại truyền đến, bị xem như hiếm lạ hoa cỏ, giữa mùa đông còn kết lấy trái cây càng là hiếm thấy, không ít tên hay hoa đại hộ nhân ra đều vui cất giữ. Làm cho nàng ngoài ý muốn chính là kia hai bồn quả ớt ra ngoài đi rồi một vòng cuối cùng bị người xem như hậu lễ đưa đến phong sóc trên tay, phong sóc lại cho nàng ngã về trong đất đi. Khương nguồn ý tay không bắt sói kiếm lời 1.600 lượng cuối cùng trà lâu vẫn là bàn cho nàng. Nàng có điểm tâm hư, xuống bếp làm một đạo gà sốt tiêu đi tìm phong sóc kéo đông kéo tây nói hồi lâu, rốt cục nói đến trả lâu sự tình bên trên, cái kia người khác cho ngươi đưa trọng lễ, người đem trả lâu bàn cho ta có thể hay không không tốt lắm a Phong sóc xử lý công văn cũng không ngẩng đầu nói, những này việc vặt bản vương cũng không có công phu quản kia hai bồn ớt cũng là người phía dưới trình lên. Người cũng không thất đau lòng những này thương nhân tiền của bọn hắn, phần lớn đều là từ tầng dưới chót bách tính trên thân thu hết đến. Có thể để bọn hắn tự nguyện bỏ tiền cơ hội không nhiều, số tiền này đến lúc đó sẽ tiêu đến bách tính trên người. Hắn nói như vậy, Khương môn ý liền đã hiểu, lễ này từng tầng từng tầng đưa ra, hai bồn ớt đến phong sóc trên tay ở giữa các tầng quan viên khẳng định cũng bị nhét không ít chỗ tốt. Phong sóc tiếp quản Tây Châu về sau, không có kịp thời chèn ép cái này tập tục xấu chính là muốn dùng để đám thương nhân trước tự móc tiền túi một đợt. Chỉ bất quá móc ra số tiền này, không có đến từng cái quan viên trên tay, mà là tập trung từ quan phủ quản lý. Đây là quan phủ cho đám thương nhân một hạ mã uy. Hắn nói xong ngẩng đầu, giống như cười mà không cười nói, thế nào, sợ bản vương vì ngươi lấy công làm việc thiên tư. Tại hắn nói những lời này trước đó, Khương ngôn ý còn có dạng này ảo giác. Nàng gật gật đầu, sao liệu phong sóc câu tiếp theo chính là kia mà nên là bản vương vì ngươi làm việc thiên tư một lần. Hắn dựa vào thành ghế. Hẹp dài mắt phượng nửa nâng, ngươi định cho bản vương chỗ tốt gì? Khương ngôn ý, còn có thể dạng này. Nàng nghĩ nghĩ, đem trong hộp cơm gà sốt tiêu bưng ra, phóng tới hắn trước mặt, a chỗ tốt. phong sóc, trong mâm thịt gà một tia một tia, ngâm thù du ma tiêu dầu, màu sắc cam sáng, thịt gà bên trên suýt lấy xanh biếc hành mạt. Nước tương ma hương mười phần, dẫn tới người ăn muốn tăng nhiều. Tạm thời cũng coi là chỗ tốt đi. Hắn nhìn hồi lâu công văn, trong bụng đang có chút đói, lấy nạm vàng ô một đũa kẹp lên một đũa thịt gà nếm tiến trong miệng, mà hương dẫn đầu tại vị giác bên trên tràn ra thịt gà rất non, bắt đầu ăn không xương không cha thịt bản thân mùi thơm ngát tại dầu vừng phía dưới rõ ràng hơn. Khương ngôn ý cười tùm tìm nói ăn ngon đi thịt gà là dùng canh xương hầm nấu xong lại rau trộn nguyên bản vị tươi một chút cũng không có sói mòn. Xác thực ăn ngon, nhưng không phải hắn muốn ăn nhất. Phong sóc buông xuống đũa, rót chén chả uống, nói cữu cữu ngươi sắp trở về rồi. Khương ngôn ý ngơ ngác một chút mới phản ứng được hắn nói là trước kia thương nghị cầu hôn sự tình. Phong sóc đưa tay nắm vành tay của nàng, hơi dùng chút lực đạo tinh tế vuốt ve tiếng nói hơi câm, mau mau đến sang năm liền tốt. Khương ngôn ý vành tay bị hắn bóp có chút ngứa, nàng tránh một chút lại bị phong sóc chế trụ hai tay đặt tại trước thư án. Khương ngôn ý có chút hoảng, giảm thấp xuống tiếng nói quát lớn, ngươi đừng làm rột. Ta trước đó nói, trước thiếu. Khương ngôn ý, hiện tại đến trả lại. Hắn giống như là tại nói với nàng cười, chỉ bất quá thở ra khí hơi thở không giống hắn ngữ điệu như vậy bình ổn. Thổ lệ đầu ngón tay từ nàng vành tay trượt xuống, treo qua tuyết trắng thon dài cách cổ, dẫn tới nàng một trận chiến. Lật, hắn ánh mắt rơi vào nàng bên gáy bạch từ trên da thịt mắt sắc triệt để tối xuống, đẩy ra nàng rối tung ở gáy tóc đen dày đặc dùng sức hôn xuống. Đêm đó, Khương ngôn ý trước khi ngủ điểm ba cây nến tại trước hương đồng đẩy ra áo choàng tóc dài xem xét, phát hiện kề phần gái kia một mảnh tất cả đều là điểm đỏ, còn có một cái thiền thiền dấu răng. Cũng không đau, chỉ bất quá nhớ tới phong sóc lúc ấy cái kia dã tính lại khắc chế ánh mắt, nàng tim không khỏi nhanh dạo rực. Gia hỏa này về sau còn không biết muốn đối phó thế nào. Khương nguồn ý bắt đầu tay sửa chữa lại trả lâu lúc sở Sương Bình cũng mang theo sở thừa mộ cùng sở thừa bách về Tây Châu tới cùng nhau đến Tây Châu còn có vừa cùng phong sóc kết minh hưng an hầu. Sở già gã sai vặt tới báo tin về sau, khương ngôn ý liền mang theo sở môn quy quá khứ. Từ trên xuống dưới nhà họ sở đem sở lão phu nhân giấu rất khá, sở thừa mậu cùng sở thừa bách hồi phủ sau cũng bị đã thông báo tại lão phu nhân trước mặt không hề đề cập tới bị bắt một chuyện thường ngôn ý cùng sở ngôn quy vào nhà lúc sở lão phu nhân nhìn thấy trường tôn cùng vừa xuất thế không lâu tàng tôn chính vui đến phát khóc nhìn thấy bọn họ lại đối cháu trai tôn con dâu nói các ngươi cô cô đi bây giờ các ngươi ngôn ý biểu muội cùng ngôn quy biểu đệ đều nhận làm con thừa tự tại xương bình dưới gối các ngươi đều là đồng bào huynh đệ tỷ muội dáng người cao một thân binh nghiệp chi khí thanh niên liền con trai của sở xương bình sở thừa mẫu Gầy yếu tiêu thụy chút thanh niên là con trai của sở đại gia sở thừa bách đứng bên cạnh phụ nữ trẻ là nàng vợ cả thiết thị. Khương ngôn ý từng cái làm lễ, lần này sở lão phu nhân đề đầy miệng, nàng nhớ kỹ đổi giọng. Huynh trường, tàu tàu, sở ngôn quy cũng đi theo gọi người, trên đùi hắn còn chưa tốt toàn, khương ngôn ý tìm nghề mộc sư phụ cho hắn đặt trước làm xe lăn, hắn bây giờ không cần đi nơi nào đều muốn sở trung cõng. Sở thừa mậu nhìn huynh muội bọn họ một chút gật đầu một cái ánh mắt nhàn nhạt Tại Nguyên Thân trong trí nhớ cái này biểu ca cũng bởi vì Nguyên Thân huynh muội hai làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn mà không thế nào thích bọn họ, dưới mắt Sở Thừa Mẫu có phản ứng này, Khương Ngôn Ý ngược lại không kỳ quái. Sở Thừa bách sắc mặt tiêu tủy, nhìn đều không có nhìn về bên này, ngược lại là nàng vợ cả tiết thị cho Khương Ngôn Ý lại đáp lễ. Sở Ngôn Quy nhìn xem một màn này, khóe miệng kéo nhẹ một chút, rủ xuống thon dài mi mắt che khuất trong mắt chỗ có cảm xúc. Sở lão phu nhân ôm tàng tôn, hỏi sở thừa bách Bách Ca Nhi có thể cho đứa bé lấy tên. Đại danh còn chưa từng lấy các loại phụ thân và tổ phụ định đoạt. Nhũ danh gọi bình an sở thừa bách nói, tiếng nói bên trong mang theo một tia nghẹn ngào. Hắn mẹ để Lưu Thị ở một bên nhìn thấy, trách mắng, Bách Ca Nhi tại người tổ mẫu trước mặt khóc cái gì đâu. Sở lão phu nhân hỏi, đây là sao? Lưu Thị cướp lời nói, hắn trong phòng Nguyệt Nương là trên đường sinh sản, không có gắng gượng qua tới. Sở thừa bách tiêu thiếp bởi vì trên đường khó sinh, sau lại bị triều đình chỗ bắt trong tháng không có ngồi xuống, bại thân thể, nấu chết ở trên đường. Sở lão phu nhân thở dài một tiếng, nói cũng là số khổ đứa bé. Lại hỏi có thể cho đứa bé tìm nhũ mẫu. Sở thừa bách vờ cả tiết thị đáp trên đường tìm một cái. Sở lão phu nhân gật gật đầu, đứa nhỏ này sinh ra liền không có nương, về sau ngươi đem hắn làm thân sinh nuôi đi. Tiết thị xác nhận. Sở Lão Phu Nhân gặp Sở Thừa Bách tinh thần thật sự là kém, đau lòng cháu trai, liền đem con dao cho tiết thị, để lưu thị dẫn bọn hắn về trong viện nghỉ ngơi. Sở Thừa Mậu là Sở xương Bình một tay nuôi nấng, thiện võ trốn đi lúc vì che chở Sở Thừa Bách trên mặt bị quẹt cho một phát lỗ hồng, đến bây giờ cũng còn không có kết vảy để hắn vốn là tuấn lãng cho bằng thêm mấy phần giả tính. Sở Lão Phu Nhân hỏi trên mặt hắn tổn thương lúc hắn chẳng hề để ý cười cười, phía nam chính loạn, trên đường không yên ổn Người đứa nhỏ này, mọi thứ vẫn phải là cẩn thận chút. Sở lão phu nhân ngữ trọng tâm trường nói, cái này phá tướng A, tương lai làm mai, con gái người ta đều sợ ngươi. Ngươi nhìn bách ca nhi đứa bé đều có, người đến bây giờ còn lẻ loi chơ chọi một người, chờ thêm năm a tổ mẫu phải hào hào cho ngươi tướng cái nàng dâu. Sở thừa mẫu nói, vết thương nhỏ qua một thời gian ngắn liền nhìn không thấy sẹo. Tổ mẫu tôn nhi việc hôn nhân không nóng nảy. Hôm nay thiên hạ chính loạn tôn nhi vô tâm thành ra, muốn cùng phụ thân cùng một chỗ kiến công lập nghiệp. Người A sở lão phu nhân giọng điệu bất đắc dĩ. Hắn lại nói với sở lão phu nhân trong chốc lát lời nói, sở lão phu nhân mới khiến cho hắn cũng hạ đi tắm đổi thân y phục. Trong phòng bọn tiểu bối liền cũng tất cả đi xuống. Khương Ngôn Ý bang sở ngôn quy đẩy xe lăn ra ngoài, Sở Thục Bảo hiện tại hận không thể suốt ngày rán Khương Ngôn Ý, trực tiếp đem mình thân huynh trưởng cùng trước kia thích nhất nhị đường ca ném một bên, đi theo Khương Ngôn Ý cùng đi. Sở Huệ Bảo là Sở Thục Bảo cái đuôi nhỏ, thấy thế cũng vội vàng đi theo, còn cùng Khương Ngôn Ý nhắc tới, nhị tỷ tỷ, đêm nay ăn canh chua cá sao? Chờ lấy cùng bọn muội muội ôn chuyện sở thừa mẫu rốt cục ý thức được nơi nào không đúng lắm, hắn bốn phía nhìn thoáng qua. Cũng may Sở Gia Bảo còn lưu trong phòng, trên tay cầm lấy cái vừa theo tốt Hà Bao, mặc dù Hà Bao là màu xanh nhạt, có vẻ hơi nữ khí, nhưng rốt cục có cái muội muội là nhớ kỹ mình, còn chuẩn bị lễ vật Sở Thừa Mậu trong lòng rất an ủi. Hắn tận lực rơi ở phía sau nửa bước các loại Sở Gia Bảo, Sở Gia Bảo đuổi theo khi đi tới cửa quả nhiên ngừng bước chân. Sở Thừa Mậu quay đầu nhìn nàng, Sở Gia Bảo trên tay nắm vuốt cái kia Hà Bao, mặt không chút thay đổi nói, nhị ca nhường một chút ngươi cản chờ ta nói. Sở thừa mẫu nhường ra nửa bước, sở ra bảo nắm vuốt hà bao bạch bạch bạch liền chạy. Vân, là hướng phía Khương ngôn ý hai huynh muội rời đi phương hướng đi. chương 98, Khương ngôn ý đẩy sở ngôn quy về các nàng tại sở ra viện tử. Các nàng dù dọn ra ngoài, nhưng sở lão phu nhân một mực đem viện tử cho bọn hắn giữ lại, dạng này các nàng ngẫu nhiên tới, cũng có địa phương nghỉ ngơi. Sở ra bảo tới cho Khương ngôn ý đưa cái hà bao, Khương ngôn ý còn rất kinh ngạc. Sở Thục Bảo cười nói, mỗi cuối năm đêm trước Gia Bảo đều sẽ cho người trong nhà thêu một cái hà bao, à ý ngươi là năm nay cái thứ nhất thu được đây này. Nàng nhìn Sở Gia Bảo một chút, làm bộ ghen, những năm qua đều là ta cái thứ nhất thu được. Khương ngôn ý nghe vậy, cười hướng Sở Gia Bảo nói cám ơn. Trên tay Hà Bao thêu công tinh xảo, một châm một tuyến đều là hạ công phu, dùng chính là tô tú, liền ở trên thị trường, cũng khó mua đến như thế tinh xảo. Nếu là một cái gì đều không lo, sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư cũng sẽ không hàng năm đều phí tâm tư như vậy cùng công phu đi lấy lòng toàn ra người. Khương ngôn ý suy nghĩ một chút nhị phòng tại sở gia địa vị, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán ra trước mắt cô nương vì sao muốn tự mình làm những thứ này. Không được sủng ái yêu đứa bé, tâm tư luôn luôn yếu ớt lại mẫn cảm. Sở ra bảo hướng về phía sở thục bảo hừ một tiếng, bản muốn tới gần khương ngôn ý, nhưng ánh mắt chạm đến ngồi ở trên xe lăn đọc sách sở ngôn quy, lại không dám quá khứ. Sở ngôn quy màu da y nguyên tái nhợt, nhưng trên mặt bệnh khí so với trước đó đã khá nhiều chỉ bất quá thân hình quá mức gầy yếu, nguyên bản vừa người y phục mặc trên người hắn vẫn là lộ ra rộng hơi lớn. Hắn phát hiện sở ra bảo tiểu động tác nhưng không lên tiếng. Sở gia bảo đối với sở thục bảo nói, đại tỷ tỷ ngươi không mang theo ta một khối chơi đùa son phấn, năm nay hà bao cuối cùng mới theo ngươi. Nàng nhìn Khương ngôn ý một chút nắm vuốt góc áo có chút khó chịu mở miệng, nhị tỷ tỷ nghe nói ngươi cuộn xuống như ý phường trà lâu ta về sau cũng muốn cùng ngươi làm ăn. Sở nhị gia mình không nên thân, mẹ nàng hòa ly lại không thể lại vì nàng mưu đồ. Sở nhị gia dưới gối không có cái nam đinh, tương lai tái giá chỉ là chuyện sớm hay muộn, sở nhị gia cũng thường bởi vì mẹ nàng sự tình giận chó đánh mèo nàng, đến lúc đó có mẹ kế cha ruột biến bố dượng chỉ sở cũng không xa. Sở gia bảo ngay từ đầu cũng muốn đến Tây Châu cũng giữ khuôn phép làm đại tiểu thư, đến niên kỳ trong nhà cho nàng canh cổng việc hôn nhân là được rồi. Nhưng nhìn thấy sở thục bảo làm sở gia đích trưởng nữ đều có thể không để ý bên ngoài người ánh mắt đi theo khương ngôn ý làm ăn còn kiếm không ít bạc không khỏi cũng xinh chút ý nghĩ. Nữ từ xuất giá trước liều cha, xuất giá sau liều phu, nhưng nếu không có cường thế cha có lẽ có tiền đồ vị hôn phu chẳng lẽ lại cả đời này liền không sống được. Sở ra bảo xem như sở ra trong tìm muội tâm tư nhất linh hoạt một cái, bởi vì từ nhỏ nhận quan tâm liền thiếu đi, nàng mỗi làm một chuyện đều là có mục đích tính, dù là mẹ nàng trước kia cùng liêu thị chơi cứng, bốc lên bị mẹ nàng trách cứ đánh chửi nguy hiểm, nàng cũng muốn cùng sở thục bảo các nàng chơi một khối. Bởi vì sở lão phu nhân hy vọng nhìn thấy con cháu nhóm hòa thuận, nàng làm như vậy có thể được sở lão phu nhân thích. Sở thục bảo tìm muội đích thật là không có gì tâm cơ, sở thục bảo làm trường tỷ có đôi khi mặc dù cầu thả chút nhưng đợi nàng cùng sở huệ bảo một mực là đối xử như nhau, nàng ngay từ đầu có mục đích tiếp cận đến bây giờ cũng biến thành đối với sở thục bảo tỉ muội móc tim móc phổi. Bởi vì mẹ nàng nguyên nhân, sở gia bảo ngay từ đầu cũng là chán ghét khương ngôn ý tỷ để. Nhưng đến bây giờ, có lẽ là đồng bệnh thương liên, nàng có đôi khi nhớ tới mẫu thân sẽ ở trong đêm khóc đỏ mắt, Khương Ngôn Ý các nàng đời này đều không cách nào gặp lại các nàng mẫu thân, đại khái sẽ chỉ thống khổ hơn đi. Nhìn thấy Khương Ngôn Ý mang theo sở môn quy dọn ra ngoài về sau, chẳng những không có trôi qua gian nan, ngược lại một người đem sinh ý chậm rãi làm lớn, nàng là thật sự bội phục Khương Ngôn Ý cũng muốn cùng Khương Ngôn Ý đồng dạng sống được có tiền đồ cường ngôn ý đối với sở ra ba tỷ muội cũng liền đối với sở thục bảo hiểu rõ nhiều một ít sở ra bảo đột nhiên đưa ra yêu cầu này nàng trong thời gian ngắn còn thật không biết ứng đối như thế nào sở thục bảo ngày bình thường nhìn như tùy tiện nhưng đối nhà mình tỷ muội bản tính vẫn là lại quá là rõ ràng nàng nửa đùa nửa thật đối với sở ra bảo nói à ý là mở quán tử ra bảo ngươi dự định đi hỗ trợ rửa chén đĩa sao ngươi vẫn là cùng ta một khối chơi đùa son phấn đi ấy ấy cái thứ hai hà bao đến theo ta rồi Sở huệ bảo bị sủng ái lớn lên, nhưng trên người nàng không có có thân là trong nhà trưởng nữ bị ký thác kỳ vọng cao, so với sở thục bảo sống được thoải mái hơn chút tâm tính thuần chân, không có từ trường tỉ mấy câu bên trong nghe ra cái gì, chỉ nhớ ký hà bao, lúc này hét lên, cái thứ ba theo huệ bảo. Sở ra bảo vuốt vuốt sở huệ bảo trên đầu nhỏ nhăn. Tốt tốt tốt cái thứ ba theo ngươi. Nàng cũng biết mình lời kia quá đột một chút hướng Khương ngôn ý giải thích nói, đại tỷ thì, thì có thể tại nhị tỷ tỷ cổ đồng canh trong tiệm bán son phấn ta nghĩ lấy ta cũng có thể quá khứ bán trâu châm đồ trang sức loại hình. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Khương ngôn ý sau khi suy nghĩ một chút thế thương vòng bố cục lại nghĩ đến nghĩ trả lâu cấu tạo nàng không chừng có thể chế tạo một cái cổ đại thương vòng. Trà lâu là thành tây châu bên trong hiếm thấy 5 tầng cao lâu tu kiến lúc áp dụng chính là 6 bên cạnh phật tháp hình, chất gỗ thang lầu là xoắn ốc đi lên tầng dưới cùng chính giữa đại sảnh còn có một cái trong phòng ao nước, ao nước bên trên sắp đặt sân khấu kịch. Nghe nói lầu này chính là tiền chiều một vị phản vương sở xây, chuyên cung cấp hắn hưởng lạc dùng Hồ ra không có ngã lúc ấy, trà lâu này cũng tương đương với một cái càng cao cấp hơn động tiêu tiền, thường có thanh quan hồ cơ tại trên sân khấu mãi nghề. Bây giờ lầu này đổ Khương Ngôn Ý trên tay, nàng còn trông cậy vào làm nhiều nữ khách sinh ý, đương nhiên sẽ không mời thanh quan hồ cơ. Khương Ngôn Ý suy nghĩ, đến lúc đó lầu một cùng tầng 2 chuyên bán ăn uống tầng 3 bán nữ tử yêu thích son phấn bột nước y phục đồ trang sức lầu 4 bán văn phòng tứ bảo cùng nam tử thường dùng quạt xếp các loại phong nhã chi vật. Đến lúc đó danh khí lớn, một chút để đó không dùng không thể toàn sử dụng hết địa bàn còn có thể thuê ra ngoài, đã có thể kiếm tiền thuê, lại có thể kiếm danh khí dẫn sinh ý. Trong lòng có cái thô sơ giản lược tính toán, khương nguồn ý đối với sở gia bảo nói, người nếu là bán đồ trang sức bản này tiền nhưng phải nếu không thiếu. Chỉ bán phổ thông châm hoa thì cũng thôi đi, bán những vàng bạc đó ngọc châm, không có mấy ngàn lượng bạc đặt cơ sở còn thật không dám làm làm ăn này nhưng nếu không bán vàng dòng bạc trắng chế tạo cây châm bọc sắt bao đồng phổ thông châm hoa châm những người giàu sang đó trong nhà cô nương chưa hẳn lọt vào mắt xanh sở ra bảo chỉ muốn đến cái ý tưởng nàng còn chưa làm qua sinh ý chi phí cái gì cũng không có tính qua nghe khương ngôn ý kiểu nói này không khỏi có chút uể oải là ta nghĩ quá đơn giản Sở thục bảo nói à ý đổi địa phương lớn ta son phấn sinh ý cũng có khởi sắc chính thiếu nhân thủ đâu, Ngươi vì không đem cái thứ hai hà bao theo cho ta, đều không muốn cùng ta cùng một chỗ làm son phấn làm ăn. Sở ra bảo làm sao không biết sở thục bảo cố ý nói như vậy, là vì làm cho nàng không có có gánh nặng trong lòng. Cái này nhìn không tâm nhãn đường tỷ, là đem tất cả lòng dạ đều dùng đến bảo hộ cái này toàn ra tìm muội. Nàng mắt đỏ nói tốt. Khương ngôn ý cùng sở thục bảo ở chung thời điểm cũng cảm thấy cho nàng là cái không tim không phổi cô nương trời sập xuống có thể làm mền. Bây giờ lại cảm thấy cô nương này tâm tư cẩn thận đây, chỉ bất quá nhìn thấu triệt sống được tùy tiện. Mẫu thân của nàng lưu thị là cái kiến thức hạn hẹp nàng ngược lại là khó được thông thấu. Mấy người trong sân hàn huyên một hồi liên quan tới đổi chỗ sau cửa hàng trang trí, sở huệ bảo nháo muốn ăn canh chua cá. Khương ngôn ý mới giờ khóc giờ cười đi phòng bếp sở ra ba tỷ muội tất nhiên là đi theo. Sở ra đầu bếp đã tại làm thức ăn, nồi đất bên trong nấu thịt dê ước chừng là nấu có mấy canh giờ, nước canh nấu đến trắng bạch thịt cùng xương cốt dùng đũa nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể tách ra, hiện tại chỉ dùng tiểu hỏa nướng. Trên lò nồi lớn bên trong đang tại nổ gạo nếp viên tử, hương nồng gạo nếp cùng hiện chặt thịt heo nhân bánh trà sát thành viên tử, bọc trứng gà dịch nhào bột mì phấn vào nồi đi dầu, vớt lên sau xốp giòn kim hoàng, ăn vào trong miệng miệng lưỡi thơm ngát. Trên thớt đôn từ sư phụ tại cắt một con nướng đến ra kim hoàng bóng loáng gà quay. Sở huệ bảo thấy mắt đều tròn, ngó ngó cái này nhìn sang cái kia cái gì đều muốn ăn. Sở thục bảo bất đắc dĩ, sợ sở huệ bảo quấy rối đành phải trước tiên đem nàng sách trở về phòng. Khương ngôn ý nhìn xem sở huệ bảo bị tì tì nàng sách chạy kia một mặt lã chã trực khóc bộ dáng, cũng là không biết nên khóc hay cười. Nàng cho đầu bếp nói mình phải làm canh chua cá, đầu bếp liền chuyên môn đưa ra một cái nồi làm cho nàng chơi đùa. Canh chua cá Khương Ngôn Ý làm quá nhiều lần, quen thuộc liền làm ra đầy đầy một cái bồn lớn, làm đồ ăn thủ pháp chi lão đạo, để sở ra đầu bếp cũng mặc cảm. Khương Ngôn Ý nhìn thấy một bên trong chậu gỗ ngâm xương sườn, hỏi một câu, cái này xương sườn dự định làm cái gì đồ ăn? Đầu bếp nói, hồi nhị tiểu thư vốn định làm phấn trưng xương sườn, nhưng chọn mua gã sai vặt trở về trễ, sợ một hồi không đuổi kịp giờ cơm, định dùng đảng sâm nấu canh. Đã có đạo canh thịt dê, lại đến cái canh sườn liền nặng Khương Ngôn Ý cầm lấy một khối xương sườn nhìn một chút, xương cốt nhỏ bé, chất thịt căng đầy, nàng nói tốt như vậy xương sườn nấu canh đáng tiếc, làm thành sườn chiên sốt tương đi. Đầu bếp chưa từng nghe qua thức ăn này tên, đành phải từ Khương Ngôn Ý mình tới. Xương sườn đã tại nước lạnh bên trong ngâm ra không ít huyết thủy, nhưng Khương Ngôn Ý vẫn là hỗn hợp rượu gia vị cùng gừng đem xương sườn chác một lần nước, lúc này xương sườn mùi tanh đã bị đi đến không sai biệt lắm. Khống làm trong nồi dưới nước dầu, sáu thành nóng đương thời hành khương xào hương, để vào thù du thương xào vân sau ngược lại rượu gia vị, trong nồi thêm nước đổ vào đỏ khúc nước điều sắc. Đỏ khúc từ xưa đến nay đều là xào rau cao cấp tốt nhất thiên nhiên nhuộm màu tề, trợ phiên bên trên bán đỏ khúc rượu liền dùng đỏ khúc cất. Đỏ khúc dưới nước nồi về sau, cả nồi nước nhan sắc đều trở nên đỏ sáng động lòng người, khương ngôn ý thả chút đường sách tươi, gia tăng hương vị cấp độ cảm giác, lại câu chút xì dầu gia vị. Nước mở sau đem chắc qua nước sương sườn để vào trong nồi thêm hương diệp cây quế tám Bây đi bốn, rác tiểu hỏa đôn như. Sương sườn mùi thịt tại hương liệu tác dụng dưới càng thêm nồng đậm đỏ khúc cao cấp tự nhiên, đôn như sau sương sườn màu sắc đỏ sáng, nhìn rất đẹp. Sương sườn hầm đến mềm nát mới xuất hiện nồi, nếu là muốn làm đơn giản chút trực tiếp trang bàn ăn đều xong rồi. Nhưng làm sườn chiên sốt tương còn có một cái dầu chiên trình tự Khương ngôn ý để phòng bếp hạ nhân cầm chút khoai lang tinh bột cho nàng đem nấu xong xương sườn chùm lên tinh bột trong nồi hạ rộng dầu các loại dầu ấm đi lên nổ đến sát ngoài xốp giòn lại vớt lên lại tô một đĩa nhỏ củ lạc trong nồi chỉ chừa một số nhỏ dầu ném một thanh cắt gọn hành tây phiến vào nồi lật xào để vào thù du cùng hạt tiêu xanh xào ra mùi thơm đổ vào nổ tốt xương sườn cùng hoa sinh vào nồi xào ngon miệng sau trang bàn. Nếu là có nổ bánh quai trèo nhỏ cuối cùng xào sương sườn một bước này cũng có thể thêm điểm bánh quai trèo nhỏ cùng một chỗ xào Nhưng đáng tiếc hiện tại thời gian không kịp Khương ngôn ý liền không có làm bánh quai trèo xương sườn ra nổi chính gặp phải giờ cơm Hưng an hầu tới Tây Châu, sở xương bình bây giờ làm phong sóc dưới trướng đại tướng tự nhiên đến cùng một chỗ tiếp đãi hưng an hầu cơm chưa liền không trở lại dùng Người một nhà vẫn là ở sở gia nhị lão trong viện dùng cơm Trong bữa thiệc sở huệ bảo nhìn thấy rốt cục có nàng tâm tâm nhiệm nhiệm canh chua cá, một đôi mắt cơ hồ muốn thả ánh sáng, động đũa sau cơ hồ một mực ngẩng đầu kẹp cá, vùi đầu cơm khô. Sở lão phu nhân cố ý để Khương ngôn ý tỷ đệ sát bên nàng ngồi, ước chừng là cũng là lúc trước thịnh an lúc nhìn thấy hai cái cháu trai đối với các nàng tỷ đệ lãnh đạm muốn để cháu trai tôn con dâu rõ ràng chính mình đối với Khương ngôn ý tỷ đệ coi trọng. Khương ngôn ý cho sở lão phu nhân kẹp một khối xương sườn Sở thừa mậu nhìn thấy khương ngôn ý bên hông treo cái kia màu xanh nhạt hà bao, mấy cái muội muội cũng cướp cho nàng cắp thức ăn, liền ngay cả sở huệ bảo cái kia ăn hàng đều nhịn đau đem mình vừa kẹp đến lát cá bỏ vào khương ngôn ý trong chén. Trái lại trước kia nhất đến mấy tiểu từ kia thích mình, ngược lại là không người phản ứng, sở thừa mẫu càng xem càng cảm giác khó chịu, gặp khương ngôn ý cho sở lão phu nhân kẹp xương sườn nhân tiện nói tổ mẫu già, răng lợi không tốt, ăn những ngày dầu chiên đồ vật tốn sức. Khờ ngôn ý nghe ra hắn giọng điệu không vui, chỉ coi hắn là lo lắng sở lão phu nhân, nói cái này xương sườn trước đó hầm đến mềm nát lại xuống nồi nổ, bắt đầu ăn không lao lực. Lúc này sở lão phu nhân đã cắn mở xương sườn, xương sườn bên ngoài tô trong mềm. Kích xào lúc thả thù dô cùng hoa tiêu, bên ngoài kim hoàng ra có một cỗ vị sốt cay, đang cùng sở lão phu nhân tâm ý, răng nhẹ nhàng đụng một cái, bên trong thịt liền cắn xuống tới chất thịt non mịn, đôn như lúc hương liệu mùi thơm toàn nấu tiến vào trong thịt hương nồng vô cùng sở lão phu nhân cười đối với sở thừa mậu nói tổ mẫu tham ăn còn cắn đến động đấy quay đầu lại cho sở lão thái gia kẹp một khối cái này xương sườn ăn ngon lão đầu tử ngươi cũng nếm thử sở thừa mậu còn tưởng rằng là sở lão phu nhân cố ý cho khương ngôn ý dưới bậc thang hắn biết đổ mẫu thiên vị cô cô một đôi nữ không nói gì chỉ buồn buồn cũng kẹp một khối xương sườn ăn Cắn mở tầng kia tô hương sát ngoài về sau, phát hiện bên trong chất thịt quả thật như sở lão phu nhân nói như vậy mềm nát non mịn, sở thừa mậu không khỏi ngây ngần cả người. Hắn lại kẹp một khối, khen chúng ta phù thượng đầu bếp làm đồ ăn bản sự không thể. Sở huệ bảo hướng hắn làm cái mặt quỷ, cái này xương sườn cùng canh chua cá đều là nhị tỷ tỷ làm, mới không phải phòng bếp người làm. Sở thừa mậu kẹp lên khối kia xương sườn vừa đưa đến bên miệng, trong lúc nhất thời ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải. Hắn xoắn suýt trong chốc lát vẫn là há mồm ăn, chỉ nhưng phía sau không có gặp mặt xương sườn cùng canh chua cá, mặc dù cái này hai món ăn là hắn cảm thấy món ngon nhất. Sở huệ bảo phát hiện hắn không có cùng mình đoạt canh chua cá ăn còn chủ động cho hắn kẹp một mảnh, nhị ca ca làm sao không ăn cá. Đối mặt trong bữa tiệc tất cả mọi người quăng tới ánh mắt, sở thừa mậu che giấu lương thầm nghĩ ta không thích ăn cá. Sở huệ bảo mặt mũi tràn đầy ngờ vực rõ ràng mới vừa rồi còn cùng với nàng cướp ăn. Sở thuộc bảo âm thầm nhéo nhéo sở huệ bảo tay, sở huệ bảo biết thì thì đây là làm cho nàng không nên nói lung tung ý tứ, liền một mực vùi đầu ăn cơm. Sở thừa mẩu đũa dù không có hướng kia hai mâm đồ ăn bên trong ruỗi có thể mùi thơm vẫn là từng đợt hướng hắn trong lỗ mũi chui, hắn lườm ngồi ở sở lão phu nhân bên cạnh lịch sự ăn cơm khương ngôn ý một chút chịu đựng. Hắn ăn chậm một chút lấy sở gia nhân dùng cơm quen thuộc ăn vào cuối cùng nhất định sẽ có đồ ăn thừa nhưng số đôi đũa tải xương sườn trong mâm cùng canh chua cá canh đồng bát bên trong luồn vào duỗi ra xương sườn cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không có sở thừa mẫu trong lòng cái kia nhẫn chữ đã nứt ra một đạo khe hở không có việc gì còn có canh chua cá hắn an ủi mình sở huệ bảo cầm thì tại canh chua cá canh đồng bát bên trong mò vớt mốc đi cuối cùng một mảnh thịt cá về sau lại mò hai lần xác định không có thịt mới có hơi thất vọng nói không có cá sở thừa mẫu Nhẫn chữ vỡ ra khe hở lớn hơn, không có việc gì cùng lắm thì hắn dùng canh ngâm cái cơm được rồi. Sở thừa mậu cứ thế ăn đến cuối cùng, sở lão phu nhân rời tiệc trước còn lo lắng hỏi hắn một câu, mậu ca nhi ở bên ngoài không hảo hảo ăn cơm xong đi. Nhìn đem con cho đói, cái này đều thêm nhiều ít chén cơm. Sở thừa mậu nhìn xem canh chua cá bồn gật gật đầu. Sở lão phu nhân bàn giao hắn ăn từ tư, không đủ lại để cho phòng bếp làm, một trận này lão nhân ra ăn đến có chút chống đỡ, liền do khương ngôn ý cùng sở thục bảo các nàng bồi tiếp ra ngoài tàn bộ tiêu thực. Tất cả mọi người lục tục ngo ngoe rời tiệc sở thừa bách chết ái thiếp vẫn là một mặt tiêu tủy nàng vợ cả thiết thị nói chuyện ấm giọng thì thầm tự hồ lại quan tâm bất quá chỉ bất quá dương lên sắc mặt mang theo mấy phần đùa cợt. Liêu thị đau lòng con trai, muốn đi phòng bếp lại cho sở thừa bách nấu cái canh trong phòng ăn rốt cục không ai sở thừa mậu đang chuẩn bị dùng muôi múc điểm canh chua cá canh đến trong chén thu thập cái bàn nha hoàn gã sai vặt đột nhiên như ong vỡ tổ tràn vào tới sở thừa mậu sắc mặt khó coi làm gì gã sai vặt nhìn hắn buông đũa xuống cho là hắn cũng ăn xong chỉ vào canh chua cá bồn ngại ngùng cười một tiếng nhị thiếu gia đã ăn xong có thể đem cái này nhà tắm thưởng cho tiểu nhân a đại gia hỏa đều định dùng cái này canh chan canh ăn sở thừa mậu Hắn yên lặng để muỗng canh xuống, người bưng đi thôi. Không phải liền là một chậu canh chua cá à có cái gì hiếm lạ. Gã sai vặt bưng canh chua cá bồn vui mừng hớn hở lui xuống, bọn nha hoàn bắt đầu thu thập cái bàn. Sở thừa mậu tim buồn bực thình thịch, nương, hắn còn chính là hiếm lạ. Phong phủ, hôm nay muốn thiết yến khoản đãi hưng an hầu, phong phủ đầu bếp cũng là lấy ra 18 tay nghề, nhiều loại món ăn ngon chân tu được đưa đến phòng trước. Phong sóc ngồi ở chủ vị thưởng, hạ phương bên tay trái vị thứ nhất ngồi liền hưng an hầu, xuống chút nữa đây là hưng an hầu mấy viên tâm phúc đại tướng. Bên tay phải nhưng là phong sóc dưới chướng đại tướng, sở sương bình đã xuất hiện. Lần này xuối dục hưng an hầu có công, lục lâm viễn cũng có ghế, chỉ bất quá xếp tại cuối cùng, hắn so với trước đó càng gầy gỏ chút, trên mặt ngược lại là một phái thần sắc tự nhiên, hiển nhiên bị ma luyện không ít. Kính đã lâu vương gia uy danh, nay cùng vương gia cùng bàn quy mô chính là dương mỗ may mắn. Hưng an hầu tuổi gần ngũ tuần, để dâu có lẽ là mấy năm này thu thân dưỡng tính, rõ ràng là cái võ tướng, lại một thân nho nhã chi khí. Hắn hướng về phía phong sóc nâng chén, dương mỗ kính vương gia một chén. Hầu gia khách khí, đạm châu chi khốn còn nhờ vào hầu gia xuất thủ tương trở. Phong sóc nâng chén đáp lại. Liệt tử vào cổ họng, trừ một cỗ thiêu đốt cảm giác đau, cái gì khác hương vị cũng nếm không ra. Khương ngôn ý hôm nay không ở cổ đồng canh trong tiệm, giờ phù cách nơi này quá xa, hắn một tia vị giác cũng không. Đạm châu một trận chiến, có thể thắng hiểm cũng là hoàng đế, không ngờ tới du châu sẽ phản các loại triều đình bên kia triệu tập binh mã, đến lúc đó du châu cũng tránh không được một trận chiến. hưng an hầu thở dài nói. Mặt ngoài là nói Du Châu đem ở vào nguy cảnh kỳ thực là tại hướng phong sóc tranh công, lần này có thể đánh đến triều đình một trở tay không kịp, để sở sương bình mang theo gia quyến sông ra vòng vây, Du Châu quân không thể bỏ qua công lao. Phong sóc nói, hầu ra cứ yên tâm đi Tây Châu đóng quân 200 ngàn, phái 3 năm vạn tiến về Du Châu đóng giữ không đáng kể. Hưng An Hầu trên tay có ngàn binh quyền, nho nhỏ một cái du châu, nếu là lại phái 3 năm vạn nhân mã quá khứ, đến lúc đó du châu là họ dương vẫn là họ phong liền không nói được rồi. Hưng An Hầu không ngờ tới động phải như thế cái mềm cái đinh. Hắn đã đồng ý cùng phong sóc kết minh, như vậy mà đơn giản sẽ không lại vạch mặt bây giờ nói những này, bất quá là vì phân chia đến càng nhiều lợi ích. Chỉ thanh am hiểu nhất cùng phong sóc hát đen trắng mặt lúc này liền nói, hầu ra nếm từ cái này heo sữa quay, là dùng trên núi cương chảo heo rừng nhỏ nướng, so phổ thông đồn thịt tư vị càng tốt hơn một chút hơn. Hưng an hầu nhấc lên đũa lại buông xuống, hắn tự mình đến Tây Châu chuyến này tự nhiên không có khả năng chỉ vì cùng phong sóc ăn một bữa cơm. Đã tiếng lóng phong sóc không chịu tiếp, hắn cũng liền đi thẳng vào vấn đề trực tiếp nói cho rõ ràng. Hưng An Hầu nói, Vương Gia, Lão Phu cũng không cùng ngươi ngài thừa nước đục thà câu, Lão Phu dưới gối chỉ có một độc nữ, nâng Du Châu chi lực đi đến một bước này, chỉ vì tiểu nữ tương lai. Vương Gia đã còn chưa kết hôn, Du Châu nguyện cùng Tây Châu kết tần tấn chuyện tốt. Đây là để phong sóc cưới nữ nhi của hắn làm chính phi ý tứ. chương 99, lời này vừa nói ra đến, trong bữa tiệc không khỏi nghị luận ẩm ý. Phong sóc dưới chướng cây khác đại tướng thấp giọng trò chuyện, chỉ có sở Sương Bình không nói một lời, vốn là cương nghị ngũ quan tại thời khắc này lộ ra càng lạnh lẽo cứng rắn hơn chút. Phong sóc nếu là đáp ứng hưng an hầu yêu cầu, hắn cũng không thể nào đi trách cứ. Sở ra có thể từ kinh thành chạy thoát là phong sóc ân tình, hắn con trai độc nhất có thể từ triều đình trong tay thoát khốn cũng là phong sóc ra người ra sức. Có thể đầy hết thảy nếu muốn dùng cháu gái cả một đời quỷ khúc cầu toàn đi đổi, sở xương bình trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Chỉ thanh nhìn về phía phong sóc, đã thấy phong sóc buông xuống bình rượu, hắn ngồi ở cao vị bên trên, hai đầu lông mày có sinh ở đế vương gia uy nghiêm, cũng có một tia giống như trời sinh lương bạc, đại nghiệp chưa thành, dùng cái gì vi ra bất quá hầu ra lo lắng ái nữ, bản vương cũng là có thể hiểu được. Hưng an hầu nghe được nửa câu đầu trong lòng vừa mới cái lột bột, cái này nửa câu sau ngược lại là lại để cho hắn an lòng một cái chớp mắt. Hắn nói kia vương ra, phong sóc tiếp lời đầu, bản vương nguyện nhận huyện chủ vi nghĩa muội tương lai ai nếu dám lấn nàng, bản vương cái thứ nhất không buông tha, hầu ra có thể yên tâm. Chỉ thanh không ngờ tới phong sóc còn muốn ra như thế cái tổn hại chiêu, nén cười kìm nén đến vất vả, một mực vùi đầu dùng bữa. Hưng an hầu sắc mặt hơi cương, phong sóc nhận nữ nhi của hắn vì nghĩa muội đây chính là đem thông ra con đường này hoàn toàn chắn chết rồi. Đã quyết định phản, vậy hắn cũng không có đường quay về có thể đi, phía nam phiền uy cùng tín dương vương binh lực không bằng liêu nam vương hùng hậu, hắn như hiện tại phản chiến đi cùng phiền uy cùng tín dương vương kết minh, còn không biết đến đứng trước một cái gì cục diện rối rắm quan hệ thông ra một chuyện dù không thành, nhưng bây giờ tại Tây Châu địa giới cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi đáp ứng. Dù sao cũng là trải qua mấy chiều lão hồ ly, hắn trên mặt không chút nào hiền sắc mặt giận dữ, chắp tay nói, đa tạ vương gia nâng đỡ. Phòng sóc mặc kệ Hưng An Hầu là thật tâm cùng hắn kết minh vẫn là tạm thời thụ xiết hai người bây giờ tại cùng một cái thuyền hải tặc bên trên, Hưng An Hầu là người thông minh, bọn họ có cộng đồng lợi ích liên lụy còn không đến mức bởi vì nhi nữ thân gia không thành tựu thẹn quá hóa giận. Hưng An Hầu sẽ bị lục lâm viễn xúi dục rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là biết, phong sóc vì bảo trụ lương đạo nhất định sẽ không thiết đại giới đánh hạ Du Châu. Hắn trở mặt cùng phong sóc kết minh còn có thể bảo trụ trong tay binh lực. Nếu là đối triều đình ngô trung triều đình rất lớn một bộ phận binh quyền đều nắm chắc tại Thái Hậu ngoại thích Cao Gia trên tay, những năm này Hoàng đế một tay để bạt phiền gia chế hành Cao Gia, Hoàng đế cùng Cao Gia sớm có hiểm khích. Du Châu nếu là khai chiến, trên tay hắn cái này 5 vạn binh mã chỉ cần còn chưa có chết xong, Cao Gia sẽ không tùy tiện xuất thủ. Hoàng đế trên tay kia nhánh quân đội còn phải giữ lại dự phòng Cao Gia đoạt quyền, cũng không dám dùng để chi viện Du Châu cho nên đến lúc đó hắn kết quả duy nhất ước chừng chính là đem trên tay mình chi này quân hoàn toàn đánh tan. Bữa cơm này đối với Hưng An Hầu một đoàn người tới nói, dùng không phải rất vui sướng, sau bữa ăn phong sóc ngược lại là đưa đại lượng vàng bạc châu báu đi Hưng An Hầu đặt chân khách sạn. Đánh một cái tát lại cho khỏa táo ngọt, người trong cuộc có lẽ khó chịu trong lòng, nhưng viên này táo ngọt nếu là không cho, người trong cuộc sẽ chỉ càng thêm thức giận. Sở xương Bình Tâm tình phức tạp trở về sở ra, hắn trước đi gặp sở lão phu nhân. Người đi lần này chính là gần một tháng tin cũng không cho trong nhà mang hộ một cái sở lão phu nhân lời nói ở giữa tuy là oán trách chiếm đa số, nhưng nhìn xem sở Sương Bình vẫn là đầy mắt đau lòng, tại bên ngoài muốn sống tốt chăm sóc mình, huyền nương đi có hơn 10 năm, ta hiểu được ngươi là trọng tình nghĩa, có thể mẫu ca nhi đều đã lớn rồi, bên cạnh ngươi vẫn là không có biết lạnh nóng người. Tương lai mẫu ca nhi nếu là kết hôn, trong nhà chỉ có cha chồng không có bà mẫu, cũng không giống lời nói, vẫn là sớm đi cưới cái tục huyền đi. Sở Sương Bình hiện tại đầy trong đầu đều là liêu nam vương coi trọng mình cháu gái chuyện này, chỉ qua loa tác trách lão phu nhân nói, nương, người nói những này, con trai đều rõ. Bây giờ chính là thời buổi rối loạn, không phải lúc cân nhắc những thứ này, ngài cùng phụ thân an khang trường thọ con trai đã biết đủ. Sở lão phu nhân thở dài, mẫu ca nhi so bách ca nhi nhỏ không được mấy tuổi, bách ca nhi đứa bé đều có, mẫu ca nhi việc hôn nhân cũng còn không có rơi vào cha con các ngươi hai a liền không có một cái không gọi ta quan tâm các loại mẫu ca nhì lấy vợ lại cho thục bảo nhìn một môn tốt việc hôn nhân nha đầu kia trách trách hô hô đến cho nàng tìm cái tính tình ôn hòa đưa bé tương lai thời gian này mới trôi qua hòa thuận ý nha đầu tài tình tướng mạo mọi thứ đều tốt cũng có chủ kiến muốn ta nói a là mấy cái nha đầu bên trong nhất tiền đồ nàng bây giờ đổi thân phận đem chuyện trước kia giấu chặt chẽ chút ngươi lưu tâm cho nàng tìm hộ hảo nhân gia gia bảo tâm tư mẫn cảm nhưng bản tính không xấu ta ngóng trông cho nàng tìm cái đôn hậu sẽ thương người phu lang. Huệ bảo niên kỳ còn nhỏ ta còn muốn lưu thêm nàng ở bên người mấy năm chuyện chung thân của nàng ta hiện tại cũng không lo lắng. Sở xương Bình nghe mẫu thân nói lên bọn nhỏ việc hôn nhân lại nghĩ tới hôm nay trên yến hội liêu nam vương thái độ đến tim không khỏi có chút buồn bực. Hắn hai câu ba lời kết thúc chủ đề sở lão phu nhân nhìn hắn một thân nhung giáp chưa đổi cũng đau lòng con trai liền để hắn đi xuống. Sở Sương Bình rời đi lão phu nhân viện tử trực tiếp đi xem khương ngôn ý tỷ đệ Sở ngôn quy hiện tại đi đến chỗ nào đều không rời sách Trần Quốc Công nhìn cười ha hà dễ nói chuyện, nhưng so ác miệng trì thanh nghiêm khắc không biết không ít lần, mắng lên người đến đều là trích dẫn kinh điển, không mang theo một cái chữ thô tục. Sở ngôn quy cũng là tại Trần Quốc Công tự mình giảng bài về sau, mới đốn ngộ sư huynh trước kia đối với hắn tốt bao nhiêu. Khương ngôn ý cùng sở ra ba tìm muội bên ngoài ở giữa, mấy người ngồi vây quanh tại La Hán trước bàn líu díu thảo luận trà lâu thiết kế. Khương ngôn ý đưa ra đến lúc đó không gần như chỉ ở cửa tiệm dễ thấy vị trí trưng bày quầy chuyên doanh, trên lầu còn phải chuyên môn tích ra khỏi phòng đến, cung cấp sở thục bảo dạy nữ khách nhóm trang điểm, cũng có thể cất giữ dưới lầu quầy chuyên doanh bày không hạ son phấn. Sở ra bảo theo việc tốt Khương ngôn ý muốn để sở ra bảo dùng tơ lụa theo một chút đóng gói son phấn hộp cái túi, có mô bản, lấy thêm đi tú phường tìm tú nương chiếu vào theo, hiệu suất liền sẽ cao hơn nhiều. Son phấn bột nước xem như nhẹ xa xỉ thương phẩm, tại đóng gói bên trên so những khác cửa hàng dùng nhiều mấy phần tâm tư, giá cả liền mắc hơn mấy thành, đều sẽ có người mua. Dù sao có tiền mua những này nữ khách nhìn chúng chính là phấn này có thể mang cho các nàng kinh hỉ nếu không đồng dạng đồ vật đi chỗ nào mua không phải đồng dạng. Gã sai vặt bưng lấy một bao bánh ngọt từ gian ngoài tiến đến, nói đây là nhị thiếu gia mua bánh ngọt nghe nói các vị tiểu thư đều ở chỗ này, đặc biệt để tiểu nhân đưa tới. Sở thục bảo chính nghe vào cao hứng, không ngẩn đầu để gã sai vặt buông xuống, sở gia bảo đang cùng khương ngôn ý thảo luận túi hàng bên trên muốn theo đồ án, không có rảnh phản ứng gã sai vặt. Chỉ có sở huệ bảo ngồi ở theo đôn bên trên thịt hồ hồ nhỏ tay cầm lên bánh ngọt gặm đến một mặt thỏa mãn. Gã sai vặt quay đầu cáo chi sở thừa mậu, sở thừa mậu phiền muộn đến nhanh tự bế. Sở ra hành lang ngoài có một chỗ hồ nước bắt đầu mùa đông sau trong hồ nước kết liễu miếng băng mỏng. Hắn ngồi ở hành lang trên lan can, dùng hòn đá nhỏ đem mặt ao bên trên miếng băng mỏng đập ra, thần sắc lộ ra có mấy phần hững hờ. Sở xương Bình từ hành lang chỗ đi qua lúc vừa hay nhìn thấy hắn, nơi này cách sở môn quy viện từ gần nhất, sở xương Bình nói, muốn đi nhìn môn quy, sao lại không đi vào. Sở Thừa Mậu ném xong trên tay một viên cuối cùng hạt sản từ trên lan can nhảy xuống. Khẩu Thị Tâm phi nói: Đối với phù thượng còn không quen, bốn phía đi dạo thôi. Ta luôn luôn không thích các nàng hai tỷ đệ đi nhìn các nàng làm gì. Sở Sương Bình đưa tay tại Sở Thừa Mậu trên trán gõ một cái. Bây giờ bọn họ chính là ngươi thân muội muội thân đệ đệ. Ngươi dám cho bọn hắn vung sắc mặt ta trước tiên đem ngươi đuổi ra khỏi nhà. Sở Thừa Mậu vuốt vuốt bị Sở Sương Bình gõ đau cái chán. Các nàng như đồng sự biết lễ, không gây chuyện thị phi ta vùng cái gì sắc mặt nhưng nếu là Xuân còn không tự biết, dẫn xuất một đống cục diện dối rắm ta cũng không có phụ thân ngươi tốt như vậy tâm, không hỏi thị phi túng lấy các nàng hai tỷ để. Sở xương Bình ra vẻ lại muốn đánh con trai, nhưng cuối cùng không có đánh xuống, chỉ vỗ vỗ bả vai hắn, trải qua những ngày biến cố, hai đứa bé này chỉ đồng sự đến làm cho đau lòng người. Người mười mấy tuổi lúc ấy còn không phải khinh suất bây giờ thành người một nhà, liền chưa nói hai nhà lời nói, bọn họ làm được chỗ không đúng, người làm là huynh trưởng từ cai quản dạy nhưng đừng bày làm ra một bộ khách khí gương mặt. con nhà ai là vừa ra đời liền nghe lời nói đều là dạy tốt. Sở thừa màu cũng liền ngoài miệng nói một chút dù sao hắn lâu dài đi theo sở sương bình chạy khắp nơi, nhìn thấy khương ngôn ý tỉ đệ cơ hội cũng ít lúc này đối với các nàng ấn tượng vẫn là mấy năm trước điêu ngoa kia ương ngạnh bộ dáng chợt về nhà một lần, phát hiện người cả nhà đều đối với Khương Môn Ý tỷ đệ thay đổi thái độ, cái này hai tỷ đệ thượng hồ cũng không có lúc trước như vậy làm người ta ghét, nhưng trong đầu hắn cứng nhắc ấn tượng còn không có sửa đổi đến, mới phát giác lấy khó chịu. Hôm nay giữa trưa nghe nói là Khương Ngôn Ý làm kia hai món ăn, hắn còn cố ý sai người đi nghe ngóng một phen, biết được Khương Ngôn Ý trước kia liền mang theo sở ngôn quy rời ra ngoài, dựa vào bản lãnh của mình mở cổ đồng canh cửa hàng, lại mở lò xay bột mì, hiện tại còn cuộn xuống trà lâu, bây giờ là thành Tây Châu mọi người đều biết nữ đông gia tâm tình của hắn còn có chút vi diệu. Khương Ngôn Ý tỉ để tự hồ đã nhận ra mình đối với các nàng xa cách cho nên cũng tận lượng không hướng hắn trước mặt góp hắn sai người mua bánh ngọt đưa qua xem như là một huynh trưởng, nghĩ chủ động cùng đệ đệ muội muội lấy lòng nhưng là lại bị không nhìn sở thừa mẫu đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút ảo não dưới mắt nghe sở sương bình lời nói này hắn cũng mềm nhũn giọng điệu phụ thân nói đúng lắm sở sương bình nói ta vừa vặn muốn đi ngôn quy bên kia ngươi theo ta một đạo đi qua đi đi theo sở Sương bình quá khứ xem như một cái lý do không tệ sở thừa mậu do so dự một chút nhấc chân đuổi theo đối với cái này hai cha con đột nhiên tới khương ngôn ý cũng không tính ngoài ý muốn sở Sương bình thấy các nàng đang tính trả lâu bố trí chi tiêu hắn một một trưởng bối cũng không biết làm sao cùng mấy cái tiểu nữ oa chen vào nói chỉ có thể tài đại khí thô nói một câu bạc không đủ cùng ta cầm khương ngôn ý tất nhiên là sẽ không cần bạc của hắn nói trước mắt dự toán vẫn là đủ Sở thục bảo cố ý nói ai tam thúc ta cửa hàng son phấn bạc không đủ, ngài cho ta điểm thôi. Sở thừa mậu thay cha nói tiếp ngươi coi như xong đi, làm ăn nhưng chớ đem bạc toàn bồi tiến vào. Sở thục bảo thở phì phò nói ta kiếm tiền. Nhị ca, ngươi miệng hư hỏng như vậy, đến bây giờ cũng không thể cho ta cưới cái tàu tàu vào cửa quả nhiên là có nguyên nhân. Sở thừa mậu hướng nàng liếc mắt, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, ngươi cái này bảo tính tình mới không có cái nào công từ ca dám cưới sở thục bảo khó được có ồn ào không thắng thời điểm quay đầu liền hướng sở xương bình xin giúp đỡ tam thúc ngươi nhìn hắn sở xương bình lúc này quát to một tiếng thừa mậu làm sao cùng muội muội của ngươi nói chuyện sở thục bảo thần khí ưỡn thẳng sống lưng sở thừa mậu một mặt ghét bỏ lười nhác lại phản ứng nàng vào bên trong ở giữa đi xem sở ngôn quy khương ngôn ý ở một bên nhìn xem cái này đường hai huynh muội đấu võ mồm mừng dỡ cười không ngừng Sở thục bảo tính tình coi là thật cùng đại phòng không giống, cùng sở xương bình cùng sở thừa mậu đợi một khối, ngược lại càng giống như người một nhà. Sở thục bảo tuyệt không cảm thấy ồn ào không thắng sở thừa mậu tìm sở xương bình cáo trạng là kiện mất mặt sự tình, ngược lại đối với Khương Ngôn Ý nói, nhị ca chính là miệng xấu, nói không thắng hắn không quan hệ, cho tam thúc cáo trạng tam thúc sẽ đánh hắn. Khương Ngôn Ý cùng sở gia bảo, sở huệ bảo đều nở nụ cười. Phòng trong truyền đến sở thừa mậu thanh âm ta nghe thấy được a Sở thục bảo hướng phía phòng trong làm cái mặt quỷ. chương 100, buổi chiều người một nhà khó có ăn cái bữa cơm đoàn viên, sử dụng hết cơm sắc trời cũng không sớm, Khương ngôn ý tỉ để liền nghỉ ở sở ra. Ngày thứ hai Khương ngôn ý nhớ kỹ muốn đi cho sở lão phu nhân thỉnh an, cố ý dậy sớm nửa canh giờ, dọn dẹp một phen lại đi qua, sở ra ba tỉ muội còn không có tới, ngược lại là lưu thị con dâu tiết thị đã mang theo đứa bé tại lão phu nhân trong phòng. Tiết thị dung mạo cũng không xuất sắc, nhưng khí độ hàm dưỡng rất tốt, nàng vốn là trước kinh triệu doãn thư nữ, có thể gà cho đến sở ra, còn nhờ vào lúc ấy sở Sương Bình là Vân Châu Tổng Binh. Sở lão phu nhân rất hài lòng cái này, trường tôn tức phụ, mọi thứ tự hiểu rõ nặng nhẹ, quản giáo hạ nhân cũng có phương pháp. Nhìn một cái, niệm gắn ở đối với tổ mẫu cười đấy sở lão phu nhân ôm tàng tôn cười đến khoe mắt nếp may đều giãn ra nàng xuyên phúc lộc thọ vui đoàn đoạn hoa áo trên trán ghìm khảm ngọc lục bảo bảo thạch băng đô đeo trán tướng mạo hiền lành tàng tôn đời này đúng lúc là niệm chữ lót sở lão thái ra cho tàng tôn lấy tên niệm an cũng là hy vọng triều đại tuyên sớm ngày an định thái bình Tiết thị xuyên một bộ màu vàng mùa thu nguyễn quần áo, cái này không quá phận diễm lệ cũng không quá đáng mộc mạc y phục ngược lại càng sấn nàng, nàng cười nói, niệm gắn ở ta nơi đó luôn khóc, vừa đến tổ mẫu ngài chỗ này liền không khóc nghĩ đến là liền ngóng trong muốn ngài ôm đâu. Lời này chọc cho sở lão phu nhân vui vẻ, người cái này miệng a, hãy cùng lau mật ong giống như. Sở lão phu nhân đã có tuổi ôm hài từ ôm lâu tay chua, khương ngôn ý liền nhận lấy đứa bé hỗ trợ ôm một trận sở ra nhi nữ bề ngoài đều không kém liền ngày bình thường nhìn uất uất ức ức sở thừa bách khuôn mặt cũng là có chút tuấn tiếu bằng không thì tiết thị năm đó cũng sẽ không cứ như vậy gà hắn đứa nhỏ này dù mới một tháng nhiều nhìn cũng là ngọc huyết đáng yêu tiết thị tự hồ muốn theo khương ngôn ý trèo gần quan hệ cười nói nghe nói nhị muội muội cuộn xuống trà lâu làm ăn đây thật là son phấn chồng bên trong anh hùng khương ngôn ý nói tiểu đà tiểu nháo thôi không ra gì lời này tự nhiên là khiêm tốn Lão phu nhân hỏi sở thừa bách nghe nói bách ca nhi hôm qua uống nhiều quá, sáng nay có thể lên. Tiết thị nói, rót một bát canh giải rượu xuống dưới, hiện tại còn la hết đau đầu, không có lên đâu. Sở lão phu nhân cầm tiết thị tay thở dài, hào hài tử, khổ ngươi, Nguyệt Nương là thổi nhỏ đi theo bách ca nhi bên người nha hoàn, hắn đối nàng tình cảm sâu, Nguyệt Nương lại là vì cho hắn sinh hạ niệm an mới đi, hắn trận này sợ là trong lòng không dễ chịu. Tiết thị tự nhiên hào phóng cười một tiếng, tổ mẫu ngài nói chính là lời gì, nào có cái gì có khổ hay không, tướng công trọng tình nghĩa tất nhiên là tốt. Nàng nói lời này không có nửa điểm nhặt chua ghen cảm xúc ở bên trong, Khương Ngôn Ý hơi kinh ngạc nhìn tiết thị một chút. Tiết thị phát hiện Khương Ngôn Ý đang nhìn nàng, dịu dàng hào phóng trở về Khương Ngôn Ý cười một tiếng, ngược lại làm cho Khương Ngôn Ý có chút xấu hổ các loại sở thục bảo ba tỷ muội tới lão phu nhân trong viện tử này mới xem như triệt để náo nhiệt lên sở thục bảo dỗ tiểu hài tử rất có một bộ cầm trống lúc lắc chọc cho đứa bé nhách miệng cười không ngừng sở huệ bảo thấy thế cũng muốn cầm trống lúc lắc đi đùa nhũ mẫu cùng mama ở bên cạnh chăm sóc sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn tiết thị nói làm phiền mấy vị muội muội hỗ trợ nhìn xem niệm an ta tại trên lò cho tổ mẫu hầm canh đi qua nhìn một chút hỏa hầu. tàu tàu ngươi đi đi chúng ta ở chỗ này đâu Sở thục bảo đáp ứng sảng khoái, tiết thị liền dẫn thiếp thân nha hoàn ra viện tử, nàng xếp vào một chung canh để nha hoàn cho sở thừa bách đưa đi, nha hoàn nhịn không được vì nàng bất bình, nguyệt di nương chuyến đi này, đại thiếu gia hồn nhi cũng đi theo mất đi, ngài trong đêm muốn đích thân chiếu cố niệm an tiểu thiếu gia trời chưa sáng liền rời giường nấu canh cho đại thiếu gia uy canh giải rượu còn phải thụ hắn một bữa rượu điên, đều như vậy ngài còn nhớ cho hắn đưa canh. Tiết thị dùng môi quầy ôm nổi đất bên trong đàng sâm canh gà, khóe miệng ý cười lương bạc ta làm những này có thể không phải là vì làm hắn vui lòng. Nha hoàn mặt lộ vẻ không hiểu, tiết thị lại không còn nói, tỉ mỉ, chỉ làm cho nàng đem canh cho sờ thừa bách đưa đi. Nha hoàn chỉ coi là tiết thị mạnh miệng, không chịu thừa nhận, đỏ mắt nói, nguyệt di nương cái kia hồ ly tinh, lại được sủng thì thế nào, bây giờ còn không phải chết. Thiếu gia cuối cùng có một ngày sẽ đã quên nàng. Tiết thị quét Nha hoàn một chút, sách nàng làm gì nha hoàn từ đánh một cái miệng, nô thì đáng chết. Tiết thì ánh mắt hướng ngoài cửa nhìn sang, nhếch miệng lên một tia như có như không cười, nói, được rồi, thật nếu nói, ta còn phải cảm tạ nàng. Nàng đem còn lại canh cất vào một cái khắc khẩu thang chung bên trong, động tác không vội không chậm, nàng liều lên tính mệnh mới giúp ta sinh hạ một đứa con trai, sinh sản đạo này quỷ môn quan, đời này ta là không cần đi nữa. nha hoàn cả kinh nói không ra lời, ngài không có ý định muốn cái con của mình. Tiết thị nói, niệm an chính là con của ta. Đúng lúc này, sở lão phu nhân bên người dương mẹ mẹ từ phòng bếp bên ngoài tiến đến, nàng tới muộn chỉ nghe thiết thị chủ tớ nói sau hai câu, nàng cảm khái nói, thiếu phu nhân, ngài đối với thiếu gia một mảnh tâm từ trên xuống dưới nhà họ sở cũng biết. Vừa mới ta còn nhìn thấy đại thiếu gia bên người thường theo tại cửa ra vào, đại thiếu gia nhược hiểu đến ngài như vậy bảo vệ niệm an thiếu gia cũng sẽ nhớ kỹ ngài tốt. Tiết thị Dương Trang kinh ngạc tướng công bên người thường theo đến đây nghĩ đến là tướng công đói bụng, lúc mầm, người mau đưa canh cho tướng công đưa qua. Nha hoàn của nàng hiển nhiên không rõ dưới mắt là cái tình huống như thế nào, chỉ không hiểu ra sao bưng canh chung đi ra. Dương mẹ mẹ mỗi ngày cái này canh giờ đều sẽ tới phòng bếp nhìn cho sở lão phu nhân rán thuốc trên lò thuốc còn muốn rán một hồi, Dương mẹ mẹ tại phòng bếp chờ lấy tiết thị đem canh gà cất vào trong hộp cơm về sau, sớm trở về sở lão phu nhân trong viện. Tiết thị mang theo vừa nấu tốt canh tới, sở ra các cô nương đi theo được nhờ dùng một chén nhỏ tạm thời cho là ăn đồ ăn sáng. Sở lão phu nhân bên người dương mẹ mẹ từ bên ngoài lúc đi vào, nhìn tiết thị một chút thì thầm nói với sở lão phu nhân thứ gì, khương ngôn ý ngồi gần nhất nghe thấy đại thiếu ra nát bỏ vợ mấy chữ. Sở lão phu nhân nguyên bản mặt mũi hiền lành trong nháy mắt nhiễm lên sắc mặt giận dữ. Càng ngày càng không có quy củ. Vì cái thiếp thất hắn muốn ổn ào thành cái nào có thể lấy được A văn dạng này nàng dâu, hắn đã biết đủ đi. Sở lão phu nhân thanh âm có chút lớn, để còn đang trêu đùa sở niệm an sở thục bảo mấy tỷ muội đều nhìn lại. Sở lão phu nhân để các nàng ra ngoài, chỉ chưa tiết thị trong phòng nói chuyện, chỉ chốc lát sau trong phòng liền truyền ra tiết thị tiếng khóc cùng sở lão phu nhân mắng sở thừa bách thanh âm bọn hạ nhân cũng đem sở thừa bách trong viện sự tình truyền tới nói là tiết thị nấu canh gà để nha hoàn bưng đi cho sở thừa bách uống sao liệu sở thừa bách đột nhiên nổi điên đập canh chung còn mắng to cần hưu tiết thị sở thục bảo làm sở thừa bách thân muội muội tự nhiên hiểu đến ca ca của mình là cái đức hạnh gì nguyệt nương bộ dáng vũ mỹ một mực đến sở thừa bách thích trái lại tiết thị tướng mạo thường thường sở thừa bách đối nàng cơ hồ không có tình cảm gì nhưng tẩu tẩu mặc kệ là đối sở thừa bách vẫn là đối với người một nhà này đều tốt đến không lời nói Sở thục bảo tức giận nói ca ca đây là bị mỡ heo làm tâm trí mê mụi A ta không đi mắng hắn hai câu không thể. Nàng cùng cái thùng quay người liền hướng sở thừa bách viện tử chạy tới. Sở huệ bảo nhìn xem khương ngôn ý cùng sở gia bảo, lại nhìn xem sở thục bảo không biết nên đi theo bên nào. Khương ngôn ý nói, huệ bảo ngươi đi tìm mẹ ngươi. Đại phòng sự tình, vẫn là lưu thị cái này làm mẹ mình quản giáo cho thỏa đáng. Sở huệ bảo gật gật đầu, hướng lưu thị viện tử chạy tới. Sở ra bảo nhìn Khương ngôn ý một chút nói, chúng ta vị này trưởng tàu thông minh đâu. Khương ngôn ý lúc trước liền bởi vì tiết thị thái độ có chút lo nghĩ, dưới mắt sở ra bảo lại kiểu nói này, nàng liền biết mình suy đoán hẳn là không sai rồi. Tiết thị không hề giống nàng biểu hiện ra như vậy đối với sở thừa bách thâm tình, thậm chí có khả năng không tình cảm chút nào. Sở ra bảo cùng tiết thị là một loại người, nàng biết tiết thị tình cảnh cho nên rõ ràng nàng làm đây hết thảy động cơ. Chỉ chốc lát sau, sở thừa bách liền được đưa tới lão phu nhân trong viện, trừ sở nhị ra tối hôm qua uống đến say khớt còn không có tỉnh rượu, sở đại gia cùng sở tam gia đều đến đây. Sở thừa bách chỉ vào tiết thị mắng, người cái độc phụ ta muốn bỏ ngươi. Sở lão phu nhân tức giận đến đem gối dựa đều ném qua đến đánh sở thừa bách, người cái không biết tốt xấu, người hôm nay là nổi điên làm gì. Sở thừa bách quỳ gối sở lão phu nhân trước mặt nói tổ mẫu, độc phụ này trong ngoài không đồng nhất lòng dạ rắn rết. Tiết thị khóc lớn nói, ngươi ngược lại là nói một chút ta nơi nào ác độc. Sở thừa bách tức giận đến toàn thân phát run, ngươi cùng ngươi nha hoàn kia tại phòng bếp nói lời toàn gọi tứ nhi nghe thấy được. Ngươi còn nghĩ rào biển a, tứ nhi là cùng ở bên cạnh hắn thường theo thiều tử. Tiết thị nói ta nói cái gì, ngươi gọi hắn tới cùng ta rằng co. Sở thừa bách cả giận nói, ngươi nói thua thiệt nguyệt nương liều chết giúp ngươi sinh một nhi tử chính ngươi không cần lại đi đi cái này bị quỷ môn quan. Tiết thị lập tức khóc ngày sang địa lôi kéo sở lão phu nhân tay áo khóc ròng nói tổ mẫu oan uổng a Ta nguyên thoại nói là nguyệt nương là cái số khổ sinh hạ đứa bé liền đi, ngài đem niệm an giao cho ta mang tướng công từ đầu đến quê đối với ta không yên lòng, sợ ta khắt khe, khe khắt niệm an. Ta cùng nha hoàn nói tình nguyện mình đời này đều không sinh nuôi, đành phải tốt mang niệm an. Dương mẹ mẹ là sở lão phu nhân người tín nhiệm nhất, dương mẹ mẹ tiến phòng bếp lúc xác thực nghe thấy được kia sau hai câu, bởi vậy sở lão phu nhân cũng không cảm thấy tiết thị lời này làm bộ. Đơn độc thầm tiết thị nha hoàn lúc mầm, lúc mầm đầu óc xoay chuyển không vui có thể tiết thị hoàn toàn chính xác cùng với nàng biểu thị qua không muốn mình tái sinh đứa bé. Trong lúc nhất thời từ trên xuống dưới nhà họ sở đều chỉ cảm thấy sở thừa bách không biết tốt xấu, vợ càng nguyện ý nuôi dưỡng tiểu thiếp con trai, sợ trượng phu cảm thấy mình đối xử lạnh nhạt đứa bé, đều không có ý định sinh, sở thừa bách lại còn không biết xấu hổ la hét muốn bỏ vợ. Sở lão phu nhân ra vẻ muốn đánh sở thừa bách lưu thị nhìn con trai bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng bận bịu thay con trai cầu tình. Sở lão phu nhân chỉ về phía nàng cái mũi mắng, người bản thân nhìn một cái, hắn là cái thứ gì? Liêu thị bị mắng nâng không nổi mặt tới. Sở lão phu nhân lại đối sở Sương Bình nói, Sương Bình, người cho ta hung hăng đánh tên khốn này mấy côn, có thể lấy được A văn dạng này nàng dâu, cũng không biết là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí. Tiết thị bụng mặt khóc đến không kềm chế được tổ mẫu, người để hắn bỏ ta đi ta bây giờ bất quá là nói một câu đem Niệm an làm con của mình, đều có thể gọi người nói xấu thành như vậy. Sở lão phu nhân quát đem bên cạnh hắn thường theo tứ nhi đánh cho ta hai mươi đại bản, đuổi ra phủ đi. Mấy cái này điêu nô càng ngày càng không tưởng nổi. Sở thừa bách miến răng miến lợi nói tiết văn. Ngươi tránh được cái này nhất thời, không tránh được một thế. Trở về phòng ta đánh không chết ngươi. Niệm an là ta cùng Nguyệt Nương đưa bé, ta tuy tiện nâng cái tiểu thiếp cũng sẽ không lại đem con đưa cho ngươi nuôi. Mắt nhìn lấy hắn càng nói càng quá phận, sở xương bình vung tay liền cho hắn một cái tát. Sở ra liền không có đánh nữ nhân nam nhân, ngươi thật đúng là học được bản sự sở thừa bách đi theo hắn tại vĩnh châu ngây người có mấy năm hắn cũng cầm sở thừa bách xem như nửa con trai đối đãi tiết thị vẫn luôn là đoan trang vừa vặn ngược lại là hắn kia thiều thiếp ba ngày hai đầu làm yêu sở xương bình từ sở thừa mậu miệng bên trong biết được lúc trước bọn họ bị triều đình quân đội chỗ bắt cũng là bái hắn kia thiều thiếp ban tặng sở xương bình vốn là đối nàng kia thiều thiếp không có gì hảo sắc mặt chỉ bất quá người đều chết hết hắn cũng không muốn truy cứu hôm nay sở thừa bách hỗn trướng đến cùng hắn mới ra tay dạy dỗ Tiết thị khóc ròng nói tổ mẫu, ngài để hắn bỏ ta đi ta trở về phòng hắn lại muốn đánh ta. Sở lão phu nhân tức giận tới mức run dậy cái này nghịch từ. Hảo hài tử, sau này ngươi liền mang theo niệm an cùng tổ mẫu ở, không trở về hắn viện kia ta cũng phải nhìn một cái, hắn có phải là muốn ngay cả ta lão thái bà cái này một khối đánh. Tiết thị đau khóc thành tiếng khương ngôn ý sợ sở lão phu nhân khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến, một tay vịn sở lão phu nhân, một tay giúp nàng vỗ phía sau lưng thuận khí. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nhìn áo mũ chỉnh tề lại văn nhược sở thừa bách lại là cái bạo lực gia đình nam, khó trách nàng vẫn cảm thấy tiết thị đối với sở thừa bách giống như không có tình cảm gì. Dù là chuyện hôm nay tình phát triển đến một bước này, hoàn toàn chính xác có tiết thị cố ý thiết kế hiểm nghi, nhưng sở thừa bách mình là một cặn bã cũng là sự thật. Sở thừa bách thường theo đã bị mang xuống bị ăn gậy, sở thừa bách lại bị sở xương bình một cái tát kia đánh cho khóe miệng chảy máu, Lưu thị đau lòng con trai, vừa kêu một tiếng mẫu thân, muốn vì con trai cầu tình, liền nghe sở lão phu nhân nói. Hôm nay các ngươi đều tại ta liền đem lại nói rõ A Văn là ta sở ra trường tôn tức phụ, sau này phụ thượng liền do A Văn chấp trường việc bếp núc. Lưu thị sắc mặt trắng nhật trực tiếp vượt qua nàng, để cháu dâu chấp trường việc bếp núc một tát này rơi vào trên mặt nàng không thể bảo là không thương. Nàng bởi vì tiết thị vào cửa nhiều năm lại không chỗ nào ra con trai lại không thích tiết thị, không ít khó xử qua cái này con dâu, bây giờ con dâu trực tiếp leo đến đỉnh đầu nàng đi, lưu thị vẫn là khó tiếp thụ Nhưng bất quá mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, sở lão phu nhân đã hạ quyết định cái khác mấy phòng cũng đều không có ý kiến, việc này cứ quyết định như vậy đi. Ra việc này, khổ sở nhất ngược lại là sở thục bảo, nàng bởi vì ca ca làm xuống những cái kia hỗn chướng sự tình khóc cho tiết thị nói xin lỗi. Tiết thị tất nhiên là nói không có gì, mấy người đi tiết thị chỗ ở giúp đỡ thu dọn đồ đạc. Sở thục bảo bởi vì quá khó chịu, chạy ra ngoài cửa quang quá khóc lớn, sở huệ bảo cùng sở ra bảo đều ra ngoài an ủi nàng. Khương ngôn ý hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, tiết thị bên môi ngưng một vòng tự diễu hỏi, nhị muội muội cảm thấy ta hèn hạ sao. Nàng biết dương mẹ mẹ sẽ tại cái kia canh giờ đi phòng bếp nhìn cho lão phu nhân nấu thuốc, rời đi lão phu nhân viện từ lúc cũng là nhận được sở thừa bách bên người thường theo muốn đi phòng bếp tin tức cố ý đuổi ở trước đó quá khứ, nói ra như thế một phen, chọc giận sở thừa bách nhưng lại tại dương mẹ mẹ đến lúc đó, nói ra niệm an chính là lời của con trai mình. Khương ngôn ý nói, gặp người không quen không phải đại tẩu sai. Tiết thị nghe vậy cong cong khóe môi, nói cảm ơn. Nàng là người thông minh, sở ra hiện tại cái gì hình thức nàng đem so với tất cả mọi người rõ ràng. Sở dĩ mão đủ sức lực lấy lòng lão phu nhân, mà không phải lưu thị, là bởi vì nàng biết sở lão phu nhân mới là trong nhà nhất người có quyền phát biểu, lưu thị cùng sở đại gia chẳng đáng là gì. Ngoài ra cần phải cùng tam phòng người tạo mối quan hệ. Sở thừa bách tên phế vật kia thích ai, nhớ kỳ ai, vì ai thất hồn lạc phách nàng một mực không quan tâm, người kia duy nhất tác dụng ước chừng chính là lưu cái chồng đã có người lấy mạng giúp nàng sinh một nhi tử, nàng hiện tại chỉ cần hảo hảo đem con nuôi dưỡng lớn lên, tương lai có cái cậy vào là được. Tiết thị mới đến Tây Châu, trong phòng đồ vật cũng không nhiều, bọn hạ nhân chỉ dùng mấy ngụm lồng dương liền truyền xong. Khương Ngôn ý cùng Sở Thục Bảo tỉ muội ba người vừa bồi tiếp Tiết thị đến lão phu người trong viện, chợt có hạ nhân thất kinh chạy vào, "Lão phu nhân! Lão phu nhân!" sở lão phu nhân bị sở thừa bách tức giận đến tim đau chính nằm ở trên giường lại có người như vậy trách trách hô hô dương mẹ mẹ tức giận nói vội cái gì ngày còn có thể sập không thành hạ nhân bị dày thở phào nhưng bởi vì quá mức kinh hãi nói tới nói lui vẫn là gập gành liêu liêu nam vương đến phù thượng cầu hôn khương ngôn ý chính cầm chống lúc lắc đùa tiểu niệm an nghe nói như thế một cái tay run chống lúc lắc trực tiếp rơi trên mặt đất đi. Một ngày này kinh hãi thật sự là quá nhiều, sở lão phu nhân cũng hoài nghi mình nghe lầm, nàng nói, ngươi lặp lại lần nữa, ai đến cầu thân? liêu liêu nam vương, cái chức vị này quá mức đáng sợ, hạ nhân kém chốt cắn được đầu lưỡi mình. Mấy cái cô nương trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, trừ khương ngôn ý, những người khác một bộ gặp quỳ biểu lộ. Sở lão phu nhân dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người, chậm trong chốc lát hỏi, cho vị cô nương nào cầu hôn? Nhị cô nương... Trong nháy mắt một phòng ánh mắt đồng loạt rơi xuống khương ngôn ý trên thân. Lúc này, ngồi ở sở ra phòng trước tiếp đãi bà mối sở ra phụ tử bốn người cũng là một mặt mờ mịt. Phong phủ nạp thải một lễ chuẩn bị rất đủ, không chỉ có trói lại lụa đỏ sống dê một con, bạch lộc một đầu uyên ương một đôi, cá hai đầu, ngỗng trời hai con, còn có rượu mười vạc gạo mười đấu. Làm mai chính là hàn gia lão phu nhân, hàn thác là phong sóc dưới chướng một viên mãnh tướng, rất được trọng dụng, hàn gia tại Tây Châu cũng là người có mặt mũi nhà Làm mai nhân gia thân phận càng cao, nói rõ đối với nhà gái càng nặng xem. Từ hàn lão phu nhân ra mặt làm mối, thành ý từ không cần phải nói. Hàn lão phu nhân nụ cười trên mặt kia là chồng đều chồng không hạ, nàng nói, sở tướng quân, vương gia cố ý cầu hôn lệnh thiên kim, tại cái này liên quan đầu, vương gia cũng còn cố ý dặn dò lão thân, nhất định phải án lấy tam môi sáu mời đến, không được ủy khuất sở cô nương. Ngài nhìn một cách cái này nạp thải sống sinh chim sống, đều là vương gia tự mình đi bắt cái này băng thiên tuyết địa bên trong muốn bắt một đầu bạch lộc cũng không dễ dàng. Bình thường nạp thải chỉ đem một đôi nhạn sống là đủ, nhưng phong sóc trực tiếp đem lịch đại lễ pháp cầu hôn từng dùng qua sinh chim đều bắt được. Sở xương Bình hôm qua tại trên Yến Hội, mới nghe phong sóc nói đại nghiệp chưa thành, dùng cái gì thành ra, hôm nay bà mối liền tới cửa, dù là có tâm lý xây dựng, hắn vẫn cảm thấy mình đang nằm mơ hắn nói cái này thật sự là quá đột một chút có lẽ là trước khi đến phong sóc đã thông báo sở ra tình huống hàn lão phu nhân nói sở tướng quân không cần lo lắng lúc này mới nạp thải vương gia có ý tứ là trước tiên đem việc hôn nhân định ra sang năm lại thành thân cũng không muộn phần năm tới đây là hết chuyện audio được chia sẻ ở cổ úc đọc